nữ tử ừ một tiếng ta tiến nhập thánh cảnh không lâu đối với thánh nhân ở giữa cảnh giới cũng không phải rất rõ ràng nhưng thánh nhân ở giữa thật sự có đẳng cấp phân chia lạc phàm khẽ gật đầu hồng mông tử khí sự t ì n h để s a u hay nói đi một lát sau ba ngàn huyết b à o tất cả đều hấp thu xong hồng mông tử khí mỗi người khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người không chỉ có như thế thiên tôn thậm chí cũng xuất hiện hơn mười vị bọn hắn bản thân thiên phú liền phi thường xuất chúng bây giờ đạt được hồng mông tử khí quả thực l ạ như hổ thêm cánh có thể ấn kế hoạch hành sự lạc phàm nếch n h ư ợ lên ra lệnh rút thiên toàn lên tiếng ba ngàn huyết bảo trừ thiên toa bên ngoài tất cả mọi người biến mất tại không trung bọn hắn như là đã rời đi địa cầu như vậy cũng không cần thiết trở về nên đi làm món kia đại sự thật rất muốn theo bọn hắn cùng nhau rời đi a thiên toa hao rớt muốn khóc đại thanh nhu nói không muốn thương tâm không muốn khổ sở ngẫm lại chúng ta bán thần tử thánh tử sự tích cỡ nào chơi vui à. thiên toa hoàn toàn chính xác chơi vui nhưng ta thật muốn theo bọn hắn cùng nhau rời đi a đại thanh nhu cười tủm nói ra ta nói chừng chúng ta rất nhanh liền có thể đấu giá bản thánh trong h tay h nàng h một t i xuất hiện một kiện thiên tàm thi chế tắc mà thành quần áo cái này thiên tàm thánh ý chính là ta hoa mười vạn năm luyện chế mà thành có thể chống đỡ ngăn trở thánh nhân công kích chính mình giữ đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó đem còn lại hồng mông tử khí thu vào ngư thảo đây chính là thánh cấp phòng ngự linh bảo trừ nhàn rỗi n h ấ t cả trứng thánh nhân mới có thể hoa thời gian dài ràng g ạ c luyện chế có thể nói là mười phần hiếm thấy ngươi vậy mà không mớn đại thanh ngưu lên trực tiếp nhảy dựng lên trong lỗ mũi không ngừng phun khí lưu biểu thị nó nội tâm phẫn nộ nghe nói như thế nữ tử lập tức giận mắt lộ ra s ắ c ý ngươi vừa rồi nói cái gì đại thanh ngưu không khỏi giật cả mình trong mắt tràn đầy sợ hãi không có ý tứ không có ý tứ ngươi làm sao lại nhàn rỗi n h ấ t cả trứng ngươi căn bản liền không có trứng ta có thể đánh nó sao nữ tử nhìn về phía lạc phàm tức đại ế n run người. dậy cả l c Phạm đúng thanh c ngưu rất thảm ngưu đầu trực tiếp liền bị đánh thành đầu heo thân châu đầu heo nhìn qua rất kinh dị cũng rất có vui cảm giác thiên toa thì là rất không tử tế lấy điện thoại di động ra quay chụp rất nhiều tấm hình cái này chụp ảnh có thể chử t a chúng ta trở về đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu ngươi thật không muốn cái này thiên tàm thánh y gì hề nữ tử cau mày trong mắt tràn đầy ý tò mò lạc phàm nói quen biết là duyên chỉ là một sợi hồng m ô n g tử khí tính không được cái gì đại thanh lưu mơ hồ không do nói ra g i a hỏa này muốn truy ngươi hắn đây là dục cầm cố túng m a n h khóe vì chính là muốn để ngươi đối với hắn lau mắt mà nhìn thậm chí thiếu hắn một cái ân tình nữ tử căm tức nhìn nó ngươi làm sao hèn như vậy ngươi còn nghĩ bị đòn phải không ta nói chính là lời nói thật ta đại thanh lưu ánh mắt khẩn trương đây chính là thiên tàm thánh y ỉ chính là tuyệt thế bảo vật có thể chống đỡ ngăn trở thánh nhân tiến công hắn lại không phải người ngu sao không biết cái này thiên tàm thánh y ý, ý vị như thế nào có thể hắn vì cái gì không m u ố n khẳng định là đối n g ư ờ i có ý tưởng lạc phàm nhàn nhạt nói ra cái này thiên tàm thánh y cố nhiên là b o bối có thể phàm nhân mặc nó vào chỉ có thể ngăn cản được thánh nhân công kích nhưng không có thánh nhân thực lực rất nhanh liền sẽ bị công phá mà một khi trở thành thánh nhân căn bản không dùng đến nó thân là một cái tu sĩ hẳn là tin tưởng mình thực lực mà không phải ỉ vào ngoại vật cái này sẽ chỉ để cho mình thư giãn xuống tới bất lợi cho sau này tu hành nữ tử cười nói không nghĩ tới ngươi giác ngộ ngược lại là rất cao l ạ c phàm không có nhiều lời cùng thiên toa hướng về nơi xa bay đi hắn không muốn có thể cho ta không đại thanh n h u vô cùng đáng thương nhìn xem nữ tử đem đi đi nữ tử nhàn nhạt nói một câu cái này tiên h tàm thánh y cùng nàng mà nói là gần gà bây giờ đại thanh n h u tự mình muốn nhờ nàng không ngại làm thuận nước dòng thuyền dù sao gia hỏa này là tê giác là thùy thú cùng nó giao hảo không có chỗ xấu Ta A. ơn、à. đại thanh nhu cười ha h a điêu lên món kia thiên tàm thánh ý liền đi theo lạc p h ạ m hai người bay đi u i ta gọi giang liễu ngươi tên là gì mắt thấy lạc p h ạ m dần dần từng bước đi đến giang liễu lớn tiếng hỏi một câu hắn là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nam nhân đại thanh nhu cười bị hồi âm thanh quanh q u ầ n ở trong tiên điệu xem ảnh một tên đang chết lần sau đừng để ta gặp ngươi nếu không nhất định phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại giang liễu mặt mũi tràn đầy tức giận nếu không phải đối phương đã đi xa nàng khẳng định không ngại lại sửa chữa đại thanh nhu dừng lại cảm giác ngươi càng ngày càng tiện trong hư không tăm tối lạc phàm nhàn nhạt nói một câu đại thanh ngư không thèm để ý chút nào nói ra quá cứng nhắc không có gì hay tiện một tiện càng nở hun bay không biết bao lâu hai người một n g u nhìn thấy địa cầu cũng nhìn thấy rách nát thiên sơn lão đại trên thiên sơn giống như có chiến đấu thiên toa mở miệng tại vũ trụ thậm chí có thể nhìn thấy cổ nhân tu kiến trưởng thành cho nên chớ nói chi là rách nát thiên sơn mặc dù cách rất xa nhau nhưng như cũ có thể nhìn thấy thiên sơn chúng quanh núi cao ngay tại sổ đồ xem ra chúng ta rời đi cũng không lâu hẳn là bạch hàng t ạ i nên chiến vị kề bàn thánh lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó hai người một n h ư u xuất hiện tại trên địa cầu xuất hiện tại thiên sơn bên ngoài nơi này có rất xem thêm náo nhiệt người phần lớn đều là thần vương cùng yêu thần cảnh giới cường giả một vị thần vương cảnh giới cường giả cảm thán một tiếng thật không nghĩ tới một trận chiến này thảm liệt như vậy vậy mà đánh mười ngày mười đêm còn không có phân ra thắng bại đúng vậy à cái này bạch hàng nghị lực cùng thực lực thật là đủ kinh người mấy lần suýt nữa mất mạng lại thành công thay đổi căn h ô n thậm chí còn trọng thương tế khai đạo nhân bạch hàng tiên phu thật rất đáng sợ trước đó hắn kịch chiến chính khanh đạo nhân kém chút chết mất nhưng bây giờ lại cùng một vị b á n thánh giao chiến mười ngày mười đêm đây chính là đại nạn không chết tất có hậu p h ú c ca đám người nhao nhao nghị luận nhìn về phía bạch hàng ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý kính nghệ đương nhiên cũng có một chút so sánh người tinh minh vô luận chuyện gì đều muốn xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất có chút sự tình không có các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy một vị lão giả cười ha ha chỉ giáo cho bên cạnh một vị trung niên không hiểu hỏi lão giả vuốt vuốt sợi dâu mười một ngày trước bạch hàng vì bảo hộ l ạ thần khẳng khái phó nghĩa bị một vị bán thánh đánh giết sau đó mặc dù sống lại có thể việc này còn lâu mới có được các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy hắn kia là già chết thôi nó mục đích chính là thông qua loại phương pháp này cướp đoạt lạc thần trên người tạo hóa đáng tiếc lạc thần không chết hắn không thể thành công một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên đây thật là vì cướp đoạt người khác cơ duyên mà không từ thủ đoạn hắn đây là tại lợi dụng chúng ta đồng tình tâm a có người lộ ra biểu tình khiếp sợ bạch ra thế nhưng là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân bạch hàng không đến mức làm ra loại này hẹn hạ sự tình a lão giả cười lạnh một tiếng vậy ngươi nói cho ta vì cái gì mười một ngày trước hắn ngăn cản không nổi một vị bán thánh công kích bây giờ lại có thể ngăn cản một vị bán thánh mười ngày mười đêm xin nhờ đều dài điểm đầu góc có thể chứ rất nhiều người đều không có lên tiếng kỳ thật rất nhiều người đều phát giác bạch hàng biến hóa hắn tốc độ tiến bộ quá mức thần tốc mười một ngày trước hắn nên chiến bán thánh rơi vào bỏ mình hạ lạc mặc dù chẳng biết tại sao sống tiếp được thế nhưng là cùng bán thánh ở giữa nhưng lại có t r ê n h l ệ n h rất lớn mà chỉ cách một ngày hắn lại có đôi chiến bán thánh thực lực không thể không nói điểm này thật sự có vấn đề rất lớn thăng thêm lão giả vừa rồi phân tích bọn hắn có thể xác định trước đó bạch hàng tại ẩn dấu tu vi nên chiến chính khanh đạo nhân thời điểm hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực nếu không không cách nào giải thích cùng một vị bán thánh giao chiến mười ngày mười đêm sự tình một trận chiến này tiếp tục mười ngày mười đêm ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại lão giả nói bạch hàng sẽ thắng bất quá hắn thắng sẽ mười phần thẳng l ệ t chỉ có dạng này hắn mới có thể đạt thành mục đích của mình ta hiện tại rất muốn biết là thần đi cái kia rồi hắn làm sao chậm chạp không có hiện thân có người cau mày biểu thị không hiểu lão g i ả than nhẹ một tiếng ta rất khâm phục lạc thần nhưng là lại có thể làm gì trước mắt vị này chính là bàn thánh hắn khẳng định ngăn cản không nổi bàn thánh tiến công lúc này mới sẽ trốn ở trong tối đi thật không nghĩ tới lạc thần vậy mà sợ tại sinh tử trước mặt nên sợ liền phải sợ cái này cũng không giống như là tác phong của hắn à dù sao hắn đã từng nói làm không được khéo đưa lời người phải đọc khiêng t h ổ i n h ư u bức ngươi cũng tin tưởng người quả thực quá ngây thơ có người khẽ cười một tiếng khắp khuôn mặt là cười n h ạ o chi ý mà liên tại lúc này không trung chuyển đến một đạo tiếng vang liền gặp bạch h à n g cùng cái kia tế khai đạo nhân thân ảnh tại không trung tách ra hai người toàn thân đều là máu tươi nhìn qua dị thường thảm liệt tế khai lão nhi ta nói qua có ta ở đây không cho phép ngươi bước vào địa cầu một bước bạch h à n g hái ă n g h c a m tức nhìn đối phương tế khai đạo nhân trùng điệp hư lạnh một tiếng thật không nghĩ tới trên địa cầu còn có ngươi loại cao thủ này thôi lao phu trước không để ý tới ngươi chờ thánh duyên lâm thế sau tại g á n g lâm viên này vị diện cũng không mượn nghe được cái này rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thế khai đạo nhân muốn rời khỏi địa cầu sao kết quả này tại rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài đúng lúc này lạc phàm băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên cái này địa cầu há lại ngươi nói đến là đến nói đi là đi ngươi đem nơi này làm chợ bán thức ăn sao chương ba trăm sáu mươi bảy người vô s ỉ nhất ngoa tảo là lạc thần thanh âm trời ạ lạc thần cuối cùng xuất hiện ta cho là hắn thật sợ đối phương làm sao có thể lạc thần thế nhưng là đòn khiêng thần nhân sinh của hắn chính là cứng rắn đòn k h i ê n đến cùng tuyệt đối sẽ không chịu、thua. Không thể, trước ệ t đó bạch hàng đứng ra căn bản liền không có cấp lạc thần cơ hội xuất thủ bây giờ tế khai đạo nhân sắp rời đi lạc thần khẳng định phải xuất hiện muốn giết hắn thiên sơn t r u n g quanh vang lên trận trận tiếng nghị luận rất nhiều người có lẽ cũng không biết lạc phàm bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng là thanh âm của hắn cũng không lạ l ắ m ngoa tạo lạc thần thật đến rồi trước đó nói lạc phàm thổi như bức mấy người kia trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng trọng vốn cho rằng lạc phàm sợ chết không dám hiện thân có thể ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ngầm đầu nhìn chỗ không chung một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện trong mắt mọi người h á n khí vũ hiên ngang nghi b i ể u bất phàm cả người tản mát ra một cỗ siêu nhiên thế ngoại khí chất sáu chiếc máy truyền hình vô số ngay tại quan sát trực tiếp đám người đều cảm giác trên thân dân lên nhất tầng thật dày da gà vô số người nhiệt huyết sôi trào đến rồi đến rồi đến rồi h á n thật đến rồi trên địa cầu mạnh nhất sinh vật đến lạc hoa ha ha ha ha ta liền biết lạc thần hội tại một cái thích hợp thời gian xuất hiện lạc t h ầ n tất thắng không tệ hắn tuyệt đối sẽ đạt được thắng lợi dù là đối phương là một vị bàn thánh lại như thế nào hắn nhưng là chưa từng có như nhau thua trận a lạc thần không chỉ có sẽ đạt được thắng lợi hơn nữa còn sẽ thắng dị thường nhẹ nhõm sơ cầu chúc lạc thần chém giết bàn thánh nói thật lão bách tính thích xem náo nhiệt xem ảnh một nhất là tu luyện giới náo nhiệt lần này quan phương trực tiếp bạch hàng cùng tế khai đạo nhân chiến đấu để vô số người đều hưng phấn dị thường thậm chí rất nhiều công ty còn nghỉ để nhân viên trong nhà thưởng thức cái này khoáng thế nhất chiến mới đầu rất nhiều người đều mua thuốc lá hạt dưỡng a cùng các loại đồ ăn vặt đều rất chờ mong một trận chiến này thế nhưng là càng xem bọn hắn càng cảm thấy không có gì hay thậm chí còn có tính tình tương đối lớn người trực tiếp đem tv nện không phải liền là đánh cái trận sao coi như các ngươi đều là b á n thánh tốt xấu cũng cố kị giới cảm thụ của chúng ta tượng trưng đánh lên một ngày một đêm là được thế nào như vậy bút tích đâu mười ngày mười đêm chiến đấu thật để rất nhiều người cảm thấy không thú vị thậm chí có rất nhiều người cho rằng bọn họ tại chơi nhà tròi đúng thế bán thánh cố nhiên rất mạnh có thể hai cái bán thánh tiếng tê ờ điểm xuất phát đều là giống nhau liền giống với hai người trưởng thành giao thủ rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại nhưng bọn hắn lại tăng lương tâm đánh m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm chúng ta mặc dù nghỉ nhưng lại không phải có lương nghỉ ngơi hai ngư i dạng này đánh xuống chúng ta sẽ uống gió tây bắc hiện tại không giống lạc phàm xuất hiện một trận chiến này rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc bọn hắn rất nhanh liền có thể trở về đi làm ân bọn hắn lần thứ nhất như vậy cấp thiết muốn muốn trở về đi làm sáu giá hỏa này làm sao tới rồi toàn thân máu tươi bạch hàng nội tâm hung h ă n g run lên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm sẽ xuất hiện ở đây cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường đúng thế hắn sở dĩ đứng ra chính là bắt lấy lạc phàm không địch lại bàn thánh thế nhưng là hắn thật thật không nghĩ tới g i a hỏa này không chỉ có đến mà lại đến còn như thế không phải lúc cảm tạo bạch hàng đạo hưu vì địa cầu làm ra công hiến trên địa cầu bách tính khẳng định sẽ ghi k h ắ c ngươi làm hết thảy còn mời thụ ta cúi đầu giữa không trung lạc phàm hướng về bạch hàng thở dài hành lễ cái này cúi đầu đại biểu người trong thiên hạ bạch hàng khỏe miệng co giật nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười sán lạ. lạc thần nói quá lời ta mặc dù đến từ tình không cổ lộ có thể ta bạch ra tiên tổ lại là người địa cầu ta vì địa cầu mà chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý lạc phà mừ một tiếng bạch h à n g đạo hưu trước tạm x u ố n g dưới c h ữ a thương đi để ta tới chém giết người này cái tiêu người mặc trường b à o màu xám tế khai đạo nhân trên mặt khinh thường chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta quả thực là người si nói mộng ngươi n h à tính là thứ gì dù là đạo gia bản thân bị trọng thương cũng có thể tùy tiện nghiền chết ngươi bạch h à n g vội và nói l ạ thần tế khai lão nhi đã quyết định rút khỏi địa cầu ngươi không cần thiết đuổi tận giết người ta lạc phàm k ẽ nhữ mày bạch h à n g đạo hữu l ờ i này ý gì nghe ngươi ý tứ này ngươi muốn bao che người này không chỉ có lạc phàm hiếu kỳ tất cả mọi người đều có điểm không hiểu nổi bạch h à n g là có ý gì dù sao đối phương thế nhưng là đ ị c h nhân đến địa cầu trước dị thường phết lối kêu gào muốn giết chết trên địa cầu mạnh nhất tồn tại là vi mà bây giờ bạch h à n g lại nói không để lạc phàm đổi u tận giết tuyệt h ắ n c á i này s ó n g thao tác là thật để người có chút không hiểu nổi bạch h à n g nói lạc thần hiểu lầm ta cũng không phải là bao che tế khai lão nhi ta chỉ là không muốn để ngươi làm hy sinh vô vị dù sao thực lực của hắn thật rất mạnh ngươi căn bản là không phải là đối thủ của hắn nghe một chút đều tới nghe nghe xong cái này ưu tú khoe khoang quả nhiên là khiến người mở rộng tầm mắt ta ta liền muốn biết sinh mà là người ngươi thế nào liền so những người khác vô xỉ đâu đại thanh ngưu khinh bị tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa ồ chung quanh những cái kia xem náo nhiệt cường giả đều là phát ra xem thường âm thanh nhìn về phía bạch hàng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường bạch hàng hoàn toàn chính xác có thể nói khoác địch nhân mạnh đến mức nào nhưng hắn quên đi một sự kiện hắn cùng tế khai đạo nhân đánh m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm đều không có phân ra thắng bại bây giờ tôn sùng tế khai đạo nhân đồng thời cũng nâng lên chính mình đẳng cấp điểm này làm cho tất cả mọi người đều rất khó chịu trước may truyền hình những cái kêu bách tính cũng đều lộ ra khinh bị biểu lộ mới đầu bọn hắn đối bạch hàng vẫn là có rất lớn hào cảm nhưng bây giờ hắn luôn luận lại là làm cho tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh thường người có thể khoe khoang nhưng tuyệt đối không thể nói lạc thần không phải là đối thủ của hắn bởi vì hắn là trên địa cầu mạnh nhất sinh vật hắn căn bản liền không có bất luận cái gì thua trận n g ư ơ i xem thường hắn chúng ta chính là định nhân lạc thần ta không phải ý tứ này bạch hang mặt mũi tràn đầy xấu hổ hắn cảm giác cần thiết giải thích một chút bởi vì hắn vừa rồi thật không có cố ý nâng lên chính mình đẳng cấp ý nghĩ chỉ là thuận miệng nói lạc pha mỉm cười không có chuyện gì về phần ta có phải là đối thủ của hắn hay không rất nhanh liền có đáp án nói đến đây hắn n g mở đầu nhìn về phía tế khai đạo nhân ra chiêu đi ha ha thật có thư không sợ chết ta đã ngươi một chết đạo gia chỉ có thể thành toàn ngươi đúng vậy ta thích nhất tắc thành cho hắn người tế khai đạo nhân niết miệng cười một tiếng sau đó hai tay của hắn b ă n quyết binh khí trong tay hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến lạc phàm chém giết mà đi trường kiếm tại không trung hiện lên buộc phát ra kinh khủng kiếm ý đến mức để hư không đều run r ậ y lên mà lạc phàm lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó đợi trường kiếm bay tới lúc tay phải hắn n ắ m tay một quyền đánh bay ra ngoài giống quyền phong gào k h é t giống như lo ngâm một cái to lớn nắm đấm giận oanh mà ra chín đầu kim sắc cự lòng chiếm cứ tại trên nằm tay tản mắt ra hủy thiên diệt địa khí thế giống như sao trổi đụng địa cầu cùng thế khai đạo nhân t r ư ở n g kiếm trùng điệp đụng vào nhau cùng lúc đó một cái to lớn kim sắc mây hình nấm đằng không mà lên lập tức giữa thiên địa chuyển đến một đạo tiếng vang thế khai đạo nhân t r ư ở n g kiếm bay rớt ra ngoài xuyên thấu hắn lồng ngực tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới phun ra một ngụm màu tươi gặp một màn này lạc phàm cười ha ha đây chính là bán thánh thực lực sao cái quái gì chương ba trăm sáu mươi tám ngươi yếu ngươi có lý giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch giờ khác này vô luận là thiên sơn chung q u n h vẫn là chiếc may truyền hình kia ước vạn người xem tất cả mọi người cảm giác lạnh cả sống lưng một luồng khí lạnh không tên từ c ổ sống trực tiếp chui vào não hải làm cho tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầm thật dày da gà bọn hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh địa cầu mạnh nhất sinh vật thanh danh tốt đẹp cũng không phải không có lửa thì sao có khói cũng biết lạc phàm sẽ dùng thế xét đánh lôi đình rết chết tế khai đạo nhân có thể ai có thể nghĩ tới hắn chỉ dùng một chiêu liền trọng thương đối phương đây chính là bán thánh cấp bậc cường giả、A. mạnh như bạch hàng hoa mười ngày mười đêm thời gian còn không có cùng hắn phân ra thắng bại mà bây giờ lạc phàm chỉ dùng một chiêu chỉ dùng một chiêu liền trọng thương hắn cái này khiến tất cả mọi người nội tâm đều không thể bình tĩnh theo bọn hắn nghĩ lạc phàm khẳng định có ngụy t h á n h thực lực phủ nhận sẽ không như thế nhẹ nhõm liền trọng thương tế khai đạo nhân đương nhiên cũng có một cái khác khả năng đó chính là lạc phàm cho tới nay cũng tại ẩn dấu tu vi dù s a o mười một ngày trước hắn nên chiến chính khanh đạo nhân lúc căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn lúc ấy còn bị đối phương đánh thổ huyết hiện tại mới trôi qua mười một ngày lại là một chiêu liền trọng thương một vị bàn thánh đúng thế cái này bức không xem ảnh một gia hỏa này khẳng định là tại ẩn dấu tu vi giống như bạch hàng mặc dù không biết hắn ẩn dấu tu vi mục đích nhưng có một chút rất rõ ràng luận diễn kỹ hắn nghiền ép bạch hàng bạch hàng đã tại trong lúc vô hình bị hắn treo lên đánh vô luận là lần trước kịch chiến chính khanh đạo nhân vẫn là lần này cùng tế khai đạo nhân giao thủ mười ngày mười đêm đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn bị lạc phàm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đang chơi hắn phương diện này lạc phàm đã qua gắt gao cầm chắc lấy hắn bởi vì cái gọi là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ lạc thần có thể so với vua m a n ảnh mà mẹ nó đại gia người a bạch hàng trong lòng đ a n g cuồng hống hắn không nghĩ tới tế khai đạo nhân vậy mà lại dây bại cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác dù sao lúc trước hắn còn suy hư thực lực của đối phương rất mạnh nói lạc phàm không phải là đối thủ của hắn tuy tiện động thủ sẽ chỉ chết rất thảm có thể hiện thực lại hung hăng rút hắn một cái miệng rộng tử trực tiếp liền rút được hắn phách lối khí diễm không chỉ có như thế hắn còn cảm giác chính mình là một cái khiêu lương tiểu x ỉ nội tâm của hắn tất cả không muốn người biết ý nghĩ cùng bí mật sớm đã bị lạc phàm cho nhìn tấu g i a hỏa này mặt ngoài vô hại nhìn qua tựa như là một cái nhà bên đại nam hải kỳ thực một b ụ n g ý nghĩ xấu toàn bộ mẹ hắn đều là ý đồ xấu hắn tâm đã s ớ m đen thật to hư ơ n g đúng thế g i a hỏa này mặc dù mở miệng một tiếng đạo hưu nhưng trong lòng đã sớm đem hắn xem như ngu xuẩn mà lại vẫn luôn tại n h ầ m vào hắn a nghĩ đến cái này hắn cảm giác trong bụng huyết khí ngược dòng có loại muốn trào máu cảm giác hoa lại hiện bán thánh máu tươi thứ này nhiều đáng tiền đại thanh hư không tử tế cười bị ổi âm thanh lại văng lên nó mong trước ôm một cái thùng gỗ xuất hiện tại tế khai đạo nhân phía dưới tiếp được trên người hắn rơi xuống máu tươi tế khai đạo nhân lên cơn giận dữ trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tức giận bản thân bị một con kiến hôi trọng thương liền để hắn mất hết mặt mũi chớ nói chi là một đầu thanh mưu lại còn ôm thùng gỗ thu thập máu tươi của hắn nếu như chính hắn phục d ụ n g cũng là thôi nhiều đáng tiền là cái q u ỷ gì nó dự định bán đi máu của mình sao cái này đúng thật là khi người h n quá đáng a các ngươi cái này một người một mưu đều phải chết tế khai đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm như là sấm nổ đình thai nhức góc để phiến thiên địa này đều đang run dày cũng làm cho vô số dưới người ý thức che lỗ thai dù sao bán thanh giận đi chết thế khai đạo nhân nô ra tay phải đại bi thủ dứt lời một cái màu đen cự hình trường ấn hiện lên ở không t r u n g che khuất bầu trời để giữa thiên địa nháy mắt lâm vào trong bóng tối tàn mát ra để người gần như hít thở không thông khí tức gặp một màn này tất cả mọi người nín thở phải biết thế khai đạo nhân cùng bạch hàng giao chiến mười ngày mười đêm đều không có thi triển ra loại thủ đoàn này hiện tại xem ra hắn là sự thật giận bạch hàng cười khoe miệng có chút dương lên lộ ra nụ cười âm hiểm đại bi thủ đây là một cái đáng sợ công pháp toàn lực thi triển có thể so với nguy thánh lạc phàm coi như ẩn dấu tu vi cũng bất quá là bán thánh mà thôi hắn làm sao có thể ngăn cản được tế khai đạo nhân tiến công một khi hắn chết rồi như vậy hắn vẫn ý như là có thể c ư ớ p đoạt lạc phàm trên người tạo hóa lạc phàm không có lên tiếng hắn cách không một chỉ một đạo tồi khô lạc hủ kim quang phá không mà ra trở thành trong màn đêm duy nhất q u a n minh một đạo t r ầ m m u ộ n thanh â m vang lên liền gặp đạo kim quan g kia trực tiếp phá vỡ tế khai đạo nhân đại bi thủ tại vô số song ánh mắt khiếp sợ h ạ i trực tiếp phá vỡ cái k i a đại bi thủ giờ k h ắ c này thiên địa quay về quang minh thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế lạc phàm thói quen điểm đ i ề u thuốc sau đó đạp không mà đi hướng về tế khai đạo nhân đi tới lúc trước ngươi còn không có d á n g lâm địa cầu liền công nhiên khiêu khích trên địa cầu tu luyện giả ta lúc ấy cho rằng ngươi rất mạnh cường đại đến có thể không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt có thể ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy yếu Sáu, sáu đám người không còn gì để nói là hắn quá yếu sao không là ngươi quá mạnh quá cầm thú a sự cương đại của hắn căn bản không cách nào ở trước mặt ngươi mày ra tế khai đạo nhân hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường nghe nói ngươi là trên địa cầu thủ hộ thần hôm nay gặp mặt cùng ta tưởng tượng c h u n g khác biệt lạc phàm nhàn nhạt nói ra ta không quan tâm ta tại người khác trong lòng là cái gì hình tượng khi dễ kẻ yếu ngươi như thế có cảm giác thành công sao tế khai đạo nhân không cao hứng quát to một tiếng hắn m u ố n cho rằng lạc phàm sẽ hỏi ta trong lòng của ngươi là cái giặc gì có thể hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm vậy mà không quan tâm hắn tại người khác hình tượng trong lòng lạc phàm hít một hơi thuốc lá cười nói hẳn là đây chính là ngươi yếu ngươi có lý lúc ấy ngươi hướng về địa cầu khiêu khích lúc có thể từng nghĩ tới khi dễ kẻ yếu sẽ có cảm giác thành tựu sao tế khai đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói ta cùng bạch hàng giao chiến mười ngày mười đêm thân thể chính là suy yếu kỳ lúc này lại thế nào có thể là đối thủ của ngươi bạch hàng lên tiếng nói lạc thần ta cũng không thích tế khai lão nhi nhưng hắn nói vẫn là có mấy phần đạo lý hắn hiện tại chính là suy yếu kỳ ngươi nếu là đem hắn giết khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tên tuổi n à y sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự lạc phàm nói lặp lại một chút ta không thèm để ý người khác nhìn ta như thế nào anh hùng cầu hùng ta không quan tâm cường thế hắn hoàn toàn như trước đây cường thế cùng không màng danh lợi trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì nói đến đây hắn nhìn về phía bạch hàng trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung còn có đây là sinh tử chiến không phải chơi nhà tròi cảm nhận được lạc phàm ánh mắt bạch hàng nội tâm hung hăng run lên Ánh m ắ tại của mức mức cũng chiến đối đến đối Sinh phương hắn không h bén, quá sát dám mặt. tử chàng chỉ có h a cái, sinh tất ồ n vong, không có cái khác cái này tuyển、hạ. Nói đến đây, trong tay hắn và thử tay khác hạ. có cái cái đây, u x hiện một thanh trường kiếm. Tại trường một tất cả mọi người chờ mong khẩn trương lại ánh mắt kinh hại dưới cách không chém về phía tế khai đạo nhân kim sắc kiếm quang lòng á n h trói mắt như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm chuẩn sắc không sai mệnh bên trong vạn mét bên ngoài tế khai đạo nhân tế khai đạo nhân ban ổ chương ba trăm sáu mươi chín tiết tháo nát một chỗ tất cả mọi người biết tế khai đạo nhân phải chết nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ hải q u ố t không còn sẽ chết thảm liệt như vậy trực tiếp liền hóa thành huyết vụ rất rõ ràng lạc phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại dù là tế khai đạo nhân chính là suy yếu kỳ có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hắn dù sao cũng là một vị bàn thánh a mà tại lạc phàm trước mặt ngay cả ném một cái rất sức hoàn thủ đều không có may hắn trước gặp bạch hàng nếu không mười ngày trước liền ngọn cụ tỏi sao có thể sống lâu mười ngày tế khai đạo nhân chết rồi hắn trở thành kế chính khanh đạo nhân về sau cái thứ hai chết tại trên địa cầu bàn thánh mà lạc phàm cũng trong trận chiến này đặt vững địa vị của mình cho thấy hắn thực lực khủng bố h ắ n vẫn ý như là là trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất điểm này đối với rất nhiều lao bách tính mà nói là phân chấn cổ vũ rất nhiều người thậm chí khua chiêng gõ chống đi đến đường phố ca t ụ n g lạc phàm hiện nay liền ngay cả người bình thường cũng biết trên địa cầu sẽ xuất hiện thành thánh cơ duyên dù là hiện tại tu luyện giả cùng người bình thường nước giếng không phạm nước sông có thể tất cả mọi người biết đây chỉ là giả tượng trở thành thánh cơ duyên xuất hiện trên thế gian đến thời điểm thiên hạ nhất định đại loạn xem ảnh một sẽ xuất hiện hai nạn khó có thể tưởng tượng mà bây giờ không giống lạc phàm có thể miễu s á t bán thánh h ắ n tồn tại tất nhiên sẽ chấn nhiếp đến những người tu luyện khác đây đối với lao bách tính mà nói tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình sáu trời đánh lạc phàm đây chính là một vị bán thánh a ngươi hạ thủ làm sao như thế hung ác đại thanh nhu giống như là một cái bát phụ vui sướng khóc lớn lên chỉ bất quá lại là chỉ có tiếng khóc không thấy rơi lệ đ á n người nhữ mày biểu thị không hiểu con hàng này lúc nào trở nên như thế trạch tâm nhân hậu rồi lạc phàm mặc dù tâm ngoan thủ lạc có thể kia là đối đại địch nhân mà cái này đại thanh n g u cũng không phải cái gì đổ tốt ta mới vừa rồi còn thu thập qua tế khai đạo nhân màu tươi mọi người ở đây không hiểu ra sao thời điểm đại thanh ngưu thanh âm lại vang lên ngươi hẳn là làm thị t hắn mới đúng mà không phải trực tiếp đem hắn oanh thành huyết vụ tổn thất đây chính là tổn thất thật lớn à. đám người muốn thổ huyết ta liền biết cái này đại thanh ngư tuyệt đối không có ý tốt nó cái gọi là hung ác chỉ là lạc phàm hủy nó tài lộ mà thôi vẹn vẹn dạng này lão đại thực lực của ngươi lại tinh tiến thật không nghĩ tới ngươi có thể như thế nhẹ nhõm m i ệ n s á t một vị b ả n thánh thiên toa ánh mắt nóng bỏng nói lạc phàm mỉm cười cái này nhờ có bạch hàng đạo hữu nếu không phải là hắn cùng tế khai đạo nhân giao chiến mười ngày mười đêm ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết đối phương phúc bạch hàng trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi a ngươi tại sao lại thổ hết rồi đại thanh lưu ngây thơ mắt to nhìn đối phương thân thể có nặng lắm không có cần hay không đi bệnh viện nhìn bác sĩ ngươi nói ngươi người này nhìn qua rất cường tráng mà lại có thể cùng bán thánh giao chiến m ư ờ i ngày m ư ờ i đêm làm sao có thổ huyết mau bệnh đâu nếu như ta nhớ không lầm lần trước gặp mặt ngươi cũng thổ huyết đi bạch hàng cười ha ha cảm tạng ngưu huynh ta quan tâm ta không sao nói đến đây biểu lộ đ ỗ n g nhiên biến đổi hắn cảm giác trong cổ họng giống như là có cái gì đình tới cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc hắn biết đây là thổ huyết điều báo nhưng là hắn không thể nôn nhất định phải khống chế số dưới bạch huynh không ngại ta đem cái này thùng gỗ đặt ở trước mặt ngài a đại thanh nhu lộ ra xấu hổ đát biểu lộ trực tiếp đem cái kia thịnh huyết thùng gỗ đặt ở bạch hàng trước mặt ánh mắt kia vô cùng tiện để ngươi hận không thể trực tiếp truy hắn dừng lại hung hăng truy vào chỗ chết truy phúc bạch hàng cuối cùng vẫn là không có đem ngụm k i a máu tươi nuốt xuống trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi rơi vào đại thanh nhu trước đó chuẩn bị kỹ càng trong thùng gỗ b á n thanh máu tươi a thật sảng khoái a đại thanh nhu cười lên ha hả ngoa tạo cái này đại thanh nhu làm sao hèn hạ như vậy làm sao như thế tổn hại tiết tháo đi cái kia rồi nghe được cái này bạch hàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lại phun ra một ngụm máu tươi đại thanh nhu luôn miệng nói có thể có thể ngươi cái này hai ngụm máu tươi có thể đáng rất nhiều tiền một ngụm hai ngụm ta cũng không để ý nhiều lắm n g u ca sẽ không có ý từ a bất quá cũng không có việc gì đại không được chúng ta chia 5 năm năm sổ sách đúng vậy mặc dù hợp hỏa mua bán không dễ làm n h ư n g ngươi yên tâm n g u ca là tuyệt đối sẽ không hố ngươi những người khác mắt t r ò n tròn, tròn. ngươi xác định ngươi sẽ không hố hắn ngươi bây giờ không phải liền là tại hố hắn sao đi chết đi lạc phàm không cao hứng nhìn đại thanh lưu liếc mắt hắc hắc ta cái này rút đại thanh lưu c ư ờ i khan một tiếng ô cái kia thùng gỗ liền bay về phía phương xa ngọn núi kia trầm thấp hữu lực thanh âm quanh quẩn tại thiên sơn phía trên đi một chút nhìn một chút bán thánh máu tươi đại bán phá giá hôm nay không vì kiếm tiền chỉ vì cảm tạ lao thiết nhóm cho tới nay đối với chúng ta ủng hộ chỉ cần chín trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi tám khối hỗn độn nguyên thạch liền có thể đem trong thùng gỗ tất cả máu tươi mang về nhà còn chờ cái gì qua hôm nay nhưng liền không có cái này đặc biệt ưu đại a đám người hô nhau mà lên đều nghĩ mua bên trong bán thánh huyết dịch dựa vào thống kê không trọn vẹn tế khai đạo nhân trên thân chảy ra không sai biệt lắm nửa cân máu tươi bạch hàng cũng phun ra hai đại ngộp máu tươi hoàn toàn giá trị chín trăm chín mươi tám khối hỗn độn nguyên thạch dù sao lúc trước chính khanh đạo nhân thân thể thế nhưng là giá trị năm mươi vạn hỗn độn nguyên thạch ra ngươi người huynh đệ này rất thú vị bạch hàng mặt mỉm cười dù là đại thanh ngư công khai bán ra máu tươi của hắn trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt phảng vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận đồng dạng lạc pha máy này nói ra nó chính là như vậy một đầu làm lòng yêu ta cũng cầm nó không có cách còn mời bạch hàng đạo hữu bỏ qua cho làm sao lại như vậy bạch hàng cười cười lập tức đứng lên nói đã thế khai đạo nhân đã chết vậy ta liền đi về trước đi t h ô n g thả cáo tử bạch hàng trực tiếp mang theo hai tên nha hoàn rời đi thiên sơn hai người ngầm h i ể u lẫn nhau mặc dù đều biết lẫn nhau là đang diễn trò nhưng người nào cũng không có nói toạc bởi vì bọn hắn đều muốn so so sánh ai diễn kỹ càng tốt hơn ta thể cùng lạc phàm thế bất lưỡng lập một ngày nào đó ta muốn tự tay giết hắn rời đi thiên sơn về sau bạch hàng trên mặt ý cười chậm rãi thối lui trong mắt bắn ra kinh người sắc ý như là một đầu thượng cổ h u n g thú liền ngay cả bên cạnh hắn hai tên nha hoàn đều dọa đến sắc mặt tái nhuận run lời bẩy các nàng đi theo bạch hàng trên vạn năm thời gian đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy tức giận đột nhiên một cái thị nữ lấy ra một viên đưa tin ngọc bài khẩn trương nói ra thiếu ra lao ra đưa tin cùng ngươi nói hai tay đem ngọc bài đưa cho bạch hàng nên đến cuối cùng sẽ đến tránh không khỏi a bạch hàng than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thậm chí, còn có chút sợ hãi. sợ đại thanh nhưu thành công bán đi trong thùng gỗ máu tươi đạt được 998 khối hỗn độn nguyên thạch kiếm tiền tốc độ như là yêu chỉ là phụ trách thu thập người khác phun ra máu tươi liền nhận kiếm 998 khối hỗn độn nguyên thạch cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng a ước nhưng cũng vẹn vẹn dạng này bởi vì bọn hắn lá gan không bằng đối phương đại không dám đi thu thập bán thánh huyết dịch sau đó hai người một mưu rời đi thiên sơn giữa không trung đại thanh n ư u đông như nói ta vừa mới thám tính đến bạch hàng cùng bạch gia tộc trưởng đưa tin nội dung biết được một kiện bí mật thiên toa nhịn không được hỏi cái gì bí mật chương ba trăm bảy mươi lạc phàm tức giận ta không hiếu kỳ bí mật kia ta hiếu kỳ một điểm ngươi vì cái gì có thể nghe được người khác đưa tin so với bí mật kia lạc phàm càng hiếu kỳ đại thanh ngưu biến hóa dù sao bạch hàng ba người sớm đã rời đi thiên sơn đại thanh ngưu sửng sốt một chút chuyện đương nhiên nói ra đây đều là cơ bản thao ta ca có vấn đề gì sao thiên toa b u môi lại trăng bức ta hy vọng ngươi nói tiếng người lạc phàm nhản nói một câu khu khu đại thanh n h u ho nhẹ một tiếng lúng t u n g nói ra ngươi cũng biết ngưu ca lai lịch ta là thủy thú thiên địa mã sinh phàm là ta muốn nghe đến bình thường đều có thể nghe được nhất là đối ngươi lòng mang ác ý thanh â m những âm thanh này tại thai ta trung dị thường vang dội đương nhiên cái này thần thông là vừa v ẫ n kích hoạt trước mắt diện tích c h e phủ tích không phải rất lớn lạc phàm thoải mái đại thanh n h u cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hiện tại ta có thể nói ra bí mật kia rồi sao lạc phàm ta không thích b ắ t quái đại thanh như miệm trâu co quắc nhìn về phía thiên toa thiên toa nhún bay lão đại không thích vậy ta cũng không thích đại thanh nhu nhanh khóc trong mắt tràn đầy p h i ề n muộn hai người các ngươi là nghĩ nín chết ta sao bí mật kia thật rất thú vị rất thú vị ta không thể một cái nhu được hưởng nói ra cùng một chỗ vui à vui à không tốt sao a nói đi lạc phàm thuận miệng nói một câu đại thanh nhu hai mắt tỏa sáng nó hướng về bốn phía nhìn qua xác định chung quanh không người về sau nhỏ giọng nói ngay tại vừa rồi bạch gia tộc trưởng đưa tin bạch h à n giận mang hắn làm sao tế khai đạo nhân chết rồi đây là tình huống như thế nào thiên toa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t ế khai đạo nhân chỉ là một cái bán thánh mà thôi giữa thiên địa bán thánh nhiều đi bạch gia tộc trưởng làm sao biết t ế khai đạo nhân bỏ mình sự t ì n h vấn đề này hỏi rất hay a đại thanh ngưu cười nói ta lúc ấy cũng buồn b ự c có thể sau đó ta biết sự tình mấu chốt bởi vì k i a tế khai đạo nhân là bạch gia khách thanh hắn là phụng mệnh đi vào địa cầu tìm p h i ê n thoái dù sao khi đó ngươi không địch lại b á n thánh thậm chí tại bán thánh trong tay bị thương nói đến đây nó nhìn về phía lạc phàm bạch hàng cho là ngươi thật không phải là đối thủ của bàn thánh lúc này mới sẽ đưa tin bạch gia để bạch gia phái ra cung p h n g phối hợp hắn diễn một trận vợ kịch bởi vì hắn tính sẵn ngươi không dám ra tay không dám ứng chiến một vị bàn thánh mục đích làm như vậy vẫn là muốn tranh đoạt trên người ngươi tạo hóa ngoa tạo như thế sẽ ngọn sao thiên toa trực tiếp liền một b ư ớ c ha ha xem ảnh một giờ k h ắ c này liền ngay cả bình thường nghiêm túc thận trọng lạc phàm cũng không khỏi phải cười ra tiếng kỳ thật hắn vẫn luôn rất buồn b ự c Buồn b ự c bạch hàng làm sao lặp đi lặp lại nhiều lần giúp đỡ tế khai đạo nhân nói chuyện vốn cho rằng hai người đánh mười ngày mười đêm đánh ra tình cảm sinh ra cùng trung trí hướng cảm giác có thể liền xem như hắn đều không nghĩ tới kia tế khai đạo nhân vậy mà là bạch gia phái tới vì chính là đến giúp lấy bạch hàng diễn kịch thế nhưng là lạc phàm xuất hiện lại là để trận này trò hay dùng bi kịch mà kết thúc không thể không nói tôn u vui này thật là đặc sắc tuyệt l u ô n a thật sự là khổ bạch gia vị kia công phụng hắn thật là dùng sinh mệnh tại diễn trò thật không nghĩ tới lúc trước đào cái k i a hố không chỉ có t r ô n chính khanh đạo nhân cái này bàn thánh thậm chí còn t r ô n tế khai đạo nhân đây thật là thu hoạch bất ngờ lạc phàm cười cảm thán một tiếng đại thanh n ư u cười nói ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình tiếp vàng đây cũng không phải là ngươi t r ố n phải chuẩn s á t mà nói là ngươi đào hố nhưng lại bị bạch hàng trót trôn lạc phàm không thể phủ nhận gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt thật rất muốn biết bạch hàng còn có hay không cái khác thủ đoạn nếu như chỉ là những này tia khó tránh khỏi có chút quá nhỏ khoa nhi thiên toa cười nói k i a bạch hàng cũng không phải lão đại đối thủ của ngài hắn trừ dám sử dụng loại thủ đoạn này bên ngoài chẳng lẽ còn dám cùng ngươi t r ọ i cứng cái này rõ ràng không thể nói đến đây thiên toa nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi bất quá ta luôn cảm giác bạch g i a sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi chờ bạch g i a cường giả giáng lâm bọn hắn sợ rằng sẽ cái thứ nhất tìm ngươi gây chuyện lạc phàm cười hỏi ngươi sợ sao thiên toa ta đương nhiên không sợ a ta thùng gỗ làm tốt tùy thời tiếp thánh huyết chuẩn bị v ậ t kia mới thật sự là đáng t i ề n a đại thanh nhu cười lên ha hả nó là sự thật không sợ phiền p h ứ c đại đúng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lạc phàm thiên toa cùng đại thanh nhu trong mắt làm sao ngươi tới rồi lạc phàm kinh ngạc nhìn xem l ư ly l ư ly mỉm cười xem lại các ngươi đại hoạch toàn thắng cho nên cố ý tới đón tiếp các ngươi xảy ra chuyện gì lạc phàm n h ư mày hắn không tin lưu ly sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây bởi vì đại hoạch toàn thắng thời điểm nhiều có thể duy trì có lần này nàng xuất hiện lưu ly than nhẹ một tiếng thiếu chủ kỳ thật ta một mực cảm giác thiên đạo bất công nhất là đối với ngươi mà nói nghe được cái này vô luận là thiên toa vẫn là đại thanh lưu ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng lên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là trong lòng bọn họ lại có một loại dự cảm bất tưởng lạc phàm hít sâu một hơi ta đã có nhất tâm đã định có chuẩn bị lạc ý Cho có cần cho chịu chuyện. Cắp mắt của nàng bị người đào đi. Cái thẳng không không khẩn thiểu lo đào nên, nói lắng trương nói nàng người lời Lưu ly l đi, đổi. di đi. gì gì? ta mắt ra, ra bị mụ sẽ phàm hai con ngươi nháy mắt vằn v ệ n tiêm máu toàn thân buộc phát ra một cố khí thế đáng sợ đến mức toàn bộ hư không đều đang run rẩy không chung cuồng phong gào thét cựu tiên tri thượng tiên lôi c n g vũ lao đại bất giận bất giận a thiên toa dọa đến run lệ bảy hắn còn không có gặp lạc phàm tức giận như vậy qua khống chế lại tâm tình của ngươi trạng thái này của ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đại thanh lưu phát ra một tiếng bọ bốn ỏ gọi ánh mắt vô cùng nghiêm trọng lạc phàm hít sâu một hơi thấp giọng nói là ai là ai đào đi tiểu di mụ hai con ngươi là thái hư thánh cung người lưu ly nói thái hư thánh cung người phát hiện tiểu di mụ sinh ra dị đồng trực tiếp đem nó đào đi mặc dù ta lúc ấy trong bóng tối bảo hộ lấy nàng nhưng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ lưu ly là tám đại thần tướng chung thực lực yếu nhất dù là hiện tại cũng bất quá là phần dưới thiên thần chớ nói gặp được thái hư thánh cung cao thủ tùy tiện một cái thần giới cường giả đều có thể đưa nàng đánh giết đại thanh n h u than nhẹ một tiếng thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lâm thế một bước này so ta tưởng tượng trung muốn sớm rất nhiều thái hư thánh cung là lai lịch gì lạc phàm run run, run dày dày đốt một đ i ề u thuốc mặc dù ngữ khí bình tĩnh thế nhưng là ánh mắt bên trong sát ý lại là vô cùng dữ thợn đại thanh n h u nói kia là tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng thứ năm siêu cấp tông môn tùy tiện một cái đệ tử đều là thiên tôn mà lại thái hư thánh cung có bao nhiêu vị cổ thánh cấp bậc cường giả thực lực dị thường cao minh thái hư thánh cung sao lạc phàm chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt sát ý bốc hơi xem ra phải đi b á i phòng b á i phòng bọn hắn à? tiểu di mụ làm đ ị c h lân của hắn vô luận là ai tổn thương đến nàng hắn cũng phải làm cho đối phương trả giá nghìn lần vạn lần đại giới chương ba trăm bảy mươi mốt ta không thích ngươi đại thanh nhu mở miệng ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này nhưng có chuyện không thể không nói cho ngươi trước mắt ngươi còn không cách nào cùng thái hư thánh cung chống lại nhưng là ta có thể giết chết tất cả đi vào địa cầu thái hư thánh cung đệ tử không phải sao lạc phàm n é t miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười tàn nhẫn kỳ thật hắn cũng biết mình thực lực chớ nói thái hư thánh cung loại kê siêu cấp thế lực liền xem như thánh nhân không nhất định có thể đánh được nhưng hắn cũng sẽ không quên tiểu di mụ bị người đào đi hai mắt hạ tràng vô dụng đại thanh lưu lắc đầu không phải ta cố ý cho ngươi rội nước lạnh mà là thái hư thánh cung chuyển thừa quá mức lâu đời có rất nhiều thần thông mà lại biển người minh ông ngươi làm sao có thể tại trên địa cầu tìm ra bọn hắn lạc phàm cắn nát đầu ngón tay một giọt kim sắc huyết dịch bay thẳng hướng không trung cùng hư không hỏa là một thể cùng thiên đạo quy tắc h ò a thành một thể gặp một màn này đại thanh ngưu khỏe miệng không ngừng có gắp a ta quên đi ngươi là một cái quái vật ngươi mẹ hắn chiến thắng qua thiên đạo ý chí thái hư thánh cung đệ tử cũng không tại trên địa cầu lạc phàm có thể cảm nhận được trên địa cầu có bao nhiêu người bao quát bao nhiêu tu l u y ệ n giả không chút khách k h í mà nói hắn thậm chí có thể biết trong thiên hạ mấy tỷ người giờ này khắc này đang làm cái gì bất quá hắn nhưng lại chưa nhìn trộm cuộc sống của người bình thường mà là lợi dụng thiên đạo quy tắc tìm kiếm thái hư thành cung đệ tử đáng tiếc cũng không có tìm được hít sâu một hơi lạc phàm nói tiểu di mụ thế nào rồi lưu ly nói bây giờ tại bệnh viện tại nàng sẽ ra chuyện sau ngày thứ hai chúng ta tìm đến một cái quên góp người đối phương bởi vì trong nhà phát sinh trọng đại biên cố cho nên quyết định bán đi hai con mắt của mình nói đến đây lưu ly đ ỗ n g nhiên trở nên khẩn trương lên ta biết thiếu chủ ngươi không ngớ nhất loại sự tình này nhưng khi đó chúng ta thật không có cái khác lựa chọn đại phu nói qua nếu như không cách nào tại trong vòng hai mươi b ố tiếng tìm tới thích hợp con mắt về sau là không cách nào cấy ghép ánh mắt đương nhiên chúng ta không có bạc đ á i nàng cho nàng một tỷ xem ảnh một lạc phà bất đắc dĩ lắc đầu đây không phải có tiền hay không sự tình mà là đạo đức vấn đề dù là cho nàng một món của cải khổng lồ thế nhưng là thế giới của nàng lại muốn lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng mà tiểu di mụ vừa vận là một cái rất có ái tâm người nếu như nàng biết đây hết thảy ngươi cho rằng nàng sẽ cao hơn sao lưu ly nói chúng ta lúc trước thật vô kế khả thi cho ngài đưa tin ngươi cũng chưa hồi phục thế là ta cùng tam g i a liền quyết định t ấ y g é p ánh mắt còn có chúng ta cũng không có nói cho tiểu di mụ q u ê n góp người sự tình chỉ nói là có nữ hải ra thai nạn xe cộ ngoại ý muốn tử vong thân nhân của nàng đem con mắt của nàng quên g ó p ra giải phẫu tiến hành thế nào lạc pham chuyển hướng chủ đề kỳ thật lưu ly cùng phụ thân cách làm hắn có thể lý giải đổi lại là hắn tại loại này tình huống giới cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ tiểu di mụ chỉ bất quá hắn vẫn ý như là không qua được lương tâm cái kia đạo khảm lưu ly nói đã làm thấy ghép ánh mắt giải phẫu đại phu nói cụ thể như thế nào còn phải đợi để lộ băng gạc sau đó mới có thể biết được hẳn là không cái gì trở ngại lạc pham k ẽ gật đầu nỗi lòng lo lắng cũng dần dần rơi vào trên mặt đất hắn thật rất sợ hai tiểu di mụ lại biến thành một người mù như thế đối nàng mà nói chính là một cái đả kích trí mạng sau đó ba người một ngưu trực tiếp lao tới kinh đô mặc dù duyện châu cũng là quốc tế hóa thành phố lớn nhưng là chữa bệnh trình độ thật so không thượng kinh đều bên này tiểu di mụ ở tại một cái vip phòng bệnh bên trong một ngày hai mươi bốn giờ đều có y tá ở đây trở lấy đương nhiên mỗi ngày tốn hao càng là nhiều đến bảy chữ số nói là một cái vip phòng bệnh chẳng bằng nói là một cái phòng tổng thống phòng bệnh p â n mấy cái gian phòng chín ó t ể c g ta biết bảo v trong lòng ngươi khẳng định khổ sở nhưng là ta cảm giác dạng này không có gì không tốt nay thiên hạ nhìn qua và bình an định có thể đây cũng là chiếc bao tác yến tĩnh một ngày nào đó cái này ẩm ẩm sóng dậy sơn hà đại địa sẽ bị máu tơi ư n h u ộ n đỏ c u n g n ă n g đặt mình vào trong đó chẳng bằng không đếm xỉa đến kỳ thật ta vẫn luôn mơ ước làm người bình thường nhưng bây giờ xem ra phải đợi đến kiếp sau tiểu di mụ thanh â m vang lên kỳ thật ta không có nghĩ qua biến tưởng ta chỉ nghĩ làm cái người bình thường ta thả rằng không cần cặp kia gì đồng nhưng là ta khó lòng chấp nhận con mắt của ta bị người h á i đi càng khó lòng chấp nhận trên thân có người chết khí quan nói đến đây trong thanh â m của nàng hiện ra dọn nghẹn nào lạc thiên dụ nói đừng khóc đừng khóc bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể khóc cái này bất lợi cho ngươi khôi phục tiếp tục như vậy giải phâu sẽ thất bại tiểu di mụ nức nở nói ra thất bại càng tốt hơn thất bại liền có thể đem cặp mắt kia lấy ra ta vừa vặn không muốn đem người chết khí quan lưu tại cơ thể bên trong ngươi liền chút tiền đồ này sao lạc phàm đẩy cửa vào ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu nhưng là không muốn mở miệng một tiếng người chết khí quan kia là đối đôi mắt này lớn nhất vũ n h ụ tiểu di mụ sửng sốt một chút sau đó lớn tiếng gầm hét lên vì cái gì ngươi muốn h ô n g ta vì cái gì ta cần ngươi thời điểm ngươi lại không tại n g ư ơ i đã nói ngươi sẽ hảo hảo bảo hộ ta không để ta thụ ủy khuất nhưng vì cái gì phát sinh loại sự tình này nhìn thấy ta ngươi nhưng lại không biết ta đ ổ i ta tiểu h di mụ trên mắt mặc dù được băng gạc thế nhưng là lại có thể thấy được nàng n ế t miệng khoe miệng của nàng không ngừng có quáp thanh em bên trong tràn đầy ủy khuất ta không thích ngươi ta chán g h é t ngươi nói trực tiếp dùng chăn mền che kín đầu ngươi có chút quá mức trước giường bệnh lạc thiên dụ bất đắc di lắc đầu lạc phàm hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới sau đó hắn lấy ra một sợi hồng nông từ khí đúng e vậy trước kia ngươi khéo hiểu lòng người lòng mang thiện ý mà bây giờ lại mở miệng một tiếng người chết con mắt là chủ nhân của cặp mắt kia mặc dù chết rồi nhưng đôi mắt này lại là nàng sinh mệnh kéo dài thế giới này rất hác á m rất tàn khốc có thể quan minh chiếu giỏi đến đều là mỹ hảo hình ảnh ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi đôi mắt này không chỉ là vì ngươi cũng là vì cho ngươi quên góp hai mắt người kia nếu như nàng trên trời có linh khẳng định không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này ngươi cứ nói đi tiểu di mụ chậm rãi kéo xuống c h â n mền lộ ra đầu ngựa khí run r u y ta ta còn có thể khôi phục sao ta còn có thể nhìn thấy thế giới này sao lạc phàm đưa tay phải ra nhẹ vô về gương mặt của nàng bình thản trong giọng nói để lộ ra kiên định ý vị nếu như ngươi không nhìn thấy thế giới này vậy ta liền để thế giới này hủy diện khiến người khác cũng không nhìn thấy chú thích trước càng mười chương đi tình ngủ cảm giác lại làm ban ngày năm chương sẽ không thiếu không chỉ có đền bù tiến lên hai ngày thiếu khuyết sáu chương còn ngoài định mức thêm ra đến bốn chương cái này đền bù đại gia hài lòng không có thể đem phiếu đề cử cùng kim phiếu giao giá a chương ba trăm bảy mươi hai thiết huyết chân nam nhân không muốn ta không muốn ngươi làm ác nhân tiểu di mụ ôm thật chặt tay của hắn ta tin tưởng ngươi con mắt của ta khẳng định có thể trông thấy ánh sáng ta cũng đáp ứng ngươi thiện đại đôi mắt này lạc phàm cười sờ sờ đầu của nàng này mới đúng mà tiểu di mụ ngáp một cái ta có chút buồn ngủ lạc phàm nói khẽ ngươi ngủ trước chúng ta ở đây bồi tiếp ngươi đại phu nói ta qua mấy ngày liền có thể gỡ xuống băng đ ạ c ta hy vọng mở mắt cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi tiểu di mụ nhỏ giọng nói một câu nhìn qua tựa như là một đứa bé đồng dạng yên tâm đi lần này ta sẽ không rời đi lạc phàm l ặ n g lặng nói một câu ân tiểu di mụ ừ một tiếng cầm lạc phàm tay từ từ thiếp đi đợi nàng ngủ sau đó lạc phàm đám người đi tới p h ò n g khách lấy ra hai sợi hồng nông từ khí cho phụ thân cùng lưu ly một người một sợi củng cố đạo cơ của bọn họ banh bác chưa có tới sao lạc phàm nhìn về phía lưu ly hắn có thể rõ ràng phát giác tiểu di mụ biến hóa hắn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng bất lực loại này bất lực cũng không phải là bởi vì hai mắt bị người hái đi mà là bị người vứt bỏ lưu ly thở dài bành b á t tại tiểu di mụ đưa vào bệnh viện về sau thăm viếng qua một lần sau đó liền không có xuất hiện qua nói đến đây cúi đầu nàng rất thưởng thức bành bác đã từng tại lạc phàm trước mặt khích lệ qua đối phương thế nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới tiểu di mụ phát sinh loại biến cố này sao hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa cái này khiến lưu ly có một loại mắt bị mù cảm giác lạc thiên dụ cảm thán một tiếng mỗi người đều có lựa chọn của mình ra ngoài góc độ của một người đàn ông đến xem hắn cái lựa chọn này cũng không có sai chỉ bất quá lại là đáng thương t i ể u cựu không chỉ có phải n h ậ n thụ hai con ngươi bị người hái đi thống khổ còn muốn tiếp nhận bị âu hiếm nam nhân vứt bỏ hạ tràng nói đến đây hắn nhìn về phía lạc phàm liên quan tới bành bát sự tình ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay vô luận như thế nào kia cũng là hắn cùng t i ể u cựu ở giữa sự tình biết con không khác ngoài cha xem ảnh một lạc thiên dụ biết lạc phàm tính cách gia hỏa này rất có thể sẽ đại khai sát giới kia là hắn không muốn nhìn thấy lạc p h a m lẳng lặng nói ra ta đích xác không muốn nhung tay nhưng khi đó ta đã từng hỏi bành b á c một vấn đề ngươi là có hay không nguyện ý cưới nàng vô luận ốm đau vẫn là tật bệnh mà lúc trước hắn cho ta đáp án lại là nguyện ý cho nên bành b á c không chỉ có muốn cho tiểu di mụ một cái công đạo cũng phải cấp ta một cái công đạo nói đến đây hắn nhìn về phía lưu ly để người tìm hiểu một chút bành b á c ở đâu ta muốn đi gặp hắn một chút được lưu ly đáp ứng một tiếng sau đó để người đi điều tra bành bác tin tức nửa giờ sau lưu ly biết được bành bác hạ lạc hắn chính vị tại kinh đô một cái cấp cao cư xá trong biệt tự ghi nhớ đừng làm loạn mắt thấy nhi tử khăng khăng muốn đi hướng bành bác đòi hỏi một cái thuyết pháp lạc thiên dụ nhịn không được khuyến cáo một tiếng vô luận như thế nào dù là người muốn giết hắn có thể hắn cũng là tiểu cựu thích nam nhân ta biết lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó rời đi bệnh viện lưu ly lái xe thiên toa làm bạn ở bên cạnh hắn trên đường đi ba người không nói một lời không khí trong xe cũng có chút kiềm chế sau một tiếng ba người đi vào bành bác vị trí cư xá đi vào hắn trong biệt thự. Đây biệt vào trong hắn thự. lúc à hắn năm đó l l ê này đại đây lại, biệt người học thự. không thế nhưng Mặc có mua dù ở ở l hắn n lại một mực giữ lại. Lúc giữ một mực à banh b á c đang chờ trong thư phòng đưa lưng về phía môn chung quanh khói mù l ư ợ lờ nghe được tiếng mở cửa banh b á c mở miệng chu mụ cha mẹ ta hiện tại đã tiến về nước ngoài thuyền của chúng ta phiếu định tốt sao lúc nào có thể rời đi thanh âm của hắn có chút suy yếu cho người ta một loại ốm yếu cảm giác lạc phàm hỏi ngược lại làm sao vội vã rời đi banh bắc thân thể đột nhiên run lên hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm sẽ tìm được nơi này thiên toa quát lạnh một tiếng sợ sao bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa ngươi làm sao sợ rồi nói đến đây bước đi lên tiền đến nhưng khi hắn đi đến bành bắc bên người thời điểm lại là hít sâu một hơi vô luận là lưu ly vẫn là lạp phàm trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ lưu ly khiếp sợ hỏi con mắt của ngươi đi cái kia rồi banh bắc vẫn là trước sau như một xoài khí chỉ bất quá sắc mặt lại có vẻ rất tiều tụy nhất là kia trống rông hớp mắt nhìn qua rất là khủng bố đúng lúc này một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trung niên đi đến tiên sinh vẽ tàu đã đặt trước t ố t ba là ngươi lưu ly giật n ả y cả mình lúc này nàng đã minh bạch sự tình hết thảy ta ba phụ nữ trung niên lập tức liền hoảng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lưu ly b à n h bác h ư n h được nói chu mụ ngươi đi ra ngoài trước đi vâng chu mụ đáp ứng một tiếng sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi ra ngoài lưu ly mở miệng ánh mắt phức tạp b à n h bác ngươi tại sao phải làm như vậy coi như làm tại sao phải giấu giếm đây hết thảy tại không có nhìn thấy bánh b á c trước nàng đối bánh b á c chỉ có hận ý thậm chí muốn giết hắn nhưng bây giờ tất cả hận ý tất cả đều biến mất đúng thế nhất là xem nàng nhìn thấy cái kia chu mụ sau trong lòng tất cả nghi vấn liền đều giải khai ngày đó vành bác tại bệnh viện rời đi không bao lâu về sau chu mụ liền mang theo một cái chừng hai mươi tuổi nữ hải đi đến bệnh viện nói là trong nhà phát sinh b i ế n cố muốn bán đi hai mắt bởi vì lúc ấy nàng vẫn luôn tâm hệ tiểu di mụ an uy cho nên tuyệt không suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng xuống sáng sớm ngày thứ hai trong bệnh viện liền tiến hành cấy ghép hai mắt giải phẫu mà nàng vẫn luôn cho rằng là cấy ghép nữ hải kia con mắt có thể sự thật cũng không phải là như thế vành đột nhiên tuyệt không trả lời lưu ly hắn run run g i y g i y vươn hai tay đi tìm tòi trên bàn sách thuốc lá cùng cái bật lửa lạc phàm thấy thế đi ra phía trước cầm lấy một điếu thuốc lá để vào trong miệng nhóm lửa sau đặt ở b á n h bác bên miệng lúc này hắn cũng biết là bọn hắn xem thường b á n h bác ra hòa này là chân nam nhân thiết huyết chân hán tử kỳ thật các ngươi thật không nên tìm tới nơi này ta chỉ là muốn làm cái phụ lòng nam nhân vì cái gì nguyện vọng này các ngươi cũng không chịu để ta thực hiện b á n h bác hít sâu một cái thuốc lá trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ lạc phàm nói thế nhưng là người ta đều biết ngươi cũng không phải là phụ lòng nam nhân chính là như thế vì sao muốn áp đặt cho mình một cái đàn ông phụ lòng thanh danh ngươi làm hết thạy không nên bị người quyết lãng nhất là tiểu di mụ vanh bác nhớ lại nói đêm hôm đó nàng tại ta trong ngực khóc lớn nàng nói nàng không muốn biến thành mụ lòa không muốn cả một đời đều sống trong bóng tối bộ dáng của nàng rất đáng thương bất lực mà ta duy nhất có thể vì nàng làm chính là đem con mắt cho nàng để nàng đi thay ta nhìn lượt thế gian này mỹ hảo lạc phà mở miệng vậy ngươi vì sao muốn giấu giếm đây hết thảy vì sao muốn biến mất tại thế giới của nàng bên trong ngươi rõ ràng làm một kiện hành động vĩ đại vì sao muốn để lẫn nhau đều lâm vào trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế bành bác đau thương cười một tiếng vì ngươi lạc phàm nhữ m ả y vì ta chương ba trăm bảy mươi ba ngươi không phải là một món đồ đúng vậy à? đều là bởi vì ngươi bành bác dựa vào ở cạnh trên đế địa cầu mạnh nhất sinh vật không có cái thứ hai sợ rằng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong dù là ta biết ngươi cũng không phải là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy có thể tên của ngươi tựa như là một tòa vô hình núi cao ép tới ta không thở nổi cho nên cùng với tiểu cựu ta có rất lớn áp lực cái này tất cả áp lực đều là nguồn gốc từ ngươi ta người này tính tình có đôi khi không thế nào tốt ta sợ hai sẽ để cho tiểu c ử u thụ ủy khuất sợ hơn ngươi sẽ để cho ta biến thành huyết vụ cho nên đây là rời đi tiểu c ử u cơ hội lạc phàm cười nói quả nhiên thiên tài tư duy cùng thường nhân có sự bất đồng rất lớn banh bác ta sự tỉnh ta không muốn để tiểu c ử u biết lạc phàm nàng có cảm kích quyền banh bác than nhẹ một tiếng thả ta không tốt sao ta thật không muốn làm ngươi di phú a cũng không phải là không muốn mà là hắn không dám lạc phàm nói cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt g ặ p g à n rất bình thường tiểu di mụ tính cách ta cũng biết về sau còn mời nhiều hơn đảng đương coi như nàng bị ủ y khuất ta cũng sẽ không đ h ú n g tay giữa các ngươi sự t ì n h đương nhiên ta càng tin tưởng ngay cả mình hai mắt đều bỏ được cho mình nữ nhân yêu mến nam nhân h ắ n là sẽ không để cho nữ nhân của mình thụ ủ y khuất banh b á c bất đắc dĩ hỏi ngươi thật không thả ta sao lạc phàm nói con mắt của ngươi tại trong cơ thể nàng coi như ta có thể thả ngươi có thể vận mệnh đại thủ đã đem các ngươi thật chặt giữ tại cùng một chỗ chính là như thế vì sao muốn cô phụ chút tình cảm này người sống một thế rất khó chúng ta duy nhất có thể làm chính là không lưu tiếp nối vượt qua mỗi một ngày lạc phàm không nghĩ tới bỏ qua b à n h bác cái này nam nhân mặc dù biểu hiện có chút nhát gan nhưng là chân nam nhân thời khắc nguy cấp đem hai mắt quên góp cho tiểu di mụ điểm này có thể thấy được nội tâm của hắn đúng thế dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể tìm những người khác bỏ giá trên trời mua xuống một đôi mắt quên góp cho tiểu di mụ có thể hắn nhưng không có làm như vậy hắn không chỉ là có ái tâm còn có thiện tâm d ạ n g thật loại này nam nhân tốt không nhiều gặp được một lần liền tốn hao cả một đời h à o vận hắn như thế nào lại bỏ qua hắn xem ảnh một banh bác túi đầu có thể ta không xứng với nàng lạc phàm lắc đầu ngươi cùng nàng ở chung cũng có một đoạn thời gian ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của nàng nàng là loại kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người coi như nàng tính cách cao ngạo xem thường trên đời này tất cả mọi người nhưng nàng duy trì có không thể xem thường ngươi bởi vì là ngươi cho nàng gặp lại ánh sáng hy vọng người sống một thế bản thân sẽ rất khó mỗi một ngày chúng ta đều hẳn là tích cực lạc quan không nên như thế tiêu cực cùng thất lạc dạng này là đối sinh mệnh lớn nhất bất kính banh bác cười cười khoan h ã y nói ngươi an ủi người thật sự là một bộ một bộ lạc phàm nói cùng ta về bệnh viện đi tiểu di mụ trên mắt băng gạc rất nhanh liền có thể để lộ mặc dù nàng nói mở mắt muốn nhìn nhất đến là ta nhưng ta tin tưởng nàng chân chính muốn gặp người lại là ngươi banh bác thân thể có chút run dày thế nhưng là ta không gặp được nàng a nụ cười của nàng là ta đã từng gặp cực kỳ mỹ lệ nụ cười sán lạc từ lúc l ầ n đầu cùng nàng gặp nhau ta liền yêu nụ cười của nàng mà bây giờ ta lại vĩnh viễn cũng không gặp được ta biết tiểu cự sẽ không ghét bỏ ta nhưng là ta chịu không được có thể cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ đã thấy không đến nàng nụ cười sinh hoạt đây đối với ta đến nói là một loại giày vỏ cho nên coi như ta cầu ngươi ta cầu ngươi thả ta rời đi được không lạc phàm ngữ khí bình thản ta không thích người khác vi phạm ý nguyện của ta thiên toa ho nhẹ một tiếng vi phạm lao đại nhà ta ý nguyện người có rất nhiều cuối cùng đều biến thành huyết vụ ta ba bành bắc lập tức cũng không dám lên tiếng lạc phàm nói mọi người đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn ngươi cửa sổ mặc dù bị đóng lại nhưng cái này không trọng yếu Trọng ta có thể giúp nợ một chính ngươi nở nhà. Nói giúp yếu tiên tiên có cái cửa là mái số đây cũng là vì cái gì một số hải nhi thường xuyên bị kinh sợ khóc giống không ngừng nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy đồ không sạch sẽ đối với tu luyện giả mà nói thiên nhãn có thể mở ra nhưng đây cũng là một loại thần thông người bình thường coi như mở ra cũng là tạm thời có thể bởi vì có hồng mông tử khí quan hệ có thể làm cho bành bắc thiên nhãn không khép kín có thể thấy rõ thế giới này trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất quả thật lợi hại a hồi lâu sau bành bắc cảm thán một tiếng khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ ta cảm giác trước đó rất già mồm sớm biết ngươi có loại thần thông này ta cần gì phải nghĩ đến xuất ngoại giờ khắc này hắn nhìn thấy ánh sáng không chỉ có như thế bốn phương tám hướng hình ảnh đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn mà lại xa so với nhìn bằng mắt thường đến còn muốn chân thực rõ ràng hắn chính mình thượng đế thị giác lạc phàm không thể phủ nhận núi bay hoàn toàn chính xác rất giảm ổ m bất quá ta thích ngươi giảm ổ m đi đi tiểu di mụ cũng nhanh tỉnh chúng ta đi bệnh viện đi lưu ly cười nói một câu nói xong vụng trổm xóa đi khỏe mắt nước mắt nàng thật rất ao ước tiểu di mụ ao ước nàng gặp một cái đáng giá phó t h á c nam nhân đi a còn đứng ngây đó làm gì lạc phàm quay đầu mắt nhìn bánh bác ngươi muốn trở thành huyết vụ sao kia không thể a bánh bác ngượng ngùng cười một tiếng sau đó tại trong ngăn kéo xuất ra một cái kính dâm đi theo lạc phàm cùng nhau rời đi tư phòng chu mụ giúp ta đem v ẽ tàu hủy bỏ đi nhìn thấy chu mụ còn đợi ở bên ngoài b à n h bác cười nói một câu hắn mượn để phụ mẫu xuất ngoại du lịch tên tuổi lừa bọn họ ngồi lên tiến về nước ngoài máy bay bản thân hắn cũng là muốn rời đi thế nhưng là hắn vừa mới bỏ đi ánh mắt mới m ộ ư ơ i ngày căn bản cũng không có thể lên máy bay cũng phải thua thiệt hắn không hề rời đi nếu không lạc phàm hẳn là tìm không thấy hắn đi tìm không thấy hắn chính mình làm sao có thể mở ra thiên nhãn bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc lời này quả thật có lý cảm nhận được banh b ắ c nhìn mình chu mụ dọa đến s á t mặt tái n h ậ t tiên sinh ngươi có thể nhìn thấy đồ vật rồi banh b ắ c m ỉ m cười ngươi không phải là một món đồ nói bước nhanh đi ra biệt thự cưới dồn sơ hướng về bệnh viện mà đi tiên sinh có thể nhìn thấy đồ vật tiên sinh có thể nhìn thấy đồ vật chu mụ vui đến phát khóc lập tức nàng đ ố n g nhiên tỉnh táo lại tiên sinh mới vừa rồi là không phải đang mắng ta quá mức ta làm sao cũng không phải là thứ gì rồi trở lại bệnh viện sau tiểu di mụ đã tỉnh lại đang đứng tại trước cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì lạc phàm chúng ta trở về tiểu di mụ khịt khịt mũi tức giận bất bình nói ra ta nghe được cặn bã nam hương vị tiểu cựu ta ba b à n h b á c biết đối phương là nói chính mình thế nhưng là nhưng lại không biết nên nói cái gì tiểu di mụ chậm rãi xoay người dỗi ra hai tay lục lọi người qua đây bánh bắc ngoan ngoan đi ra phía trước đợi bị tiểu di mụ sờ đến gương mặt lúc tiểu di mụ quả quyết vừa ư tay hung hăng quất hướng hắn trên mặt phát ra thanh thúy cái tát tâm thanh mà b á bắc lại là đứng ở nơi đó không dám nhìn nàng mặc dù hắn làm một kiện rất nam nhân sự tình có thể thật rất cặn bã tiểu di mụ hỏi đau không không đau tiểu di mụ nói đồng dạng tay của ta cũng không đau tê dại nói nàng nhào vào đối phương trong ngực vui sướng khóc lớn lên một bên khóc một bên nệ lồng ngực của hắn ngươi tại sao phải đem ngươi con mắt cho ta ngươi đối ta tốt như vậy ta về sau làm sao bỏ được khi dễ ngươi làm sao quyết tâm để ngươi quỳ sầu riêng cùng bàn phím nghe được cái này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đây là cái gì thao tác Chương 374, lạc thiên dụ giống như là đuổi như heo đem lạc phạm bọn người đuổi ra ngoài phòng bệnh bên trong họa p h ò n g có chút không đúng nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao nhân gia vợ chồng trẻ ở giữa khẳng định có rất nhiều thì thầm muốn nói bọn hắn những người ngoài này ở nơi đó là thật có chút dư thừa sau đó lạc phạm tìm được bệnh viện viện trưởng đi qua hỏi thăm biết được trong bệnh viện có nhân tạo ánh mắt nhìn qua cùng chân nhân không thể nghi ngờ nhưng lại chỉ là bài trí chỉ có thể để thăng mỹ con thôi còn hắn thì giúp đỡ bành bác mua một đôi nhân tạo ánh mắt để hắn nhìn qua cùng thường nhân không thể nghi ngờ ngày thứ hai 9 giờ sáng tiểu di mụ trên mắt băng gạc bị từng tầng từng tầng để lộ sau đó nàng chậm rãi mở cặp mắt ra nhìn thấy đã lâu ánh sáng con mắt thanh tịnh thâm thúy nhìn qua cùng trước đó phát sinh biến hóa rõ ràng giải phẫu thành công làm cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ nàng càng là hướng về kêu mấy vị chủ trị một tiếng nói cảm ơn liên tục sau đó làm thủ tục xuất viện cùng nhau trở lại duyện châu trở lại duyện châu sau tiểu di mụ trực tiếp đem lạc phạm đơn độc gọi vào gian phòng bên trong biểu lộ có chút ngưng trọng ta nhìn thấy h á cám Vĩnh Hằng đại ô thanh à c ạ t bụi. không chuyện đem lưu tại trên ban công đẩy ra cửa sổ đem lưu đầu luồn vào tiểu di mụ trong phòng ngủ thái h ư thánh cung mặc dù cướp đi ngươi hai con ngươi nhưng lại không thể cướp đi vận mệnh của ngươi nếu như ta không có đ o á n sai ngươi trông thấy nói hắc ám đại đạo nói đến đây ánh mắt lộ ra cực nóng con mang lạc phàm khe nhữ mày hắc ám đại đạo đại thanh nhu cử một tiếng đạo pháp ngàn vạn hắc ám đại đạo là một loại cực kỳ khủng bố đạo pháp chỉ cần ngươi có thể nắm giữ đầu này đại đạo ngươi có thể trở thành chân chính thánh nhân chỉ bất quá trông thấy đại đạo cùng nắm giữ đại đạo là hai chuyện nhất là cái sau muốn làm được khó tiểu di mụ cười khổ một tiếng kỳ thật ta rất muốn làm một người bình thường làm một người bình thường kỳ thật rất tốt đại thanh nhu nói bay xuống ban công ghé vào trong hoa viên phơi đầu mùa đông nắng ấm lạc phàm ta để lưu ly đi mua đồ ăn hôm nay để bành bác để ở nhà cơm nước xong xuôi lại đi thôi được sau đó lạc phàm rời đi tiểu di mụ phong ngủ đi vào bên ngoài biệt thự thành thánh là rất khó cảm nhận được lạc phàm đến đây đại thanh n g u mở miệng nói một câu dù là đạt được tạo hóa nhưng nếu nghĩ thành thánh lại là cần trải qua rất nhiều cực khổ t ỷ như phụ thân ngươi hắn cả đời kinh lịch long đong rõ ràng là cha nhưng tại ngươi đứa con trai này trước mặt nhiều khi cũng giống như con trai hắn có thể còn sống thật là một cái kỳ tích lạc phàm lẩm bẩm nói theo ô n dẫn đến thịt heo giá cả dâng lên lao bách tính đều nhanh ăn không nổi đại thanh ngư khỏe miệng co giật ngươi muốn nói cái gì lạc phàm chật chật lưỡi kỳ thật ta thật muốn nếm thử ngươi làm mùi vị gì nói đùa nói đùa đại thanh lưu ngượng ngùng cười một tiếng nhưng biểu lộ lại trở nên ngưng trọng rất nhiều thành thánh không phải trò đùa ta tại bên cạnh ngươi nhìn thấy ba cái thành thánh cơ duyên theo thứ tự là phụ thân ngươi thê tử ngươi cùng ngươi tiểu d i mẹ trên người bọn họ đều sẽ phát sinh rất nhiều khó mà dự liệu biến cố điểm này ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý lạc phàm n h ư mày có thể hay không cụ thể một chút đại thanh lưu lắc đầu không nhìn thấy có phải là khi ta đủ cường đại liền có thể bảo vệ bọn hắn lạc phàm không hy vọng thân nhân của mình xảy ra bất chắc ta giống như chưa hề gặp ngươi tu luyện qua đại thanh ngưu đột nhiên hỏi ngươi có thể từng tu luyện qua lạc phàm nghĩ nghĩ ta năm tuổi năm đó sư phụ đã từng truyền thụ cho ta công pháp để ta tu luyện nhưng là hắn nói ta cũng không có tu luyện thiên phú không có tu luyện thiên phú liền có thể chém giết b á n thánh đây là người nói lời sao đại thanh ngưu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ mặc dù nó là ngưu nhưng là biểu lộ rất phong phú lạc phàm kỳ thật ta vẫn luôn rất một mực ta làm sao có thể trở nên mạnh như vậy hiện tại ta tự a hồ minh bạch nguyên nhân đại thanh lưu t ỏ mò hỏi nguyên nhân gì l ạ c phàm gặp mạnh thì mạnh đại thanh lưu sửng sốt một chút cười lắc đầu có thể là ngưu ra kém kiến thức ta chưa từng nghe nói qua gặp mạnh thì mạnh q u á c vượt l ạ c phàm đi dẫn ngươi đi cái địa phương hắn rất muốn làm rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì hắn mấu chốt chính là lúc t r ư ớ c phục dụng viên kia quả dại mà nếu muốn biết những thứ này diệp đào có thể cho cùng hắn đáp án cho nên hắn dự định đi diệp đào mộ địa tìm tòi hư thực tồn tại chính là hợp lý vì sao muốn đi truy đến cùng lạc thiên dụ ngập một cái kẹo que đi tới lạc phàm hỏi ngươi có phải hay không biết cái gì lạc thiên dụ lắc đầu ta giống như ngươi hiếu k ỷ lạc phàm có thể ngươi làm sao không để ta điều tra việc này tồn tại chính là hợp lý lạc thiên dụ biểu lộ đạn m ạ c mắt thấy lưu ly dẫn theo một số nguyên liệu nấu ăn trở về hắn nói cho ta một cái viên hành a tốt lưu ly không biết lạc thiên dụ làm sao yêu cầu viên hành nhưng vẫn là lấy ra một cái đưa cho hắn lạc thiên dụ nâng trong tay viên hành nói kỳ thật rất nhiều chuyện đều giống như trong tay của ta cái này viên hành chờ thời cơ chín mồi về sau như là lột ra nó tầng thứ nhất áo ngoài dạng này ngươi không có bất kỳ khó chịu mà nếu như cưỡng ép gỡ ra ngươi sẽ cảm giác gây mũi thậm chí chạy nước mắt đại thanh nhu gật gật đầu cha ngươi nói có lý có chút sự tình thời cơ chưa tới không cần thiết cưỡng ép nhìn trộm giữ lại một số chờ mong cảm giác cùng cảm giác thần bí cũng không có cái gì không tốt lạc phàm không có ở nhiều lời lạc tiên h dụ đống n h ư n ó i ta dự định ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi đâu lạc phàm tao mày huynh đệ của hán diệp văn hiên đã rời đi thế tử thư nhiên cũng đi giao trì tiên cung học tập đạo pháp có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới phụ thân vậy mà cũng muốn rời đi lạc thiên dụ nhún v a i biết mục đích kia là lữ hành không có mục đích mới là lịch luyện lạc phàm lắc đầu ta biết ngươi không muốn trở thành gánh nặng của ta có thể thực lực của ngươi quá yếu tại trên địa cầu sinh tồn đều rất khó chớ nói chi là rời đi địa cầu việc này về sau đừng muốn nhắc lại lạc thiên dụ cười nói kỳ thật ta không t í n h yếu theo ta thấy các ngươi hai người đánh một trận đi đại thanh ngư ở một bên chân ngòi thổi gió chỉ sợ thiên hạ bất loạn nếu như ngươi có thể cùng ngươi nhi t ử đánh cái ngang tay ngược lại là có ra ngoài sông sáo cơ hội trái lại vẫn là thành thành thật thật đợi tại trên địa cầu đi lạc thiên dụ nết miệng cười một tiếng có thể a chúng ta hai người hẳn là đánh một trận mặc dù ta không bằng ngươi mạnh nhưng ta cũng muốn biết mình thực lực đến một bước kia lạc phàm tiện tay vung lên đem hư không x é rách hai người tiến vào bên trong trên địa cầu có rất nhiều c ư ờ n giả g hắn không hy vọng có người có thể cảm nhận được cha con bọn họ ở giữa giao thủ tiến vào hư không là tốt nhất địa điểm đại thanh hư vui tươi hớn hở nhìn xem hai người đánh đi ta giúp ngươi hai người hộ pháp ta có một thương tên hủy d i ệ t lạc thiên dụ tay cầm cây kia trường thương màu bạc mặc dù là đứa bé nhưng là giờ phút này lại là b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí thế giống như một tôn cổ thần chương ba trăm bảy mươi lăm hủy diệt bản thân băng lanh hắc ám thời không loạn lưu t r u n g một đạo hào quang nhỏ yếu tại lạc thiên dụ trường thương trong tay phía trên lạng yên nở rộ dọi sáng ra hắn khuôn mặt non nớt biểu lộ mặc dù non nớt nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra ánh mắt h ư phấn ra tay đi lạc phà mở miệm không nên coi thường ta lạc thiên dụ nết miệng cười một tiếng chân hắn đạp hư không nhảy lên xuất hiện tại lạc phàm trước người trường thương trong tay bỗng nhiên đâu ra mà tại thời khắc này mũi thương phía trên một màn kia hàn mang bỗng nhiên t á c h ra hào quang trói mắt giống như một ngôi sao bạo tạc cùng lúc đó một cố kinh khủng lực lượng hủy diệt bóng c ả n q u é t ra trực tiếp đem lạc phàm thôn vệ trong đó nhưng là hắn lại không mất một s ợ i lông thẳng đến cái kia đạo lực lượng hủy diệt biến mất ngưu bức đại thanh n ư u nhịn không được cảm thán một tiếng ngươi so ta tưởng tượng trung mạnh hơn l ạ i thanh lưu mở miệng nếu như ta không có nhìn lầm phụ thân ngươi chỗ lĩnh lược là hủy diện đại đạo đây là một cái so hát cám đại đạo còn kinh khủng hơn đạo pháp hắn vừa rồi chuyển hiện ra thực lực xa xa so với chúng ta nhìn thấy mạnh hơn bởi vì ngươi là con của hắn hắn căn bản liền không có xử suất toàn lực lạc thiên dụ cười lắc đầu ngươi không cần giúp ta nói tốt thực lực của ta ta rõ ràng mới vừa rồi là ta một kích m ạ n h nhất đại thanh nhu nói không ta không có giúp ngươi nói tốt mà là ngươi căn bản liền không có lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo chân chính ý nghĩa một chiêu này không thể xen lẫn bất luận cái gì tình cảm chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra hủy diệt đại đạo uy lực chân chính mà muốn nắm giữ hủy diệt c h i đạo ngươi hẳn là học được hủy diệt bản thân xem ảnh một chỉ có hủy diệt chính mình mới có thể hủy diệt văn vật hủy diệt thiên địa đây là nắm giữ hủy diệt tri đạo mấu chốt lạc thiên dụ như có điều suy nghĩ gật đầu lạc phàm thở dài vương nhị nhị ta đưa về vương ra đi để nàng không đếm x ỉ a đến là kết cục tốt nhất lạc thiên dụ cười hắn biết lạc phàm đồng ý hắn rời đi sự t ì n h ai cái này thiên tàm thánh ý vẫn là tặng cho người đi đại thanh nhu lưu luyến không rời lấy ra món kia thiên tàm thánh ý gì h ế lạc thiên dụ biểu lộ bình tĩnh ta không quen dựa vào ngoại vật để thăng tự thân tu vi mới là mấu chốt trong chuyện này hắn cùng lạc phàm cái nhìn nhất trí đại thanh nhu nổi trận lôi đình ta cho ngươi biết ngươi đừng tìm ta trăng bức ngươi nếu là thật không dựa vào ngoại vật vậy liền đem căn này trưởng thương lưu lại mẫu chốt là ngươi bỏ được sao ta ba lạc phàm mở miệng nói thu đi mặc dù ta cũng không thích dựa vào ngoại vật bảo mệnh nhưng lưu tại trên thân ta có thể an tâm một số dù sao đây là một kiện thánh cấp phòng ngự linh bảo vậy được rồi lạc thiên dụ cũng không nói thêm gì trực tiếp đem món kia thiên tàm thánh ý thu vào các ngươi trở về đi thay ta cho tiểu cựu t á o biệt lạc thiên dụ phất phất tay lách mình hướng về trong bóng tối bay đi chứ không biết đường chính như hắn nói không có mục đích tính tiến lên mới là lịch luyện hồi đi lạc phàm phá toái hư không trở lại địa cầu lúc này nhà trẻ đưa đón hải t ử xe trường học xuất hiện tại cửa biệt thự lao sư dẫn vương nhị nhị đi xuống nhìn thấy lạc phàm trải lấy hai cái bím tóc sừng dê vương nhị nhị trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười hướng về lao sư phất phất tay lao sư gặp lại nói đeo bọc sách vui sướng hướng về lạc phàm chạy tới trong trường học nghe lời sao lạc phàm sờ sờ đầu của nàng vương nhị nhị liên tục gật đầu ta có thể nghe lời nữa nha mà lại lao sư còn thường hai ta khối hoa qua đường nông viên này ô mai vị cho ngươi ô mai vị cho lạc t i ê n dụ ta len lén n ó i cho ngươi ô、oh、mai vị chua không thể ăn nói trong túi lấy ra hai khối bánh kẹo sau đó trực tiếp mở ra viên kê ô、oh、mai vị hoa quả đường phóng tới lạc phàm bên miệng ta cũng họng có chút không thoải mái ăn kẹo không tốt cho nên ngươi ăn đi lạc phàm hốc mắt đỏ lên mặc dù nàng là vương nhị nhị nhưng coi như dạng này nàng cũng sẽ đem trong trường học nhịn ăn đồ vật vụn trộm mang về cho hắn vương nhị nhị sửng sốt một chút sau đó cười hắc hắc vậy ta ăn viên này ô、oh、mai vị a nói nhìn về phía biệt thự lạc thiên dụ ngươi mau ra đây cho ngươi được ăn nghe được cái này lạc phàm trong lòng rất cảm giác khó chịu kỳ thật hắn có thể tiếp nhận phụ thân rời đi sự tình tất cả mọi người có thể tiếp nhận chuyện này có thể hắn biết nhất khó lòng chấp nhận chuyện này chính là vương nhị nhị mặc dù nàng đi vào lạc gia còn chưa đủ thời gian một năm nhưng là nàng lại chân chính dung nhập vào đại gia đình này mà lại cùng phụ thân tình cả mười m phần thâm hậu mắt thấy lạc thiên dụ còn chưa xuất hiện vương nhị nhị lớn tiếng nói uy lạc thiên dụ ngươi có phải hay không lại muốn cùng ta ngọn chơi cho tìm hắc hắc ngươi đừng giấu ta đã nhìn thấy ngươi ngươi nếu là còn không ra ta liền đi tìm ngươi lạc tiêu cái gì lạc thiên dụ phụ mẫu đến đem hắn tiếp đi lạc phàm biết nói cho nàng chuyện này nàng khẳng định rất khó chịu nhưng có chút sự tình không thể không nói vương nhị nhị trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết lộ ra bất lực cùng ủy khuất biểu lộ trong mắt d ư n g d ư n g nhìn qua đặc biệt không bỏ hắn đi rồi khi nào thì đi hắn sẽ còn trở về sau lạc phàm xoay người đưa nàng bế lên nói khẽ hôm nay đi bất quá ngươi yên tâm hắn chỉ là về nhà ở một thời gian ngắn chờ thêm mấy ngày liền có thể trở về nhà vương nhị nhị nhỏ giọng trả lời một câu lạc phàm nhịn không được nói nếu không ta cũng đưa ngươi về nhà cùng cha mẹ ngươi ở lại một đoạn thời gian vương nhị nhị liền vội vàng lắc đầu không muốn ta không muốn trở về ngươi không muốn bọn hắn sao lạc phàm vốn cho rằng đưa nàng trở về nàng sẽ rất cao hứng lại không nghĩ rằng nàng vậy mà không muốn trở về vương nhị nhị nhỏ giọng nói không nhìn thấy lạc thiên dụ trong lòng ta rất khó chịu ta cũng tin tưởng chờ hắn trở về không nhìn thấy ta lúc hắn cũng sẽ rất khó chịu ta không muốn để hắn khó chịu lạc phàm tại trên mặt nàng hôn khẽ một cái cười nói đã ngươi không muốn đi vậy liền lưu tại nơi này nếu như ngươi tưởng niệm cha mẹ của ngươi liền cùng ta nói một tiếng ta tùy thời có thể đưa n g ư ơ i trở về được rồi vương nhị nhị thay đổi ngày xưa mặt mà tủ mày trao trả lời một câu nên ăn cơm tiểu di mụ đi ra vừa rồi lạc phàm đã đưa tin nàng lạc thiên dụ rời đi sự tình để nàng không nên tại vương nhị nhị trước mặt nói t o ạ n ta không nói bụng các ngươi ăn đi vương nhị nhị nói tránh thoát lạc phàm ôm ấp nàng đeo bọc sách hai tay nắm lấy móc treo mặt mà tủ mày trao đi tới bếp tự tiểu di mụ than nhẹ một tiếng chuyện trong dự liệu chờ thêm một đoạn thời gian nàng có lẽ liền có thể thích ứng l ạ c phàm cười khổ một tiếng không có nhiều lời cơm tối rất phong phú nhưng là rộng rãi trong nhà ăn chỉ có l ạ c phàm lưu ly thiên toa tiểu di mụ cùng bành b ắ c năm người hơi hiển không bỏ nhiều không nói thiếu không làm nhảm trước làm một cái đi thiên toa bưng chén rượu lên cười ha h à nói một câu đánh vợ ăn tĩnh bầu không khí l ạ c phàm cười bưng chén rượu lên mà đúng lúc này hắn lại hơi n h í u lên lông mày n h ế c miệng lên nổi lên một tia ý vị sâu xà độ cong hắn cảm nhận được thái hư thánh cung đệ từ khí tức Bọn hắn dáng lâm trước ạ i t ê n này. Đến đời đ h u biệt thự lạc, lạc phàm lẳng lặng nhìn trước kia lao vụt s sáu trăm tám mươi dần dần đi xa hắn có chút những người nhìn về phía tiểu di mụ hai người các ngươi mặc dù chỉ nhận biết chừng một tháng thời gian nhưng lại kinh lịch người khác cả một đời đều kinh lịch không đến sóng to gió lớn ngươi dự định lúc nào kết hôn tiểu di mụ cười hắc hắc không nghĩ tới kia lạc phàm n h ữ n g mày có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không có ý định gả cho bành b á t ca vì cái gì không gả tiểu di mụ nói gả là khẳng định phải gả trừ hắn ta sẽ không gả cho những người khác nhưng là chúng ta chuẩn bị trước nói chuyện yêu đương đúng vậy chúng ta bây giờ thuộc về mối tình đầu giai đoạn sau đó là tình yêu cùng nhiệt tình yêu cùng nhiệt qua đi mới là đi hướng hôn nhân điện đường mà chúng ta bây giờ chỉ là muốn hảo hảo yêu đương có một đoạn mỹ hảo hồi ức lạc phàm cười cười không có nhiều lời mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau hắn chỗ hướng tới sinh hoạt là bình bình đạm đạm cái chủng loại kia mà tiểu di mụ lại là khác biệt nàng khát vọng oanh oanh liệt liệt yêu đương quá trình nam nhân tốt không nhiều nhất định muốn bắt lấy a lạc phàm vô vô bờ vai của nàng ta có chút sự tỉnh ngươi cùng lưu ly đi ngủ sớm một chút đi nói bay từ tung ra ngoài ngồi xếp bằng tại đại thanh lưu trên lưng vợ bốn ỏ đại thanh lưu phát ra một đạo vợ bốn ỏ gọi chân đạp tường vân biến mất tại trong màn đêm sau đó một người một mưu đi vào hữu châu cảnh nội đi vào một mảnh rộng lớn hồ nước trên không mảnh này hồ nước tên là lộc minh hồ xem ảnh một phía trên có một cái đảo nhỏ tên là lộc minh đảo lộc minh đảo phía trên là một số giả cổ khu kiến trúc trước đó có một cái cỡ nhỏ tông môn ở đ â y truyền thừa chỉ bất quá bây giờ lại bị dị tộc chiếm lĩnh lão đại đây là người muốn chó lang thang ngay tại lạc phàm vừa mới xuất hiện thời điểm thiên toa mang theo một đám vô cùng bẩn chó lang thang bay tới phóng tầm mắt nhìn tới có mấy chục con nhiều không chỉ có gầy như quét tủi thậm chí còn tản ra mùi hôi thối may đã đầu mùa đông nếu là giữa hệ thời tiết trên người mùi thối có thể khiến người ta đem ăn cơm đồ ăn tất cả đều phun ra lạc phàm vui mừng gật gật đầu chuyện này làm k h á lắm sau đó hai người một ngưu rơi vào lộc minh ở trên đảo hòn đảo không lớn kia một mảnh cổ kiến trúc bầy đèn đ u ố c sang trưng thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười cùng nữ t ử khoa trường cười tiếng tê mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần là cái nam nhân liền biết bên trong tất cả đều là không thể miêu tả sự t ì n h một cái rộng lượng đại diện bên trong một người mặc trường bảo tuổi trẻ nam tử trái ôm phải ấp hai cái trẻ tuổi nữ tử cười cảm thán thật không nghĩ tới địa cầu viên tinh cầu này nhìn qua giống như b ụ i bặm không chút nào thu hút nhưng lại có rất nhiều mỹ thực xa so với chúng ta thái hư thánh cùng phong phú à. một cái khác nam tử cười nói không chỉ có mỹ thực còn có mỹ nhân mặc dù đều là một số bộ xương mỹ nữ nhưng xa so với tu luyện giới nữ nhân sẽ thảo nhân niềm vui lâu nói đến đây ở bên người nữ tử trên mặt nhẹ nhàng h ô n một cái không già m ộ m hiểu được phối hợp mặc dù là vì lấy lòng chúng ta muốn trên người chúng ta thu hoạch được cơ duyên nhưng ta chính là thích loại này cô nàng một cái hình thể hơi có vẻ mập mạp nam tử cười lên ha h a trong đại điện có sáu người trẻ tuổi m ộ ư ơ i hai cái tuổi trẻ p h à m nhân nữ tử bầu không khí rất là náo nhiệt mà đúng lúc này ở giữa cái kia mày kiếm mắt sáng biểu lộ đạm mạc nam tử lại là nhìn về phía ngoài điện trên mặt nổi lên một tia đường con m ở giống như có khách đến nhà có người đến sau mấy cái khác nam tử khẽ nhũi mày sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài điện trong màn đêm một cái cơi trâu nam tử xuất hiện trong mắt mọi người sau lưng hắn còn đi theo một người trẻ tuổi hắn khống chế một đám chó lang thang ngươi là người phương nào nơi này há lại các ngươi có thể tiến bảo thừa dịp mấy người chúng ta tâm tình cũng không tệ lắm xéo đi nhanh lên nếu không mấy người chúng ta không ngại đem các ngươi giết cho cho ăn một người trẻ tuổi trùng điệp hư lạnh một tiếng nam tử trẻ tuổi mở miệng vân cẩm sư đệ không được vô lễ vị này chính là danh s ư ơ n g địa cầu mạnh nhất sinh vật l ạ thần còn không mau giống lạc thần chịu nhận lỗi người trẻ tuổi cười ha ha hắn chính là lạc thần ha ha ta rất sợ hai ha nói đến đây trên mặt nổi lên một tia khinh thường chỉ là một cái thổ dân mà thôi không phải liền là giết qua một thời kỳ suy yếu bàn thánh có cái gì đại không được không tệ bàn thánh ở trong mắt chúng ta cũng liền như thế muốn giết cũng liền giết họ lạc ngươi đi ngươi dương quan đạo chúng ta đi chúng ta cầu đột mục chúng ta tuyệt không xúc phạm trên địa cầu quy tắc cho nên cũng không sợ ngươi cũng không chào đón ngươi xuất hiện ta khuyên ngươi vẫn là mau mau cứ ngay mấy cái thái hư thánh cung đệ tử nhao nhao mở miệng đều không ngoại lệ bọn hắn căn bản liền không có đem lạc phàm để ở trong mắt dù là lạc phàm d a n h s ư n g địa cầu mạnh nhất sinh vật dù là hắn chém giết qua bàn thánh có thể trong mắt bọn hắn sâu kiến chính là sâu kiến ngược lại là kiêm mười hai cái cô gái trẻ tuổi nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ chi ý đó là một loại xuất phát từ nội tâm kiên kỵ người có tên cây có bóng dù là trên địa cầu xuất hiện rất nhiều cường giả có thể lạc phàm tại các nàng trong suy nghĩ chính là tiếp cận với thần nam nhân cầm đầu người trẻ tuổi cười đứng dậy đi đến ngoài điện khách khí nói ra ta mấy vị này sư đệ không hiểu chuyện mong rằng lạc thần không muốn chấp nhận với bọn họ ta vân thông ở đây thay bọn hắn hướng ngươi xin lỗi lạc phàm không thèm để ý chút nào nói ra giang hồ nhà đơn giản chính là ngươi chặt ta ta chặt ngươi chớ nói chi là vài câu mạng phạm không có gì đại không được nghe được cái này vân thông hơi n h í u lên lông mày nhưng tiếu dung nhưng không có thối lụi nghe lạc thần ý tứ này ngươi giống như kẻ đến không thiện à. thảo con mẹ nó ngươi tính là thứ gì không muốn ỉ vào chính mình giết cái bán thánh liền dám ở mấy người chúng ta trước mặt tiêu gạo ở trong mắt chúng ta ngươi thật cùng sâu kiến đồng dạng tên là vân cẩm người trẻ tuổi kia q u á t trói thai một tiếng cả người buộc phát ra một c ô bán thánh khí tức bán thánh cũng không nhiều nhưng bọn hắn tất cả đều là bán thánh đây chính là thái hư thánh cung nội tình chính mình người phàm không thể tưởng tượng chỗ kinh khủng lạc phàm cười nói không nên tức giận ta người này ghét nhất chém chém g i ế t g i ế t như thế có sai lầm phong độ mà ta hôm nay tới đây là muốn hướng chư vị mượn ít đồ trừ cái đó ra cũng vô ác ý nghe được cái này vân cẩm cười lạnh đúng không kẻ yếu phải có kẻ yếu giác ngộ nên sợ thời điểm liền phải sợ quá mức phách lối sẽ chết không yên lành những người khác cười không nói đều cho rằng lạc phàm sợ không có cách nào ai bảo bọn hắn thực lực mạnh như vậy đâu vân thông cười nói lạc thần chính là trên địa cầu thiên tuyển tri tử chúng ta thái hư thánh cung mặc dù ở xa tinh không cổ lộ cuối cùng nhưng cũng nghĩ kết giao ngươi cái bằng hữu này lạc thần chịu hướng chúng ta mở miệng mượn đồ vật mặt mũi này chúng ta khẳng định sẽ cho không biết lạc thần muốn mượn cái gì lạc phà mắt nhìn sau lưng đám tia chó lang thang quay đầu nếp miệng cười một tiếng lộ ra xâm nhiên tiểu dung những n à y chó lang thang đói Ta m u ố chương ba trăm c bảy mươi bảy nhìn ngươi không vừa mắt những ngày chó lang thang đói ta muốn mượn cặp mắt của các ngươi cho chó ăn lạc phàm ngữ khí bình thản giống như là đang nói một kiện râu rịa việc nhỏ nhất là khoe miệng của hắn kia xóa cười tàn nhất ý để người không rét mà run họ lạc n g ư ơ i mẹ hắn là đến gây chuyện a tên là vân cẩm người trẻ tuổi cười ha ha trong mắt sát ý càng thêm máy liệt ta gặp qua rất nhiều cồn u g vọng g i a hỏa nhưng lại chưa thấy qua giống như ngươi không coi ai ra gì ra hỏa muốn đ à o cặp mắt của chúng ta cho cho ăn ngươi có thực lực kia sao họ lạc chúng ta b ả n không nghĩ lấy tìm ngươi gây chuyện không nghĩ tới chính ngươi vậy mà đưa tới cửa ngươi nói ta vì sao nhìn ngươi như vậy không vừa mắt đâu thái hư thánh cung mấy người đệ tử nhao nhao mở miệm lạc pha mỉm cười đã nhìn ta không vừa mắt vậy các ngươi liền đem cặp mắt của mình móc ra đi bớt ta đậu con mẹ nó ngươi thật là sống dính nhau vân cầm gầm thét một tiếng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm liền muốn thẳng hướng l ạ c phàm sư đ ệ chậm đã vân thông khoát tay ngăn lại hắn sau đó cười nhìn về phía l ạ c phàm l ạ c thần ngươi ta ở giữa giống như cũng không có bất kỳ cái gì thù hận à. ta muốn biết ngươi tại sao lại tìm chúng ta thái hư thánh cung phiền phức l ạ c phàm hỏi ngược lại ta gây sự với người khác không cần lý do vân thông cười lên ha hả ngươi đủ côn vọng mà ta liền thích ngươi loại này côn vọng ra hỏa nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đám kia nữ tử cười nói các ngươi có thể từng muốn đến cái gọi là lạc thần sẽ là loại này phách lối không ai bị nổi ra hòa sao một nữ tử hơi có vẻ khẩn trương nói ra chúng ta không dám đánh giá lạc thần vân thông nói không có việc gì muốn nói cái gì liền nói cái gì ta đến thay các ngươi làm chủ nữ tử kia nhìn lạc phàm l i ế c mắt nói tại lao bách tính trong lòng lạc thần chính là chúng ta thủ hộ thần đại công vô tư hiệp nghĩa vi hoài l ạ i sao là loại này không phân tốt xấu liền muốn đào đi người khác hai mắt trò c h o ăn xúc sinh loại hành vi này quả thực không bằng cầm thú mặc dù lạc phàm thực lực rất mạnh có thể Các nàng biết trước mặt cái này sau cái thái hư thánh cung đều là cao thủ trong cao thủ dù là lạc p h ạ m cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám ngay trước lạc p h ạ m mắng hắn không bằng cầm thú lạc thần là viêm quốc thủ hộ thần lập xuống qua quá nhiều không cách nào phủ nhận công lao hắn mã tại mọi người trong lòng hắn chính là một cái hoàn mỹ thần thế nhưng là hắn quá yêu làm náo động hắn là một cái lòng hư vinh rất mạnh nam nhân hắn làm hết thảy đơn giản là muốn để lao bách tính đem hắn thần thoại chỉ thế thôi xem ảnh một lại có một nữ từ mầm i ệ m nghe được cái này vân thông trên mặt nổi lên một tia ý cười nhợn nhạt nghe được rồi sao đây chính là trong mắt người khác ngươi cực kỳ chân từ ngươi lạc phàm không thèm để ý chút nào ta không quan tâm người khác như thế nào đánh giá ta vân thông c ư ờ i hỏi vậy ta cho ngươi một cái đánh giá được chứ lạc phàm t ố t vân thông ngươi là một cái yêu tìm đường chết ra hỏa lạc phàm hỏi ngược lại sau đó thì sao vân thông nói b a i mà ta thái hư thánh cung vừa v ặ n liền thích tắc thành cho hắn người chúng ta nguyện ý làm lấy giúp người làm niềm vui chuyện tốt thì như thành toàn ngươi lời này vừa nói ra vân cẩm cầm trường kiếm hướng về lạc phàm đánh tới hắn là một vị bán thánh cảnh giới cờ ư n giả g thực lực kinh khủng dị thường nhất là trên trường kiếm bạo phát đi ra kiếm ý để lộc minh hồ nước hồ đều gầm h ế t lên tại không trung nổ tung đầu thai thời điểm cho diêm vương ra nói một tiếng liền nói ngươi là ta giết hắn khẳng định sẽ nể tình ta để ngươi kiếp sau đầu thai đến một cái nhà giàu sang vân cẩm cười ha ha thanh n â m giống như tiếng sấm chỉ gặp hắn giận nâng trường kiếm giống như lực phách hoa sơn thiên thần trường kiếm giận chém mà xuống hiu một đạo kinh khủng kiếm ý gào thét mà ra giống như vạch phá bầu trời đem lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất lạc phàm hổ khu run lên c h í n đ ầ u kim long hiện lên ở chung quanh trực tiếp ngăn trở vân cẩm một k í c h trí mạng ha ha ngươi quả thật có bán thánh thực lực bất quá coi như như thế ngươi cũng phải chết vân cẩm lơ lửng ở giữa không trung quan sát lạc phàm trong mắt của hắn sát ý lăng nhiên kiếm chỉ hư không trên thân kiếm buộc phát ra trói mắt hạ à quang trực tiếp chui vào vân tiêu một tiếng ẩm vang tiếng vang chỉ gặp hư không giống như là bị khuấy động cựu tiên chỗ sâu xuất hiện một vòng xoáy khổ vòng x o á y trung tiềm điện của vũ tiếng s ấ m không ngừng thanh thế dọa người giống như là có một đầu cự long đang lan l ộ t cùng lúc đó vân cẩm trường kiếm trong tay phía trên cũng lốp bốp hiện ra đạo đạo địa quang một màn này chú định gây nên vô số cường giả hiếu kỳ cùng chú ý bọn hắn ngao ngao tại cả nước các nơi mà tới muốn biết xảy ra chuyện gì dù sao bọn hắn đến địa cầu mục đích đúng là vì tìm kiếm cơ duyên nếu như là có người vì tranh đoạt thành thánh danh lệch bọn hắn khẳng định cũng sẽ tùy thời mà động tuy nói viêm quốc rất lớn nhưng đối với thần vương cảnh thiên tôn cấp bậc cường giả đến nói vài phút có thể vượt qua v i ê n quốc cuối cùng những cái kia thần vương cảnh trở lên cường giả xuất hiện tại lộc minh đảo bốn phía mấy chục cây số bên ngoài địa phương mặc dù cách xa nhau mấy chục cây số nhưng là bọn hắn lại có thể mắt thấy lộc minh ở trên đảo xảy ra chuyện gì đây là thái hư thánh cung đệ tử có người nhìn thấy thái hư thánh cung đệ tử sau đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thái hư thánh cung ở vào tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng thứ năm siêu cấp thế lực liền trước mắt mà nói đây là trên địa cầu lai lịch lớn nhất một nhóm người cho dù là bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng một vị lão giả nói thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà sinh hoạt tại lộc minh đ ả o ta còn tưởng rằng bọn hắn sinh hoạt tại đô thị trung so với cái này ta càng muốn biết là ai ăn hùng tâm đ n báo cũng dám hướng về thái hư thánh cung đệ tử khởi s ư ớ n g khiêu chiến hắn đây không phải chán sống l ệ n h ra sao một vị trung niên cười lạnh một tiếng một vị lão giả than nhẹ một tiếng đúng vậy a thái hư thánh cung thế nhưng là một cái siêu nhiên thế lực đệ tử của bọn hắn không chỉ tu vì cường đại mà lại có thủ tất báo cực kỳ coi trọng tông môn danh dự vô luận là ai đ á c tội bọn hắn đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng nhẹ thì thân tử đạo tiêu nặng thì thậm chí sẽ cả nhà chu sát ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm chợt nghe một tiếng quát lớn văng lên lôi chạm thanh âm còn chưa rơi xuống liên gặp vặn vẹo sâu trong hư không đột nhiên bộc phát ra một đạo trói mắt kinh lôi cái kia đạo kinh lôi h u y ệ n hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang giống như một thanh thần kiếm vạch phá bầu trời đêm hướng về mặt đất chém tới một màn này làm cho tất cả mọi người đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông nhất là những cái kia bán thánh cấp bậc siêu cấp cường giả trên thân thậm chí dâng lên nhất tầng thật dày da gà trong lòng chấn động không gì sánh nổi bọn hắn biết thái hư thánh cung đệ tử thực lực rất mạnh lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này không chút khách khí giảng nếu như bọn hắn gặp được một chiêu này khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu căn bản liền không thể chống đỡ được một chiêu này công kích bởi vì một chiêu này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được cho dù là bàn thánh coi như không chết cũng phải người bị thương nặng mà liên tại lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc bay lên bầu trời hắn cửu long quấn thân anh vĩ bất phàm tản ra cái thế thật tư hắn là lạc phàm giờ k h ắ c này trong mắt mọi người đều để lộ ra ánh mắt kinh hãi là lạc phàm tại gây sự với thái hư thánh cung hắn có phải hay không chán sống lệch ra rồi chương ba trăm bảy mươi tám cầm bán thánh huyết dịch trò chó ăn lạc phàm thực lực rất mạnh điểm này không hề nghi ngờ dù sao hắn có địa cầu tối cường sinh vật mỹ danh mà lại không có như nhau thua trận nhưng bây giờ tất cả mọi người biết trên người hắn huy hoàng cùng vinh quang sắp trở thành quá khứ thức không phải hắn không đủ mạnh mà là đối thủ của hắn không phải người bình thường bọn hắn đến từ thái hư thánh cung phải biết thái hư thánh cung đệ tử đều là đường đường chính chính siêu cấp thiên tài tùy tiện tìm ra một người liền có thể nghiền ép cùng cấp bậc cường giả dù là trước đó lạc phàm chém giết qua một vị bán thánh cấp bậc cường giả có thể đối phương lại là ở vào suy yếu kỳ dù là đối phương ở vào đỉnh phong thời kỳ cũng không có gì đại không được không chút khách khí mà nói giống thế khai đạo nhân loại kia mặt hàng coi như mười người cộng lại cũng không có khả năng đánh bại một vị thái hư thánh cung bàn thánh cho nên trong mắt bọn hắn lạc phàm hôm nay thất bại vân cẩm sư minh nghe nói gia hỏa này thích đem người khác đánh thành huyết vụ ngươi cũng nên cho hắn biến thành huyết vụ đi mấy cái khác thái hư thánh cung đệ tử cười lên ha h a sau đó bọn hắn xuất hiện tại trên mái hiên quan sát giữa hai người quyết đấu mây diệp sư đệ nói không sai để hắn cũng thay đổi thành huyết vụ ta tin tưởng một màn kia hẳn là mười phần đã nghiển vân cẩm cười ha h a lấy hắn lập tức liền muốn biến thành huyết vụ nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh cái kia đạo từ lôi điện huyết hóa mà thành lôi kiếm trực tiếp đem lạc phạm thôn vệ trong đó xem ảnh một nhìn từ xa hắn tựa như cái kiếm người đồng dạng quanh thân bị lôi kiếm bao phủ bên trong kiếm ý thi ngược vô cùng kinh khủng nhưng là hắn lại lông tóc không t ổ n hao nơi xa những cái kia thần vương thiên tôn cùng bán thánh cường giả lập tức liền không lên tiếng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm thực lực vậy mà như thế cường đại vậy mà có thể ngăn cản thái hư thánh cung đệ tử một k í c h trí mạng g i a hòa này phản phất chính là vì chấn kinh con mắt của bọn họ mà sinh a lần lượt chấn kinh nội tâm của bọn hắn quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi bằng cái này liền muốn giết ta lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường sau đó đấm ra một q u y ề n vâng thưa không đánh nổ bao phủ trên người lạc phàm cái tia đạo lôi kiếm trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị d ư ớ i quán xuyên vân cẩm phúc vân cẩm miệng phun màu tươi thân thể trực tiếp giữa không trung rơi xuống nhìn qua vô cùng thế thảm nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm thực lực vậy mà như thế cường đại không chỉ có ngăn cản được hắn một kích mạnh nhất thậm chí còn dùng công kích của hắn trọng thương hắn cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác cái này máu tươi cũng không thể lãng phí đại thanh n h u cười hắc hắc trực tiếp thi triển pháp thuật đem vân cẩm phun ra máu tươi thu thập lại đám người thấy thế biểu thị im lặng nó vẫn không có tiết tháo các người nếu dám đem vân cẩm sư đệ máu tươi b á n đi ta nhất định phải đem các người thiên đào v à quả vân thông tức sủi bấm mép ánh mắt vô cùng ấm lãnh nói thật hắn cũng thật bất ngờ lạc phàm có thể đánh bại vân cẩm nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là không thể tùy ý đối phương bán đi vân cẩm sư đệ máu tươi đúng thế hắn nghe nói qua lạc phàm bên người có một đầu rất không có tiết tháo đại thanh hưu nó sẽ thu thập bán thánh huyết dịch xuất ra đi kiếm tiền người bình thường huyết dịch bán liền bán nhưng bọn hắn lại đến từ thái h ư thánh c u n g a tuyệt đối không thể ném cái mặt này không muốn hung nhân ra nhà nhân ra cũng không nghĩ lấy bán đi những máu tươi này đại thanh hưu trong mắt tràn đầy bị khuất ngoa tạo đầu này không sợ trời không sợ đất đại thanh hưu vậy mà sợ rồi những cái kia những người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến ngây người bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái đối phương cũng không phải tán tu bình thường mà là chính mình kinh người bối cảnh thái hư thánh cung đệ tử dù là cái này đại thanh nhu không sợ trời không sợ đất cũng không dám cùng bọn hắn là đại ca ân đầu này đại thanh nhu coi như thông minh cũng không phải là vô nao hạng người vân thông trùng điệp hư l ệ n h một tiếng đã như vậy vậy liền đem vân cẩm sư đệ máu tươi bông xuống n h a đại thanh nhu nhu thuận đáp ứng một tiếng sau đó há mồm phun ra một nhân loại ăn cơm dùng bắt to trực tiếp đem vân cẩm phun ra máu tươi đặt ở trong chén sau đó là một kiện để thái hư thánh cung đệ tử lên cơn giận dữ làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều dùng mình sự tình nó trực tiếp đem bắt to đặt ở một đầu chó lang thang trước mặt cười nói uống đi sáu sáu sáu giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người đều là há mồm trận mắt nhìn xem đầu kia chó lang thang liếm láp lấy trong chén máu tươi cảm giác đầu ông ông tác hưởng bọn hắn vốn cho rằng đại thanh ngưu kiên kỵ thái hư thánh cung mới có thể đem máu tươi giao ra có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới nó lại đem vân cầm phun ra máu tươi cầm cho chó ăn rồi cho cho ăn nó đem b á n thánh máu tươi cho chó ăn a loại hành vi này quả thực chính là t ă n g lương tâm không chút khách khí mà nói nó thậm chí còn không bằng bán đi vân cầm máu tươi tối thiểu dạng này có thể phát huy ra giá trị của hắn mà cho chó ăn loại hành vi này đã là đang đánh vân cầm mặt không không chỉ là đang đánh vân cầm mặt vẫn là tại trà đạp thái hư thánh cung tôn nghiêm đầu này đại thanh lưu quả nhiên là an hùng tâm g á n báo lại nói nó có phải là được bệnh bỏ điên vân thông sư minh giúp ta giết bọn hắn ta muốn để bọn hắn chết không yên lành vân cầm khí huyết khí ngược dòng toàn thân run dậy đem hắn máu tươi cầm đi đút chó lang thang loại hành vi này so giết hắn đều để hắn khó có thể chịu đựng sư đệ yên tâm sư huynh khẳng định sẽ phế bọn hắn giao cho ngươi xử lý vân thông nhàn nhạt nói một câu trong mắt sát ý vô cùng dữ tợn hắn một trưởng nô r a trong hư không hiện hiện một đầu thương long long trào long trào cứng cắp hữu lực tản mát ra một loại có thể phá thương khung ký thị cảm trực tiếp hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi lạc phàm không có nhiều lời một quyền đánh phía thương khung mau vang quyền ấn phóng lên tận trời có thể nát tinh hạ đến mức hư không đều run dày lên cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi ký thị cảm cuối cùng lạp phàm quyền ấn cùng cái kia thương long long c h à o trùng điệp đụng vào nhau b ộ c phát ra linh thai nhức góp tiếng vang giờ khắc này ngây thơ sập không thể thừa nhận hai người giao thủ t à n mát ra năng lượng trực tiếp t r ô n vùi lộ ra một cái to lớn lỗ thủng nháy mắt thôn p h ệ kia cố kinh khủng năng lượng cũng làm cho lộc minh hồ nước hồ đằng không mà lên nháy mắt bị rút khô lộc minh trên đảo công trình kiến trúc cũng đang run dày phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn đ ồ dạng cũng may hư không rất nhanh liền khép lại nếu không lộc minh trên đảo công trình kiến trúc cũng sẽ bị thôn h ệ một màn này do đến những cái kia chó lang thang cùng kia mười hai cái nữ tử đều run l y bẫy bọn họ căn bản liền không có được chứng kiến như thế rung động lòng người một màn nơi xa những cường giả kia trên mặt cũng đều không có chút nào hết u y sắc bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm không cách nào đánh bại thái hư thánh cung đệ tử nhưng bây giờ nhìn tới thực lực của người này giấu dếm rất sâu dù sao đây chính là thái hư thánh cung siêu cấp cao thủ nhất là cái kia gọi là vân thông người trẻ tuổi chương ba trăm bảy mươi chín vô tri không phải lỗi của ngươi lấy thế đẻ người nơi xa những cường giả kia lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn biết vân thông khẳng định không địch lại l ạ c phàm lúc này mới sẽ nói ra loại lời này mới dùng thái hư thánh cung đến n ức hiếp lạp phàm dù sao bình thường người căn bản cũng không dám cùng thái hư thánh cung là địch chỉ là lạc phàm thật mạnh như vậy cương đại đến có thể nghiền ép vân thông tình c h ạ n g sao giá hỏa này thế nhưng là thái hư thánh cung thế hệ trẻ tuổi chúng xếp hạng trước năm siêu cấp cao thủ a nhìn tới lạc phàm chân thực tu vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn giá hỏa này ẩn tàng có thể đủ là quả thực chính là cái lao ngân tệ lạc phàm tùy ý nói ra ta cùng thái hư thánh cung không oán không cừu như thế nào lại cùng các ngươi là địch ta một lòng hướng thiện tại sao là loại kia giết người có thể trước ngươi còn nói muốn móc xuống cặp mắt của chúng ta cho cho ăn lời này chẳng lẽ không phải ngươi nói vân c ầ m gầm thét một tiếng những người khác mặc dù không có lên tiếng nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập tức giận l ạ c phàm bọn hắn ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin l ạ c phàm chuyện đương nhiên nói ra đúng à ta đích xác nói qua đảo già cặp mắt của các ngươi cho cho ăn có thể ta chưa nói qua muốn các ngươi tính mệnh các ngươi không thể nói xấu ta à nói đi chúng ta thái hư thánh cung làm sao đắc tội ngươi rồi vân thông nắm chặt xong quyển trong mắt tức giận càng thêm mãnh liệt những cái kia xem náo nhiệt cường giả cũng đều xì xào bàn tán bọn hắn đến địa cầu cũng có một đoạn thời gian đối với lạc phạm cũng không lạ l ắ m biết rõ tính cách của người nọ nếu như không có mạo phạm hắn hắn chắc chắn sẽ không gây sự với người khác lần này hắn nghĩ đến móc xuống thái hư thánh cung sáu người đệ tử con mắt cho chó ăn việc này đủ để nhìn ra hắn cùng thái hư thánh cung là có thủ mà lại là thủ không đội trời chung dù sao xem ảnh một đào người khác hai mắt cho chó ăn xa so với g i ế t bọn hắn đều khó mà tiếp nhận chớ nói chi là đối phương vẫn là đến từ thái hư thánh cung l ạ c phàm hỏi ngược lại không có đắc tội ta ta liền không thể hái đi nhãn cầu của các ngươi cho chó ăn sao các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy những n à y chó lang thang rất đói sao các ngươi có thể kính dâng ra hai mắt đây là vinh quang của các ngươi lời này cuồn g vọng vô cùng không có chút nào cố kỵ thái hư thánh cung sáu vị đệ tử cảm thụ đây là tại ở trước mặt nhục nhã bọn hắn bởi vì ở trong mắt l ạ c phàm sáu vị cao cao tại thượng thái hư thánh cung đệ tử thậm chí so ra kém một đám chó lang thang vân cẩm cả giận nói chó nói ngươi như vậy ngăn ngược chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ chế g i u ngươi lạc p h à m khép cười một tiếng ta lạc mẫu người làm việc không cần để ý những người khác cách nhìn họ lạc ta vốn không muốn giết người nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý vân thông tức sùi bấm mép một thân bạch bào liệt liệt bay lên cả người buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế cùng lúc đó không trung kinh lôi không ngừng đinh hay nhức góc t ư n g đạo thiểm điện xuất hiện tại không trung giống như lôi chỉ lan lộn lôi vân tại bốn phương tám hướng mà đến tản mát ra kinh khủng thiên uy p h ả n phất có một đầu đại hung chi vật sắp lâm thế đồng dạng gặp một màn này tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất tưởng dù là vân thông trước đó đã từng biến mềm có thể tất cả mọi người biết hắn đến từ thái hư thánh cung trong tay khẳng định có lấy cường đại át chủ bài chỉ bất quá trước đó không muốn đ ộ n g dùng bây giờ lại là bị lạc phàm ép lên tuyệt cảnh gia hỏa này trong tay có cái gì a một vị lão giả than nhẹ một tiếng một vị trung niên thì thào nói nhỏ đúng vậy a trong tay hắn có không bị thế gian này tiếp nhận đồ vật nếu không sẽ không khiến cho t h i ê t nộ có người g á n thán một trận chiến này không có bất ngờ lạc phàm thua không nghi ngờ hắn sinh tại cái này một giới dù là mạnh hơn c ũ n g không có khả năng cường quốc vân thông trong tay không bị thế gian này tiếp nhận đồ vật khủng bố bởi vì cái này căn bản là hai cái đẳng cấp tồn tại không thể cơ đua cả nắm lạc phàm cũng không có chút nào phần thắng mọi người nghị luận ở mỹ dù là lạc phàm thực lực gáp đảo vân thông phía trên cũng là cái này một giới thổ dân mà đối phương trong tay lại là có không bị lần này tiếp nhận c h i vật ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay lạc phàm ngươi thật không nên c u ồ n g vọng như vậy nếu như ngươi thấy tốt thì l ấ y ta khẳng định là sẽ không chấp nhận với ngươi vân thông nếp miệng lên trong mắt ta ngươi tựa như là một đầu chó dại ngươi có thể hướng ta kêu to thậm chí cũng có thể cắn ta những này ta đều có thể tiếp nhận ta thậm chí khinh thường tại giết ngươi bởi vì ngươi cắn ta ta cũng không thể cắn trở về đi nếu như là dạng này như vậy ta cùng một đầu chó dại khác nhau ở chỗ nào mà bây giờ ta thay đổi chủ ý ta muốn giết ngươi để ngươi chết không yên lành lạc phàm thói quen điểm đ i ề u thuốc lẳng lặng nói ra kẻ muốn giết ta rất nhiều không quan tâm nhiều ngươi một cái vân thông lắc đầu ngươi thật sự là hết ngồi đáy g i ế n a ngươi cho rằng địa cầu tối cường sinh vật thật là cái mỹ danh sao không trong mắt ta vậy liền giống như là một cái xỉ đục dù là ngươi mạnh hơn cũng chỉ giới hạn tại cái này một giới ngươi vĩnh viễn cũng nhìn trộm không đến thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu càng không biết thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người ván này c u ngự chân chính ý nghĩa đương nhiên cái này không trọng yếu bởi vì vô c h i cũng không phải là lỗi lầm của ngươi trọng yếu chính là ngươi không nên xem nhẹ ta thái hư t h á n h cung lạc phàm lẳng lặng mà hỏi sau đó thì sao vân thông nói sư phụ ta chính là một vị thánh nhân thành danh đã lâu ngươi tiếp tục lạc phàm hít một hơi thuốc lá trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì vân thông nết miệng cười một tiếng trước khi tới sư phụ tìm tới ta hắn nói địa cầu cơ duyên sắp hiện hiện nhất định có rất nhiều cường giả d á n g lâm tại địa cầu cái gọi là bán thánh bất quá là một trận chiến này phá o hôi mà thôi nghe được cái này vô số người sắc mặt đều biến bán thánh đã là giữa thiên địa cao thủ trong cao thủ có thể ai có thể nghĩ tới liền ngay cả bán thánh cũng chỉ là phá o hôi cái này khiến tất cả mọi người cảm giác rất mất mát nhất là những cái kia thần vương cùng thiên tôn cảnh giới cường giả tình cảm con mẹ nó chứ còn không bằng phá hôi a lạc phong nói người muốn nói cái gì vân thông nói rời đi thái hư thánh cung thời điểm sư phụ lo lắng ta tại trên địa cầu sẽ gặp phải nguy hiểm cho nên hắn ban cho ta một đạo kiếm ý thánh nhân kiếm ý nói đến đây một đạo tinh hồng sắc kiếm quan g tại sau lưng của hắn nổi lên huyết quang mạng tiên nhuộm đỏ chân trời cùng lúc đó không trung lôi m i n h càng thêm vang dội như là tiếng trống trận làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ thai ta cảm nhận được thánh nhân khí tức một vị bán thánh sắc mặt vàng như nến thân thể không ngừng rốn dậy cho dù là bán thánh cũng vô pháp ngăn cản thánh nhân khí tức q nói nói hôm nay ngươi hẳn phải chết dứt lời hai tay của hắn bấm quyết đạo kiếm ý kia buộc phát ra kinh khủng thánh uy tại mạn t i ê n kinh lôi gầm thất hạ tại tất cả mọi người bất an ánh mắt hạ lặng yên không một tiếng động xuyên thấu lạc phàm lồng ngực mặc dù hắn còn lẳng lặng đứng ở nơi đó có thể tất cả mọi người biết thân thể của hắn đem c h ầ m rãi đổ xuống hán ngay tại b i ế n l ệ n h chương ba trăm tám mươi cấm kỵ tồn tại mẹ cái gà phách lối a con mẹ nó ngươi ngược lại là phách lối a ngươi không phải nói muốn đào ra cặp mắt của chúng ta cho chó ăn sao đen cho chó ăn đến a một cái thái hư thánh cung đệ tử cười lên ha h a dám ở trước mặt chúng ta trang b ư ớ c ngươi đây thật là tại động thủ trên đầu thái t u ế ngươi không chết hay chết chỉ là một cái bán thánh thổ dân mà thôi làm sao có thể là ta thái hư thánh cung đối thủ mấy cái thái hư thánh cung đệ tử trên mặt đều lộ g i khinh thường chi ý Mặc phàm lạc còn chết dù là phương Nhưng hắn hắn đứng nơi bọn Đừng nói hắn là bản đó. Đối đã ở biết. rồi. t sáu tình huống như thế nào vì cái gì lạc phàm còn lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó nơi xa có vị lão giả khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ đúng à, tương truyền thánh nhân xuất thủ tồi khô là hủ vô luận là cái gì cũng biết hóa thành một mịn mà bây giờ là thật có điểm q u á i gì có người trẻ tuổi kéo lấy cái cảm cũng cảm giác chuyện này có chút không giống bình thường thánh nhân xuất thủ tồi khô là hủ vân thông trợt buộc phát ra một đạo giống như lôi mình ngầm nhẹ cái này khiến tất cả mọi người nhỡ mày không biết vân thông làm sao vô duyên vô cớ gầm thét một cuống họng chẳng lẽ là bởi vì lãng phí một đạo thánh nhân kiếm ý mà phẫn nộ nếu như là dạng này ngược lại là tình có thể hiểu dù sao thánh nhân kiếm ý là chân chính b o bối tất cả mọi người không có phát hiện chính là vân thông nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng khả năng ở trong mắt rất nhiều người lạc phàm đã chết rồi nhưng là xem ảnh một hắn lại cảm giác chuyện này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy trước khi đi sư phụ của hắn đã từng nói cho hắn tan huyết đạo này kiếm ý mười phần đáng sợ nếu như thánh nhân bất hạnh bị một chiêu này chúng cũng phải hóa thành m ư ơ máu mà tan huyết vừa rồi lại là xuyên thấu lạc phàm lồng ngực sau biến mất không thấy gì nữa dưới tình huống bình thường tới nói lạc phàm coi như không tại chỗ tử vong trên thân cũng phải lưu lại vết thương cùng màu tươi không không không bị tan huyết chúng lạc phàm hẳn phải chết không nghi ngờ không có khả năng có loại thứ hai khả năng có thể hắn làm sao có thể đứng ở nơi đó mà không ngã mà đúng lúc này để n g ư ờ i không tưởng tượng được sự tình phát sinh nguyên bản an tĩnh màn đêm lần nữa quanh quẩn lên đinh thai n h ứ c góc lôi mình thiên uy lần nữa giáng lâm giữa thiên niệm ộ t đạo màu đỏ tươi kiếm khí tại lạc phàm cơ thể bên trong b ộ c phát ra r ọ i sáng ra hắn kia khuôn mặt anh tuấn cùng hình dáng nhất là kia có chút dương lên khoe miệng cho người ta một loại tà mị cảm giác kiếm khí gào thét mà ra giống như nhìn thoáng qua ống ánh trói mắt trở thành giữa thiên địa duy nhất sắc thái tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạng lạng yên không một tiếng động xuyên thấu vân cầm thân thể cuối cùng biến mất tại trong màn đêm đây là có chuyện gì vân cầm ngơ ngác nhìn phân bụng nơi đó xuất hiện một đạo yếu ớt huyết tuyến lập tức thân ảnh của hắn dần dần hư hóa hóa thành một mảnh huyết vụ do bấc thổi tan biến mất tại giữa thiên đ i ệ một màn này làm cho tất cả mọi người nháy mắt hóa đá trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà lạc phàm vậy mà gánh vác một đạo thánh nhân kiếm ý mà bất tử nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi cực kỳ khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là hắn vậy mà lợi dụng đạo kiếm ý này phản s á t một vị thái hư thánh cung đệ tử dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này dù sao vân thông mới vừa nói qua một khi thánh nhân không được bị một chiêu này chúng cũng phải bỏ mình mà vừa rồi đạo kiếm ý kia lại tại lạc phàm cơ thể bên trong đình trệ dài đến nửa phút ta gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì trên thân lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình trong lòng mọi người hoảng hốt căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại cái này sao có thể ngươi làm sao có thể tiếp nhận thánh nhân một k í c h mà bất tử vân thông sắc mặt tái nhợt nhìn xem l ạ c phàm trong mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu không còn có trước đó phách lối không ai bị nổi vênh vào hung hăng d á n vẻ l ạ c phàm có thể là đạo kiếm ý kia quá yếu đi đạo kiếm ý kia quá yếu rồi đám người nghe xong khỏe miệng đều không bị khống chế có gáp bức vương giá hỏa này quả thực chính là bức vương a trang bức giới khai sơn lão tổ tông sớm đã đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng ngươi không phải đang nói cái kia đạo thánh nhân kiếm ý quá yêu a mà là biến tướng nói mình thực lực quá mạnh cường đại đến không nhìn thánh nhân kiếm ý tình trạng chẳng lẽ hắn là loại nghĩ đến cái này tất cả mọi người đều là không bị khống chế giật cả mình bọn hắn nghĩ đến một cái truyền thuyết đáng sợ chuẩn sắc mà nói kia là một cái cấm kỵ truyền thuyết giữa thiên địa sẽ xuất hiện một số hiếm thấy loại dị loại t à loại những người này nhìn qua giống như người bình thường nhưng lại có kinh người tạo hóa mà lại không thể bình thường ánh mắt đi cân nhắc tu vi của bọn hắn cùng thực lực nhưng đều không ngoại lệ loại là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố chỉ bất quá loại đã tuyệt tích chỉ ở thái cổ thời kỳ xuất hiện qua hai cái sau đó mấy cái kỷ nguyên đều không có xuất hiện qua mà thái cổ thời kỳ xuất hiện kia hai loại cuối cùng cũng trở thành thánh nhân là tinh không cổ lộ đầu kia số một số hai trí cường cổ thánh mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm chỉ nghe lạc phàm k ẽ than thở một tiếng Các người thái hư thánh cung bản thân có sáu người đệ tử mười hai con con mắt nhưng bây giờ lại chỉ còn lại mười con con mắt những này chó lang thang không đủ phân a lạc thần ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể hào hào nói chuyện chúng ta có thể trở thành bằng hữu đúng vậy chúng ta thái hư thánh cung nguyện ý của người trở thành bằng hữu vẫn t h ô n g sợ thân thể không bị khống chế run g d ậ y ngay cả thánh nhân kiếm y đều không thể chém giết kẻ này chỉ bằng bọn hắn cái này năm cái bán thánh lại thế nào có thể là g i a hỏa này đối thủ dù là lại đến năm mươi cái cũng không đủ đối phương chém giết ta đúng thế giá hỏa này tuyệt đối là trong truyền thuyết loại loại này đối thủ liền ngay cả thái hư thánh cung cũng không nguyện ý đắc tội dù sao đối phương tốc độ phát triển kinh người coi như không làm gì tu vi cũng sẽ từ từ đột phá một khi trưởng thành dù là thái hư thánh cung đều không nhất định có thể trở thành đối thủ của hắn trở thành thiếu chủ nhà ta bằng hữu các ngươi xứng sao thiên toa tràn đầy khinh thường nói một câu đại thanh như hời hợt nói ra nhiều không nói thiếu không làm nhảm thời gian cũng rất muộn nắm chặt thời gian cống hiến ra cặp mắt của các ngươi sau đó ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ đi nếu như các ngươi không muốn cống hiến ra cặp mắt của mình cái k i a chỉ có thể từ ta làm thay nói đến đây đại thanh ngưu giận nhất mong trước trùng điệp sập rơi vào đại địa bên trên 333. đại địa nháy mắt dạn n ư ớ c nếu không phải lộc minh đảo nước hồ đã biến mất khẳng định sẽ dẫn phát thao tiên h c ự lãng các ngươi nói nếu như ta đạp ở các ngươi cái h ố t có thể hay không đem các ngươi con mắt đánh bay ra nếu như là dạng này các ngươi coi như không chết cũng muốn biến thành lược trí a lạc phàm nói chính mình đem con mắt móc ra hoặc là để đại thanh n ư u động thủ hai chọn một vân thông mặt mũi tràn đầy khẩn trước hỏi chương ó a y k ba trăm tám mươi m ộ t thiên hạ tội nhân giờ phút này bay ở vân thông bọn người trước mặt chỉ có ba cái lựa chọn một chính mình đào ra hai mắt hai để đại thanh ngư hung ác d ấ m sau gáy của bọn họ mua ơi thông qua có lực lượng này đem ánh mắt d u n g ra tới ba tử vong rất rõ ràng ba cái lựa chọn chỉ có cái thứ nhất là cực kỳ nhân tử không chuẩn sắc mà nói là tương đối nhân tử so sánh chính mình đào ra hai mắt tổn thất cái h ỉ là một đ m thứ, thứ ba tuyển hạng ha ha bọn hắn còn không có ngốc đến tuyển chọn cái thứ ba tuyển hạng tình trạng lạc thần có thể hay không mạo mội hỏi một câu ngươi vì sao muốn để chúng ta lấy xuống cặp mắt của mình vân thông nhìn về phía l ạ c phàm trong lòng của hắn thật sự có rất lớn nghi vấn lạc phàm nói nếu như các ngươi lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án vân thông suýt nữa không có phun ra một ngụm màu tươi bọn hắn thà rằng không cần đáp án cũng sẽ không lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng a thời gian không còn sớm tốc chiến tốc thắng đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu vân thông hít sâu một hơi sau đó quyết tâm đem ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cắm vào hốc mắt đ ỗ n g nhiên đảo ra hai con mắt của mình so với còn sống hắn không thể không làm ra loại này lựa chọn bốn người khác sắc mặt tái nhận bọn hắn không muốn biến thành không có con mắt mù l o à nhưng bọn hắn sợ hơn tử vong a xem ảnh một cuối cùng bốn người đào ra hai con mắt của mình đi thôi đây là các ngươi đồ ăn ai cướp được liền là ai lạc phàm cười hướng kia một đám chó lang thang nói thanh âm của hắn giống như là có một cỗ ma lực thần kỳ để đám kia dọa đến run lẩy bảy chó lang thang giống như là nhập ma đồng dạng hùa lên cướp đoạt vân thông năm người dùng linh hồn chi lực nhìn thấy màn này bọn hắn nắm chặt xong quyển giận mà không dám nói gì đã lạc thần không chào đón chúng ta thái hư thánh cung đệ tử như vậy chúng ta trước hết cáo tử vân thông miễn cưỡng vui cười khoe mắt có hai hàng vết máu nhìn qua tản nhẫn dị thường lạc phàm m ỉ m cười địa cầu tùy thời hoan nghênh thái hư thánh cùng người gián g lâm chúng ta đi vân thông k h á c quát một tiếng mang theo bốn cái đồng m ô n sư đệ đẳng không mà lên biến mất tại trong màn đêm lạc thần tha mạng lạc thần tha mạng a mắt thấy vân thông bọn người đại bại rời đi kêu mười hai cái nữ tử dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng lạc phàm dập đầu tất cả mọi người nghẹn ngào khóc g i ố n lên đó là bởi vì sợ hãi dẫn đến các nàng căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm có thể đánh bại thái hư thánh cung đệ tử sớm biết như thế các nàng sao lại dám trước mặt mọi người nục mạ lạc phàm lạc phàm than nhẹ một tiếng sinh ở cái này loạn thế muốn sống thật khỏe là một kiện vô cùng khó khăn sự tình nhất là các ngươi những n à y nhan giá trị so sánh xuất chúng nữ nhân thế tất sẽ so dân chúng bình thường sinh hoạt càng thêm gian nan mười hai người dần ngừng lại thúc thiết lạc phàm nói tới các nàng trong trái tim thân là một m người bình thường ta có thể đối hành vi của các ngươi làm như không thấy bởi vì đó là các ngươi lựa chọn vơi vặn vì bắc cảnh tri chủ hành vi của các ngươi để ta cảm thấy chán ghét v ố ồ n nôn bởi vì các ngươi đại biểu không chỉ là chính các ngươi mà là đại biểu người trong thiên hạ hành vi của các ngươi để người trong thiên hạ hổ thẹn cũng làm cho dị tộc càng phát ra xem thường chúng ta các ngươi là thiên hạ tội nhân một nữ tử nghẹn nào khóc giống lạc thần chúng ta cũng không muốn dạng này là bọn hắn buộc chúng ta bọn hắn nói nếu như không phụng dưỡng tốt bọn hắn bọn hắn liền giết chúng ta còn mời ngươi dơ cao đánh khái thả chúng ta một con đường sống cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội được không lạc phàm cười nhẹ lắc đầu ta chán ghét dị tộc thế nhưng là có một chút ta so với các ngươi rõ ràng tính cách của bọn hắn bọn hắn cao cao tại thượng tự nhận là hơn người một bậc dùng tâm tính của bọn hắn là sẽ không ỉ thế h i ế p người càng sẽ không lấy cái chết đến áp chế các ngươi ngươi vừa rồi lý do thoái thác đơn giản là vì mạng sống mà tìm kiếm lấy c ớ lạc phàm ngươi chính là cái tiểu nhân từ đầu đến đuôi tiểu nhân ngươi sở dĩ d ậ n chó đánh m è o chúng ta đơn giản là bởi vì chúng ta vừa rồi nục mạng ngươi ngươi luôn miệng nói không thèm để ý người trong thiên hạ cách nhìn thế nhưng là ngươi so với ai khác đều lòng dạ hỏi trước đó nhục mạ lạc phàm nữ tử kia ngầm đầu ánh mắt lộ ra hoán độc chi ý lạc phàm lẳng lặng nhìn qua tinh không ta thật không thèm để ý như lời ngươi nói những thứ này nữ tử kia không gông tha nói nếu như ngươi không để ý vậy liền đem chúng ta thả bởi vì chúng ta căn bản liền không có tội linh khí khôi phục lúc dị tộc quy mô sầm lấn mặc dù sau đó bị đánh lui nhưng ta vẫn luôn biết một ngày nào đó dị tộc sẽ xuất hiện trên đời này lạc phàm ánh mắt phiêu miểu nhưng coi như dạng này ta cũng một mực kiên trì tại bắc cảnh chống cự dị tộc tiến công vì ngăn cản dị tộc ta nhìn thấy ngàn vạn nam nhi kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên hy sinh vì nghĩa nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa những dị tộc kia cường giả ta nghĩ rất nhiều người đều hiếu kỳ một sự kiện làm sao biết rõ địa cầu sẽ bị dị tộc chiếm lĩnh còn phải đưa chết còn muốn làm hy sinh vô vị đây rốt cuộc là vì cái gì a t r u n g quanh những cường giả kia không nói một lời nhìn chằm chằm lạc phàm bọn hắn thật rất muốn biết nguyên nhân lạc phàm khép cười một tiếng đúng vậy đây là một cái rất ngu xuẩn hành vi ta trừ trơ mắt nhìn từng cái huynh đệ chết thảm trừ chịu được lần lượt tim như bị đao cắt cảm thụ duy nhất có thể làm chính là giống một cái ngu xuẩn đồng dạng biết rõ đại thế như cũng muốn làm vô vị dãy r u ộ t khả năng các ngươi cho rằng ta phạm tiện đi hắn tự r ê u cười một tiếng ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại trong mắt tức giận tiêu đốt ta những huynh đệ k i ê n một cái đều không đáng chết ai cũng không đáng chết bọn hắn sở dĩ che giả măng mọc cống hiến ra sinh mệnh của mình vì chính là khuyên bảo vạn giới đám người chúng ta không sợ chết chúng ta trên địa cầu tất cả mọi người không sợ chết nếu như ngươi muốn nô dịch hoặc là ngự trị ở bên trên chúng ta chúng ta liền liệu mạng với ngươi bọn hắn chỉ dùng của mình tính mệnh nói cho dị tộc chúng ta là có cơ khí cho dù lá chết chúng ta cũng tuyệt không túi đầu đây là bọn hắn đánh đổi mạng sống chân chính ý nghĩa bọn hắn là tại vì người sống tranh một hơi chỉ thế thôi mà hành vi của các ngươi chỉ để ném người địa cầu mặt để người địa cầu hổ thẹn để dị tộc cũng không còn cách nào xem trọng chúng ta lướt mắt càng làm cho ta kia chết đi ngàn vạn huynh đệ chết vô ích để bọn hắn chết không nhắm mắt các ngươi vũ nhục bọn hắn anh linh ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi c o n mẹ nó chứ nếu là làm cho các ngươi ta những huynh đệ kia chẳng phải là bạch bạch chết rồi mạng của các ngươi là mệnh mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao nói đến đây toàn thân hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế t h a n h âm như sấm quanh quẩn tại vân tiêu phía trên sau đó hắn trực tiếp tế ra trường kiếm tại nữ tử kinh dị ánh mắt chạm xuống xuống dưới một kiếm này tế điện chết tại bắc cảnh những cái kia anh linh bọn hắn anh linh không cho phép kẻ khác khinh nhợn chương ba trăm tám mươi hai một đám phế vật l ó e lên một cái rồi biến mất kiếm q u a n g vạch phá bầu trời đêm nữ tử đầu lâu lăn xuống trên mặt đất trước khi chết con mắt đều lớn lên thật to trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không c ă n lòng kia mười một nữ tử dọa đến mặt không có chút máu vui sướng khóc lớn lên một bên khóc một bên dập đầu như giã tỏi hướng về lạc phàm cầu tình cầu hắn có thể thả chính mình một con đường sống lạc thần chúng ta thật sai van cầu ngươi cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội được không một nữ tử trên chán máu thịt bé bét máu tươi nhuộm đỏ gương mặt của nàng nhìn qua mười phần tàn nhẫn lạc phàm lẳng lặng nói ra các ngươi thật sai mười phân sai các ngươi là thiên hạ tội nhân mười tám năm bọn hắn sinh hoạt tại cái k i a tối t ă m không mặt trời thế giới mười tám năm vì có thể đổi được dị tộc tôn trọng bọn hắn trả giá ngàn vạn đầu hoạt bát sinh mệnh hôm nay lại bị các ngươi tất cả đều hủy a ngươi để bọn hắn kia mười tám năm thủ vững biến không có chút ý nghĩa nào cũng làm cho ngàn vạn đầu binh sĩ hoạt bát sinh mệnh biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phá hôi thử hỏi ta làm sao có thể tha thứ các ngươi làm sao có thể cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội nếu như tha thứ các ngươi có thể đổi về ta kêu h u n h đệ đã chết tha thứ các ngươi lại có gì khó t h a n h âm hắn như sấm đinh hay như góc để tất cả dị tộc cường giả đều tâm tình phức tạp bọn hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình là cái người xâm nhập lần thứ nhất cảm giác được chính mình tồn tại cải biến một cái thế giới cũng lần thứ nhất minh bạch lạc thần hai chữ này chân chính ý nghĩa hắn không chỉ là một cái xưng hô vẫn là một loại tín ngưỡng một loại kiên trì một loại vô vị hắn làm hết thảy đều là muốn nói cho vạn giới cờ ư n giả g sợ rằng chúng ta là người bình thường dù là chỉ có vội vàng mấy chục năm phạm mệnh chúng ta cũng là có tôn nghiêm nhưng bây giờ mười tám năm tâm huyết cùng trả giá đều bị cái này mười hai cái tự cho là đúng nữ nhân cho hủy các nàng hủy đi ngàn vạn người trả giá hủy đi bọn hắn mười tám năm kiên trì a xem ảnh một các ngươi thật cho là ta là một cái tâm oan thủ lạc hạ người sao các ngươi có biết ta thả rằng gánh vác ngàn vạn người đ ề u danh thả rằng giết chết hơn sáu mươi triệu người cũng muốn tổ chức trò chơi sinh tồn chân chính ý nghĩa sao ta làm như vậy đơn giản là để bọn hắn kinh lịch sinh tử gặp chắc trở để bọn hắn tâm tính đạt được thuế biến tối thiểu các loại dị tộc giáng lâm lúc bọn hắn sẽ không sợ h ã i tử vong ta hoàn thành mục đích của ta bọn hắn cũng nhận được thuế biến có thể các ngươi mười hai người tồn tại toàn bộ bác bỏ đây hết thảy thử hỏi ta dựa vào cái gì bỏ qua các ngươi bỏ qua các ngươi xứng đáng trò chơi sinh tồn chung chết đi kia hơn sáu mươi triệu tu sĩ sao ta cũng sợ a ta sợ bỏ qua các ngươi ta những huynh đệ kia cùng kia hơn sáu mươi triệu tu sĩ sẽ trong ngậm hướng ta sống lại a nói đến đây trên mặt hắn biểu lộ trở nên bình thản g ta chán ghét giết người nhưng các ngươi không chết không thể không giết các ngươi ta có lôi với ta những cái kia chết oan huynh đệ có lôi với bọn họ trong lòng đạo nghĩa nói chậm rãi xoay người sang chỗ khác tại hắn xoay người trong nháy mắt đó một cố cường đại kiếm khí b ộ c phát ra mười một cái tuổi trẻ nữ tử tại chỗ hóa thành mưa m u biến mất tại giữa thiên địa ai về nhà n ấy cắt tìm các mẹ đi đại thanh như hướng về chung quanh những người kia nói một câu sau đó t r ở lạc phàm cùng thiên toa biến mất tại trong màn đêm sáu ta đoán chừng thái hư thánh cung cường giả chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm một vị lão giả than nhẹ một tiếng trời này chẳng mấy chốc sẽ biến a đúng vậy a lạc phàm khẳng định cùng thái hư thánh cung có bất công đái thiên mối thủ dù là hắn là loại thái hư thánh cung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bỏ mặc hắn trưởng thành t i ế p gặp được loại này đối thủ trực tiếp nhất biện pháp chính là đem tất cả thai h ỏ a ngầm bóp chết trong trứng nước sáu tinh không cổ lộ khác một bên một tòa cự đại không đảo lơ lửng ở giữa không trung ở trên đảo tiên khí bốc hơi thành đàn linh điệu kết bạn bay qua giữa không trung giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng nhất là ở trên đảo k i a một mảng lớn dùng tới tốt thanh huyền ngọc thạch l u y thê tiên cung lầu c á t nhìn qua to lớn hùng vĩ dị thường hùng vĩ sư phụ vân thông sư huynh mấy người bọn họ trở về một cái gian phòng rộng rãi bên trong một cái nhìn qua tám chín tuổi nam đồng đi vào trong đó cung kính hướng về ngọc thanh đạo nhân nói một câu ngọc thanh đạo nhân nhìn qua hơn bốn mươi tuổi tuổi tác người mặc một bộ đạo b à o màu thiên thanh tóc dài x ó a vai cả người tản mát ra một cỗ phiêu m i ệ u xuất trần khí chết vân thông trở về rồi ngọc thanh đạo nhân chậm rãi mở mắt có vẻ hơi ngoài ý mớn hắn thấy trên địa cầu cơ duyên còn không có lâm thế có thể vân thông tại sao lại thời gian này trở về chẳng lẽ bọn hắn biết cơ duyên ở đâu từ đó trở về báo tin nam đồng khẩn trương nói ra đúng vậy nhưng là vân cẩm sư huynh không trở về mà lại ba ngọc thanh đạo nhân khẽ nhữ mày mà lại cái gì nam đồng nói bọn hắn đều mất đi hai mắt cái gì ngọc thanh đạo nhân sắc mặt đại biến lúc này đứng lên nói mau đưa bọn hắn gọi tiền đến sư phụ ngươi phải vì chúng ta làm chủ a một lát sau vân thông đám người đi tới ngọc thanh đạo nhân gian phòng bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất thanh n â m bên trong tràn đầy giọng n g ẹ n nào nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào cặp mắt của các ngươi đi nơi nào còn có vân cầm ở đâu vì cái gì không cùng các ngươi đồng thời trở về ngọc thanh đạo nhân thấp giọng hỏi toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại thanh uy mặc dù mất đi hai mắt sẽ chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan có thể hắn lại vì vậy mà tức giận dù sao đây chính là đệ tử của hắn nếu như việc này truyền đi không chỉ có hắn cái này làm sư phụ mặt mũi không ánh sáng liền ngay cả thái hư thánh cung cũng sẽ hổ thẹn vân thông khẩn trương nói ra là l ạ c phàm l ạ c phàm bức bách chúng ta đ à o ra hai mắt nếu không liền muốn giết chết chúng ta l ạ c phàm ngọc thanh đạo nhân nhữ mày hắn là ai làm sao chưa nghe nói qua cái tên này còn có các ngươi dựa vào cái gì nghe lời của hắn như vậy các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ không cách nào đánh bại hắn không thành một đám phế vật có biết hay không vi sư mặt tất cả đều bị các ngươi mất hết rồi nói đến đây trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt vân thông vội và nói g n sư phụ lạc p h à m là trên địa cầu một cái thổ dân chúng ta cũng muốn giết hắn có thể thực lực không cho phép chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn a một cái thổ dân có thể mạnh đến loại trình độ này ngọc thanh đạo nhân nội tâm không cách nào bình tĩnh địa cầu linh k h í khôi phục vừa mới qua đi mười chín năm tả hữu thời gian đối phương liền cường đại đến có thể chống lại sáu vị bàn thánh tình trạng cho dù là hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi vân thông thấp giọng nói đúng vậy thực lực của đối phương cường đại dị thường danh sưng ơ địa cầu tối cường sinh vật xuất đạo đến nay chưa bại qua một lần ngọc thanh đạo nhân h ừ lạnh nói ngươi chẳng lẽ quên vi sư đã từng đ ạ i cho ngươi một đạo kiếm ý sao ngươi làm sao không sử dụng đạo kiếm ý kia chém giết hắn ta liền không tin vận dụng vi sư cái kia đạo tàn huyết kiếm ý giết không được hắn chỉ là một cái thổ dân m à thôi coi như cường đại lại có thể cường đại đến trình độ gì nói đến đây khắp khuôn mặt là khinh thường biểu lộ vân thông cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra ta đích xác vận dụng đạo kiếm ý kia lại ba ngọc thanh đạo nhân nhữ mày lại cái gì vân thông dọa đến nằm sấp trên mặt đất ta dùng đạo kiếm ý kia giết vân cẩm sư đệ nghe được cái này ngọc thanh đạo nhân lập tức liền giận ngươi tại sao phải dùng tàn huyết giết chết sư đệ của mình l à địch hay bạn con mẹ nó ngươi chẳng lẽ không phân rõ sao chương ba trăm tám mươi ba chúng ta bị người để mắt tới cảm nhận được sư phụ giận dữ vân thông liền nói ngay sư phụ không phải ngươi nghĩ như vậy a không phải ta có lòng muốn, muốn giết chết vân cẩm sư đệ là cái kia lạc phàm quá t à môn cái kia đạo tàn huyết kiếm y trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn thế nhưng là qua không sai biệt lắm nửa phút lại lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra chém giết vân cầm sư đ ệ a đây không có khả năng ngọc thanh đạo nhân một ngụm bắt bỏ vì sư đạo kiếm y kia liền ngay cả thánh nhân bất hạnh chúng chiêu cũng phải bỏ mình chỉ bằng đối phương một cái thổ dân lại thế nào khả năng lông tóc không tồn hao chẳng lẽ hắn trở thành thánh nhân hay sao sự thật bản thân liền là như thế điểm này đổ nhi không dám luận nói vân thông dừng lại một chút nói sư phụ Ta h ỏ i nghi tên kia là loại loại ngọc thanh đạo nhân đã thật lâu chưa nghe nói qua cái chữ này vân thông gật gật đầu đúng vậy tên kia thật giống như là một cái loại trừ cái đó ra căn bản là không có cách giải thích trên người hắn phát sinh hết thảy dù sao địa cầu linh khí khôi phục tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian mười chín năm cho dù là thánh nhân c h u y ể n thế cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian có hắn loại kia thành tựu a ngươi cảm giác hắn là loại nào loại ngọc thanh đạo nhân biểu lộ dần dần ngưng trọng lên không có cách nào loại quá khủng bố vân thông nghĩ, nghĩ. ngữ khí kiên định nói ra xúc loại đúng vậy tên kia cường đại đáng sợ quả thực không phải người tuyệt đối là một cái xúc loại ngọc thanh đạo nhân lường hắn một cái người đây là tại mắng chửi người bởi vì loại chỉ có dị loại cùng t à loại vân thông lắc đầu người này lòng mang chính nghĩa chính là trên địa cầu thủ hộ thần hẳn không phải là t à loại ngọc thanh đạo nhân không hiểu hỏi hắn vì cái gì muốn cho các ngươi đào ra hai mắt mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì các ngươi có thể từng sai lầm bọn hắn một cái khác đệ tử nói sư phụ chúng ta cũng không có sai lầm là phạm cũng không có làm khó dễ qua người bình thường thế nhưng là hắn lại nắm một đám chó lang thang tìm tới chúng ta để chúng ta cống hiến ra hai mắt cho c h ó ăn nếu không liền muốn lấy tính mạng của chúng ta cống hiến ra hai mắt cho c h ó ăn ngọc thanh đạo nhân nắm chặt s o n g quyền trên mặt không có chút nào biểu lộ hắn cảm nhận được đến từ lạc phàm n ụ c nhã không chỉ là tại n ụ c nhã hắn vẫn là tại n ụ c nhã toàn bộ thái hư thánh cung đúng vậy đối phương cũng không nghĩ lấy giết chết chúng ta chỉ là để chúng ta cống hiến ra hai mắt cho cho ăn vân thông dừng lại một chút nói sư phụ k i a lạc phạm không giống như là cố ý tìm người khác phiền phức người ta luôn cảm giác chúng ta thái hư thánh cung đệ tử tại trong lúc vô hình đắc tội hắn nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta để chúng ta cống hiến ra hai mắt trò cho, cho ăn ngọc thanh đạo nhân hít sâu một hơi nói chuyện này không thể đối ngoại lộ ra các ngươi năm người về trước đi tu lợi đi chỉ là một đôi mắt chỉ cần dùng tâm vẫn có thể tái sinh vân thông cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư phụ k i a lạc phạm nên xử lý như thế nào tên tia khi người quả đáng sư phụ ngươi nhất định muốn giúp chúng ta lấy lại công đạo a đúng vậy a sư phụ c h ú n g ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn nhưng ngươi thế nhưng là một vị đường đường chính chính thánh nhân ngươi nhất định muốn giúp chúng ta báo thù à? mấy người đệ tử nhao nhao mở miệng ngọc thanh đạo nhân cười ha ha bao lớn chút chuyện ta là sư phụ của các ngươi lẽ ra như thế chỉ là giúp các ngươi báo thù quá dễ dàng nếu không ta chơi chết các ngươi giúp các ngươi còn sống được chứ nghe được cái này xem ảnh một vân thông đám người nhất thời cũng không dám lên tiếng bọn hắn biết sư phụ giận hậu quả rất nghiêm trọng ngọc thanh đạo nhân tu luyện giới bản thân liền là ngươi chả ta ta chả ngươi tài nghệ không bằng người vậy thì phải làm tốt bị người chặt chuẩn bị chớ hy vọng người khác giúp các ngươi bởi vì đây là một cái dựa vào chính mình thời đại cần tuân sư phụ dạy bảo năm người đồng thời lên tiếng liên quan tới lạc p h à m sự tình các ngươi cũng không cần còn nhiều chuyện này ta sẽ lên báo trưởng môn từ hắn đến quyết định ngọc thanh đạo nhân nói trực tiếp đi ra ngoài cuối cùng đi vào thái hư thánh cung kia tòa nhà tiên cung tầm cao nhất không gian thật lớn bên trong một vị lão giả dâu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên nhìn từ xa giống người gần nhìn nhưng lại giống như là sinh tại trong hư hảo hắn chính là thái hư thánh c u n g khai sơn lao tổ thái hư thánh nhân gặp qua trưởng môn ngọc thanh đạo nhân hành lễ sư đệ là đến chúc mừng sư huynh sao thái hư thánh nhân chậm rãi mở ra hai con ngươi màu đen nhánh đôi mắt chỗ sâu lôi quang không ngừng lấp lóe hắn nắm giữ thiên lôi đại đạo đây là thiên lôi đại đạo biểu tượng chúc mừng sư huynh ngọc thanh đạo nhân s ừ n g sốt một chút hiển nhiên không biết lời này là có ý gì nhưng vẫn là nói sư huynh ta lần này đến đây là muốn hướng ngươi phản ứng một sự kiện ta mấy cái tia đệ tử lần này g á n g lâm địa cầu gặp một số biến cố chết một người còn thừa năm người đều là bị ép đào ra hai mắt bị người cho cho ăn nghe ta kêu bất tranh khí đệ tử nói thực lực đối phương rất mạnh chính là trên địa cầu thủ hộ thần không chỉ có như thế còn có thể ngăn cản ta một đạo kiếm ý có thể là loại thái hư thánh nhân không khỏi nhữ mày chuyện này là thật ngọc thanh đạo nhân mumbai ta cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói đ ù a a xem ra chúng ta bị người để mắt tới a thái hư thánh nhân chầm dãi đứng dậy đi tới trước cửa sổ ngươi có biết vi h u n h tại sao lại hỏi ngươi phải chăng đến đây chúc mừng ta ngọc thanh đạo nhân nói còn mời sư huynh chỉ rõ thái hư thánh nhân nói mấy ngày trước đó l a n g phong cũng hạ giới một thân một mình tiến về địa cầu l a n g phong cũng hạ giới rồi ngọc thanh đạo nhân có chút ngoài ý muốn đây chính là thái hư thánh nhân đệ tử duy nhất tu luyện bất quá hơn ba nghìn năm lại có ngụy thánh tu vi thiên phú dị thường đáng sợ không chỉ c ó là thái hư thánh cung thế hệ trẻ tuổi t r u n g người m ạ n h nhất phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đó cũng là thế hệ trẻ tuổi t r u n g xếp hạng trước mười siêu cấp cao thủ thái hư thánh nhân khẽ gật đầu thành thánh quá khó dù là lăng phong thiên phú dị bẩm cũng rất khó độc lập thành thánh cho nên hắn liền tự tiện hạ giới đi tìm cơ duyên hắn tìm kiếm được thành thánh cơ duyên ngọc thanh đạo nhân có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch sư huynh trước đó vấn đề thái hư thánh nhân ử một tiếng hắn tìm kiếm được hắc ám c h i đồng hắc ám đại đạo giờ k h ắ c này ngọc thanh đạo nhân trên thân dân lên một trận thật dày da gà đạo pháp ba ngàn hắc ám đại đạo tuyệt đối là một loại siêu cấp kinh khủng tồn tại dù là sư huynh thiên lôi đại đạo đều không địch lại đối phương thái hư thánh nhân than nhẹ một tiếng đúng vậy a hắn tìm được sau đó hái đi nữ tử kia song đồng hiện tại ngay tại luyện hóa cặp kia hát cám chi đồng ta minh bạch ngọc thanh đạo nhân nói kia lạc phàm sở dĩ móc xuống ta thái hư thánh cung đệ tử hai mắt cho cho ăn hắn mục đích thật sự chính là tại vì nữ tử kia báo thủ hắn làm đây hết thảy rõ rành rành căn bản sẽ không có cái khác khả năng thái hư thánh nhân trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong dám hướng ta thái hư thánh cung báo thủ cái kia tên là lạc phàm gia hỏa rất có ý tứ không phải sao ngọc thanh đạo nhân nhịn không được hỏi sư minh kia lạc phàm phải làm thế nào xử trí chương ba trăm tám mươi bốn từ xưa xáo lộ được lòng người thái hư thánh nhân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nhìn xem tầm mây thổi qua nhìn xem thành đàn linh đ i ể u tại không trung phi vũ q u a n quẩn trên mặt nhìn không ra hỷ nộ mặc dù như thế nhưng ngọc thanh đạo nhân biết hắn khẳng định là giận chỉ bất quá nhưng không có đem cảm xúc biểu đạt ra đến mà thôi một lát sau thái hư thánh nhân mở miệng nói thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đ ề n mạng bản này chính là chuyện đương nhiên sự tình lăng phong hái đi nữ tử kia hai mắt lạc phàm trong lòng có hận cũng là tình có thể hiểu sự tình dù là hắn giết lang phong cũng là hắn gieo gió gật bão thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên đối phó ta thái hư thánh cung những cái kia vô tội đệ tử cái này đã không đơn thuần là báo thủ riêng đơn giản như vậy mà là tại công nhiên khiêu khích ta thái hư thánh cung uy nghiêm nhưng nghĩ sự việc có nguyên nhân cũng là người ta đào hắn hai mắt lấy đó trừng phạt đi nếu như hắn không chịu giết cũng là không sao ngọc thanh đạo nhân lắc đầu sư m i n h kia lạc phàm cực kỳ yêu nghiệt có thể chống đỡ ta tàn huyết kiếm ý ta cảm giác bán thánh cấp bậc đệ tử không phải là đối thủ của hắn a vạn nhất hắn thật là loại vậy chúng ta người tiến vào địa cầu quả thực chính là chịu chết a thái hư thánh nhân khẽ cười một tiếng loại l à cấm kỵ bên trong tồn tại ngàn vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái mỗi khi xuất hiện đại thiên thế giới thì sẽ giáng lâm dị tượng mà gần nhất vào năm ngươi có thể từng gặp thiên hàng dị tượng ngọc thanh đạo nhân cười cười thế thì không có thái hư thánh nhân nói tiếp mặc dù hắn không phải loại nhưng có thể ngăn cản ngươi tàn huyết k i ế bí, có thể thấy được thực lực bất phàm hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó di hoa tiếp một thần thống lý do an toàn để địa vong đi một chuyến đi được ngọc thanh đạo nhân một lời đáp ứng thái hư thánh cung truyền thừa đến nay có hai cái tồn tại cường đại thiên la địa võng thiên la thành viên tất cả đều là ngụy thánh cấp bậc cường giả mặc dù chỉ có hơn mười người thế nhưng là những người kia thực lực dị thường cao minh tất cả mọi người liên thủ thậm chí có thể đánh giết thánh nhân so ra mà nói địa võ người n g liền yếu một chút nhưng cũng đều có bán thánh thực lực bọn hắn chỉ có tám người phàm nhân lúc liền cùng một chỗ sinh hoạt tu luyện sau đó từng bước một bước vào b á n thánh phối hợp dị thường ăn ý xem ảnh một có thể giết ngụy thánh bọn hắn hạ g i i đối phó l ạ phàm quả thực là dễ như chở bàn tay sáu lạc phàm không thích tiến sân chơi bởi vì này sẽ để hắn nghĩ tới tuổi thơ tiết với tại hắn trong trí nhớ hắn không chỉ một lần yêu cầu qua mẫu thân để nàng mang theo chính mình đi sân chơi ngồi xe c ắ p treo ngồi đu quay ngồi đu quay ngựa có thể bởi vì năm đó trong nhà rất nghèo cho nên hắn căn bản liền không có tiến vào sân chơi đến mức mỗi khi nghĩ đến sân chơi ba chữ này hắn đều sẽ nghĩ đến mẫu thân trên mặt nụ cười khổ sở mà bây giờ hắn lại như cái hài từ đồng dạng tại trong sân chơi chơi lấy các loại trước kia không có chơi qua giải trí công trình không có cách nào vương nhị nhị muốn đến sân chơi hắn đương nhiên phải b u i tiếp dù sao chơi cao hứng nàng liền sẽ không có thời gian dỗi suy nghĩ phụ thân ngồi xong đu quay về sau lạc phàm nói vẫn là để lưu ly chơi với ngươi đi ta nghỉ một lát nói hướng lưu ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói thật hắn không thích nhìn hải tử dù là trước mặt đứa bé này là mẫu thân truyền thế hắn cũng cảm giác thời gian dài ở cùng một chỗ sẽ rất không thú vị nếu không chúng ta về nhà a vương nhị, nhị đột nhiên hỏi ngươi không còn chơi sẽ rồi lạc phàm có chút ngoài ý m u ố n trước khi đến vương nhị nhị cũng đã nói muốn tại nhà trẻ ban đêm một ngày đợi buổi tối xem hết khói l ử a tú sau đó lại về nhà nhưng bây giờ còn chưa tới cơm t r ư a thời gian vương nhị nhị cười hắc hắc không chơi không chơi bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ nói một chút lạc lạc phàm cười ngồi trên một cái ghế dài hắn biết vương nhị nhị khẳng định là có điều kiện vương nhị nhị vẻ mặt thành thật biểu lộ ngươi biết nhà nghe nói trên thế giới có một loại băng lạnh b u t lạnh đồ vật bắt đầu ăn mặc nào mà lại có rất nhiều loại khẩu vị chuối tiêu quả táo ô mai cái gì cần có đều có lạc phà mắt nhìn cách đó không xa bán kem ly địa phương gật đầu nói ta b i ế ta t vương nhị nhị sửng ư sốt một chút liền vội vàng lắc đầu không không không ngươi trả lời sai ngươi phải nói không biết nha lạc phàm háng dọn một cái sau đó liếc qua cười trộm lưu ly nói ngươi nói cái kia có rất nhiều loại khẩu vị băng lạnh bút lạnh bắt đầu ăn ngọt ngào đồ vật là cái gì vương nhị nhị cười nói ngươi ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ta một đoán ngươi liền chưa ăn qua kem ly ngươi chờ ta đi cấp ngươi mua một cái để ngươi nếm thử ta mang tiền tiêu v à o n h à nói trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới thiên toa cười khổ một tiếng thiếu chủ cảm giác họa phong có chút không đúng lưu ly cố nén ý cười nói từ xưa sáo lộ được lòng người ngươi liền nhìn t ố t ta an kem ly tuyệt đối không phải thiếu chủ một người trưởng thành tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem một đứa bé một bên c u ồ n g nuốt nước miếng một bên trông mong nhìn mình chằm chằm hắn tuyệt đối sẽ đem cái kia kem ly đưa cho đứa bé kia ta cảm giác nàng cùng ta cha học cái xấu a lạc phàm cười vớt vớt đầu lưu ly không thể phủ nhận núi vai đúng là như thế sáo lộ này để người khó lòng phong bị đúng vậy nếu như là tiểu hải tự chủ động đề nghị mua kem ly ăn tất cả đương g i a dáng dấp đều sẽ cự tuyệt dù sao hiện tại đã tiến vào mùa đông á n l ệ n h đồ vật sẽ đau bụng nhưng người ta không g i ố n g a nhân ra không nói chính mình ăn kem ly mà là giúp đại nhân mua phần này tâm ý ai có thể cự tuyệt được ai có thể quyết tâm cự tuyệt một cái tiểu bằng hữu hảo ý thiếu chủ có biến thiên toa bỗng nhiên nói một câu nghe được cái này lạc phàm cùng lưu ly đều nhìn về cách đó không xa bán kem ly địa phương chỉ gặp một cái cao hơn vương nhị, nhị một đầu nam hải trực tiếp trên ngang xuất hiện tại vương nhị nhị trước người vương nhị nhị cũng không có nén giận mà là cùng nam hải kia cãi vã nam đồng ý vào chính mình cao hơn vương nhị nhị cho nên lộ ra mười phần p h é c lối trực tiếp đẩy vương nhị nhị một thanh đưa nàng đẩy lên trên mặt đất muốn chết t a thiên toa giận lạc phàm l ặ n g lặng nói một câu không cần thiết dạng này mà vào lúc này vương nhị nhị quay đầu nhìn lạc phàm ba người l ư ớ t mắt sau đó trực tiếp đứng dậy cầm lấy vừa nghe có ca có lạ trực tiếp đánh tới hướng nam đồng trên đầu động tác nhanh nhẹn không có chút nào dây dưa dài dòng đập đối phương đầu rơi máu chảy vui sướng khóc lớn đi tìm mụ mụ sau khi đánh xong còn hướng về lạc phạm ba người cười hắc hắc sau đó trong túi lấy ra tiền đi đến bán kem ly cửa sổ a di ta mua một cái ô mai vị kem ly cùng cái này nghe có cả có lạ xem đi nàng đi theo tam gia cùng một chỗ cũng không phải là chỉ học sẽ tam gia s á o lộ cái này lúc nên xuất thủ l i ê n xuất thủ quyết đoán người đồng lứa mấy người có lưu ly cười nói một câu lạc phạm không thể phủ nhận núi vai có thể động thủ tuyệt không ngủ so tài một chút làm tốt lắm người phải học tập kiên cường học tập bản thân bảo hộ loại ý thức này thở nhỏ liền phải bồi dưỡng chỉ có dạng này mới có thể không bị những người khác khi dễ cho đây là ô mai vị kem ly vừa v ẫ n rất t ố t ă n ngươi nếm thử đi vương nhị nhị cầm một cái kem ly đi vào lạc phàm trước mặt lạc phàm một mặt thẹn thùng biểu lộ thế nhưng là ta bụng không thoải mái a không thể ăn lạnh vương nhị nhị mặt mũi tràn đầy không bỏ mấy khối tiền mua cũng không thể lãng phí đi nói đến đây nhìn về phía lưu ly li cùng thiên toa nếu không các ngươi ăn bụng của chúng ta cũng không thoải mái vẫn là ngươi ăn đi thiên toa cười ha ha xáo lộ thật c â nhi sâu để người khó lòng phòng bị a vậy không tốt lắm ý tứ nha vương nhị nhị thật không tốt ý tứ nợ đủ cười sau đó trực tiếp cầm t h ì a bắt đầu ăn nhưng vào lúc này một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nữ tử dẫn trước đó bị đánh cho đầu rơi máu chạy nam đồng khí thế hùng h ổ đi tới nàng căm tức nhìn lạc phàm bọn người là tiểu nữ hài này đã thương nhi tử ta a nói hôm nay việc này xử lý như thế nào các ngươi nếu là không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp ta và các ngươi thế bất lưỡng lập chương ba trăm tám mươi lăm mạng của bọn hắn ta mua nữ tử trợn mắt tròn xoe t h ư như là một cái bắt phụ con trai của nàng đang dùng khăn tay che lấy cái chán mặc dù chảy máu nhưng chỉ là bị thương ngoài da xử lý như thế nào vì cái gì ta không có giống ngươi đòi hỏi công đạo mà ngươi lại hướng ta đòi hỏi công đạo đâu lạc phàm cười hỏi vương nhị nhị lộ ra rất bình tĩnh bởi vì lạc thiên dụ không chỉ một lần nói cho nàng nếu có người khi dễ nàng liền dùng hết toàn lực đánh đối phương cái khác có lạc phàm giúp nàng chỗ dựa ngươi mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng là nhi tử ta bị bên cạnh ngươi tiện nha đầu này đánh đầu rơi máu chạy ngươi tại sao phải hướng ta đòi hỏi công đạo Chúng ba một đạo vang dội mà cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên con mẹ nó ngươi dám đánh ta triệu tầm phương che lấy má phải căm tức nhìn thiên toa trong miệng có một loại ngai ngái hương vị tại lan tràn ba thiên toa lại một cái tát quất vào trên mặt của đối phương chỉ nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói xin nhớ kỹ đừng dùng giọng nghi vấn nói chuyện với ta ta rất không thích Con、có o n c miệng của ngươi đặt sạch sẽ một số có chút sự tình tốt nhất đang điều tra rõ ràng trước đó lại xuống kết luận tỉ như con của ngươi vì sao lại bị đánh n g ư ơ i uy hiếp ta thật sao nếu như ta triệu tầm p h ư ơ n g sợ hãi uy hiếp ta liền không sống tới hôm nay triệu tầm p h ư ơ n g giống như là một cái bắt phụ dù là bị đánh hai cái bắt hai cũng không có chút nào khiếp c h à n g biểu hiện không chỉ có như thế thậm chí khí diễm còn càng phát phách lối nàng chỉ vào lạc phàm b ọ n người các ngươi không muốn p h á c lối hôm nay nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn ta khẳng định sẽ để cho các ngươi chết không yên lành là ai đánh nhi tử ta đúng lúc này một cái âu phục dày ra trung niên nhân sắc mặt âm trầm đi tới hắn gọi trương cường quân là trương tử hiền phụ thân hắn vừa rồi đi một chuyến phòng vệ sinh lại thu được thê tử điện thoại nói là nhi tử bị người đánh hắn vội vàng nâng lên quần chạy tới l à ta đánh vương nhị nhị mở miệng nhìn thấy nhi tử khắp khuôn mặt làm á u tơi ư khóc không ngừng trương cường quân nổi giận mắng thảo ngươi lại đ ư ờ n g t u ổ i c o n nhỏ hạ thủ như thế hung á t quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc các ngươi là nàng người g á m hộ a hôm nay việc này các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn nếu không ta cái này báo quan đem các ngươi bắt lại lao công bọn hắn còn đánh hai ta bàn tay xem ảnh một nhìn thấy mình nam nhân xuất hiện triệu tầm p h ư ơ n g lập tức liền biến cái bộ dáng khóc sức mướt lộ ra mười phần bị khuất con mẹ nó ai đánh vợ ta có tin ta hay không đem n g ư ờ i tay trả xuống t r ư ơ n g cường quân lên cơn giận dữ dẫn tới rất nhiều du khách nao nhao ở chung quanh tụ lại đi qua lạc phàm h ơ i hợt nói ra đều là người trưởng thành không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà loạn phân tức ta cảm giác tại ngươi nổi giận trước đó đầu tiên phải hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra tỷ như con của ngươi vì sao lại bị đánh thê tử ngươi vì sao lại bị đánh đúng vậy đây là một cái phân rõ phải trái thế giới ngươi càng không cần tới đe dọa chúng ta dù là ta đem bàn tay cho ngươi ngươi dám chặt đi xuống sao trương cường quân lập tức n g ẹ lời như là lạc phàm vừa rồi nói nếu như đối phương thật đem cánh tay dối cho hắn hắn thật không dám chặt đi xuống hắn chỉ nói là chút ngoan thoại mà thôi từ đó c h ấ n nhiếp đến đối phương nhưng lại không nghĩ tới đối phương biểu hiện bình tĩnh như thế chuyện gì xảy ra nàng vì sao lại đánh ngươi trương cường quân nhìn về phía nhi tử trương tử hiên một mặt ủy khuất nói ra vừa rồi mua kem ly thời điểm ta đi đến nàng phía trước nàng liền nói ta không có tố chất ta tức không nhịn nổi liền đẩy nàng một chút sau đó nàng liền cầm lên có cả có lạng nện ở trên đầu của ta trương cường quân hít sâu một hơi sau đó căm tức nhìn lạc phàm không phải liền là đẩy nàng một chút lại không muốn mệnh của nàng cần thiết dưới loại này ngoan thủ sao nghe được cái này lạc phàm cười đúng à, không phải liền làn nện hắn đầu lại không có đập chết hắn cần thiết dẫn đến như vậy sao t r ư ơ nghe Cường、Quân、Cả nói, ngươi Quân giận nói, quả đây t ự c càng Lạc ngược con của ngươi có là lại, lý là liền hung hăng Pham hỏi không phải thể quái. muốn đồng dạng, biết, ngươi đạo sao? Ta đ m ta thân nhân được ẩ y ngã, thân nhân của ta chẳng lẽ liền không thể phòng vệ chính đáng、sao? Nghe ta thể của sao? lẽ vệ đ cái này vây xem những người kia cũng minh bạch sự tình quá trình nguyên nhân gây ra là hai cái tiểu bằng hữu xếp hàng mua đồ trong đó một cái tiểu bằng hữu chen ngang sau đó bị cái kia nữ đồng nói vài câu liền thẹn quá hóa giận ỉ vào chính mình cao nhân một đầu liền đem nữ hải đẩy ngã trên mặt đất kết quả thiên k h toa lần nữa quất hướng trên mặt của nàng phát ra một đạo thanh thúy cái tát tâm thanh để má phải của nàng cấp tốc xứng đỏ nhìn qua rất là t h ê thảm ta nói cho các ngươi biết các ngươi không muốn muốn chết gây gấp ta ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi t r ư ơ n g cường quân chỉ vào thiên toa trong mắt hiện ra kinh người sắc ý hắn căn bản không nghĩ tới đối phương cũng dám trông coi mặt của mình động thủ đánh thê tử của mình lạc phàm không thèm để ý chút nào khoát tay háo có thủ đoạn gì xử hết ra chính là không có gì đại không được ta rất muốn biết một sự kiện vì cái gì chúng ta giáo dục ra hải tử biết bị người khi dễ phải hiểu bản thân bảo hộ mà các ngươi dạy dỗ đến hải tử làm sao có thể gây không thể chịu vợ chồng các ngươi đang giáo dục hải tử phương diện giống như có chút thất bại à? thiên toa vui tơi ư hớn hở nói ra không phải đang giáo dục hải tử phương diện có chút thất bại bản thân làm người thì không được công t r ư ơ n g cường quân hít sâu một hơi c ư t n g ép đem tức giận dấu ở đáy lòng chúng ta một mã quy nhất mã nhi tử ta ra tay trước điểm này ta không phủ nhận thế nhưng là cái này nữ hoa cùng g i a hỏa này đánh vợ ta việc này các ngươi không cách nào phủ nhận à? l ạ c phàm đây là tự nhiên t r ư ơ n g cường quân nói công vẫn là giải quyết riêng hai chọn một chính ngươi tuyển đi lạp phàm khác nhau là cái gì t r ư ơ n g cường quân cười lạnh công ta báo quan để quan p h ụ tham gia chuyện này chúng ta nên nói xin lỗi xin lỗi dù sao chuyện này chúng ta cũng có sai có thể một khi quan p h ụ tham gia chuyện này ngươi vị huynh đệ kia liền bị bắt lại bên đường hành hung ẩu đả người khác đây là làm trái luật pháp nếu như ta người yêu thật có chuyện bất chắc đó chính là cố ý hành hung đến thời điểm là phải ngồi tù lão công đầu của ta có chút c h ó n g triệu tầm phương rất vô s ỉ ngã trên mặt đất nói rõ là mượn cơ hội đe dọa lạc phàm b ọ n người lạc phàm cười nói nói một chút giải quyết đi chương cường quân hai mắt tỏa sáng hắn biết lạc phàm khẳng định là sợ không dám trải qua công nhi tử ta bị đánh cho đầu rơi máu chảy một mụn giá hai mươi vạn không quá phận a trương cường quân lại nói còn có thê tử của ta bị đánh ba cái c á i tát một bạt hai mươi vạn khối không quá phận a lạc phàm nết miệng lên không cần phiền thoái như vậy ngươi trực tiếp nói cho ta con của ngươi cùng thê tử ngươi mệnh giá trị bao nhiêu tiền liền có thể mạng của bọn hắn ta mua sáu Chú thích, cảm h c tạ y huynh mấy bút khen thưởng giữa chưa ăn đau bụng đến chưa đều buồn nôn nôn mửa cho nên hôm nay b u ô canh thiếu một chương ngày mai bộ tốt tuy nói thiếu càng không nên có một số ý nghĩ xấu nhưng hôm nay số một có thể đem kim phiếu ném cho lăn lộn sao chương ba trăm tám mươi sáu một cái bàn tay thật có thể lập vang nói cho ta lão bà ngươi hải tử giá trị bao nhiêu tiền ta phá lệ mua tính mạng của bọn hắn lời này vừa nói ra chấn kinh tất cả mọi người tất cả mọi người không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra cồn u g vọng như vậy tới nói thật dễ nghe điểm cái này gọi mua mệnh nói khó nghe chút đây là muốn giết người a t r ư n g cường quân sừng sốt một chút sau đó cười lạnh một tiếng có thể a vợ ta vợ con các giá trị một tỷ lấy tiền đi xuất ra hai tỷ bọn hắn hai mẹ con liền quy ngươi trương cường quân mà mẹ nó ngươi bố khỉ ngươi vậy mà vì tiền mà bán đi hai mẹ con chúng ta ngươi đây là người nói lời sao lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao triệu t â m vương bản thân nhìn qua hết sức yếu ớt dáng vẻ dù sao nàng tại cưỡng ép người già bị đụng mặc dù không phải chuyên nghiệp thế nhưng là kỹ xảo của nàng rất tinh xảo h nhưng nghe được trượng phu sau t ự a n h ư là ăn truyền nguyên thận bảo phiến đầu cũng không c h ó n g eo cũng không chua lập tức đứng dậy nhìn tư thế kia hận không thể bóp chết trương cường quân trương cường quân mỉm cười nói nàng dâu ngươi xem bọn hắn giống như là có thể xuất ra hai tỷ người sao triệu tầm phương sửng sốt một chút thân thể mềm lún trực tiếp hướng về mặt đất đổ xuống ai đu ta có chút c h ó n g mà liên tại cái mông của nàng vừa mới chạm đến mặt đất thời điểm nguyên bản nhìn qua rất hư nhược triệu cô nương phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm như ngồi chung tại cương trâm đồng dạng lập tức bỏ lên màu trắng quần thể thao bên trên cái mông vị trí đã chạy ra đỏ thảm màu tươi nơi này vì sao lại có một chậu cây tiên nhân cầu triệu tầm p ư ơ n g n h n h khóc không chỉ có mặt bị rút rất đau trên mông cũng chuyển tới trận trận đau rát đau nhức những người khác cũng có c h ú t n g n g trong sân chơi hoàn toàn chính xác có một ít cây tiên nhân cầu bồn u h ò a thế nhưng là triệu tầm phương dưới mông cái kia trậu nhỏ cây tiên nhân cầu là lúc nào xuất hiện chẳng lẽ là nó không quen nhìn triệu tầm phương xấu xí sắc mặt cho nên cố ý chạy đến dưới mông ít nàng xem ảnh một ngay tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm lạc p h à m thanh âm vang lên vợ con của ngươi không đáng hai tỷ chưng cường quân cười lạnh một tiếng không có nhiều tiền như vậy cũng đừng học trang bức thiếu chủ đây là ngươi muốn đồ vật lưu ly mang theo một cái màu đen cặp da đi tới lạc phàm khẽ gật đầu ngã trên mặt đất đi vâng lưu ly đáp ứng một tiếng tại tất cả mọi người ánh mắt hiếu kỳ d ư ớ i mở ra cặp da đồng thời tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ h ạ i đổ ra từng bó mới tinh bảng anh tất cả bảng anh trồng chất cùng một chỗ nhìn qua tựa như là một toàn ú i nhỏ đồng dạng chấn kinh tất cả du khách bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tiền mà là chưa thấy qua nhiều tiền như vậy phải biết bảng anh cùng viêm tệ tỷ suất hối đ á i thế nhưng là so sánh tám những này bảng anh xem ra ít nhất phải một trăm vạn nói cách khác trước mặt những này bảng anh toàn bộ đ ổ i thành v i ế n tệ kia là hơn tám triệu a tuy tiện liền có thể xuất ra nhiều như vậy một bút tiền mặt hắn thật không cách nào lấy ra hai tỷ sao không chính như lạc phàm vừa rồi nói như vậy t r ư ơ n g cường quân thê tử không đáng số này a t r ư ơ n g cường quân hai vợ chồng tất cả đều bị chấn kinh đến bọn hắn cũng không nghĩ tới lạc phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lấy ra như thế một số tiền lớn cái này khiến hai vợ chồng có loại dự cảm bất t ư ở n g dù sao tuy tiện liền có thể xuất ra như thế một số lớn tài phú đối phương sẽ là người bình thường sao số tiền này cứ dựa theo tám trăm vạn đ ể tính diện trừ trước ngươi nói năm mươi vạn còn thừa lại bảy trăm năm mươi vạn lạc phàm nhàn nhạt nói ra dựa theo ngươi vừa rồi nói vợ ngươi một cái bạt thai mạnh giá trị mười vạn đ ể tính ta còn cần rút bảy mươi lăm bàn tay bút trướng này không sai à t r ư ơ n g cường quân vô ý thức nuốt nước miếng một cái không có không sai lạc phàm nhìn về phía thiên toa đậu thủ thiên toa n ế t miệng cười một tiếng lộ ra đã lâu tiểu dùng ta cũng sẽ loại chuyện này nói hắn đi ra phía trước một phát bắt được triệu tầm phương cổ áo đối nàng xong mặt liền quốc tới ba ba ba ba ba. thanh thúy cái tát âm thanh không dứt bên thai nghe vào rất có cảm giác tiết ấu cùng lúc đó triệu tầm phương trên mặt cũng dần dần chảy ra huyết thủy nhìn qua mười phần thảm liệt t r u n g quanh những cái k i a những người xem náo nhiệt đều là vô ý thức nuốt nước miếng một cái cũng không phải là triệu tầm phương chịu một trận hành hung mà là lạc phàm quyết đoán kinh người hoa bảy trăm năm mươi vạn con là muốn dạy dô đối phương dừng lại không có chút nào khách khí giảng triệu tầm phương mệnh căn bản liền đáng giá không được nhiều tiền như vậy ba n g ba ba, ba ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay đừng để bọn hắn đánh m ụ mụ trương tử hiên sợ hãi khóc lớn lên t r ư ơ n g cường quân nắm chặt s o n g quyền không có lên tiếng hắn chỉ là một cái trong công ty phổ thông nhân viên lương một năm hơn hai mươi vạn mà bây giờ hắn lập tức liền có trở thành trăm vạn phú ông tư cách hắn thật không nghĩ thông miệng bảy mươi lăm bàn tay rất nhanh liền hút xong đợi thiên toa b u ô n g tay ra thời điểm triệu tầm vương trực tiếp có q u ắ p trên mặt đất s o n g trên mặt da chóc thị t bong sớm đã máu thịt bé bét nhìn qua đặc biệt tàn nhẫn nhất là ánh mắt của nàng gần như ngốc trệ đương nhiên thiên toa hạ thủ là rất có phân tắc đây chỉ là một số bị thương ngoài ra căn bản cũng không trí mạng bất quá triệu tâm phương mặt đ ờ i này là không cách nào khép lại dù là chỉnh dung kia tám trăm vạn cũng không đủ trừ phi đổi đầu hoặc là đầu thai lại đến p h i ề n phức nhường một chút đúng lúc này quan phủ nhân viên công tác đi tới bọn hắn vừa mới tiếp vào điện thoại nói sân chơi có người trước mặt mọi người ẩu đả liền làm tức dẫn người chạy tới dù sao cửa hải cuối năm sắp tới các nơi đều tại bắt trị an đồng chí nhanh mau đem bọn hắn bắt lại bọn hắn bất chấp v ư ơ n g pháp trước mặt mọi người ẩu đả thê tử của ta quả thực là khinh người quá đáng nhất định phải đem bọn hắn nghiêm trị nhìn thấy nha m ô n người xuất hiện trương cường quân giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng chỉ vào lạc phàm bọn người giận mắng cầm đầu trung niên nhân nhìn trên mặt đất đống kia bảng anh về sau sau đó nhìn về phía lạc phàm đối phương khí vũ hiên ngang trầm ổn như núi ngồi tại trên ghế dài vừa nhìn liền biết không phải người bình thường đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là hắn cần làm rõ ràng xảy ra chuyện gì các ngươi ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì trung niên nhân mở miệng hỏi lạc phàm chậm rãi đứng gậy không có gì đơn giản là hai tiểu hài tử bởi vì xếp hàng mua kem ly phát sinh đồ dỡn thân nhân của ta hoàn toàn bất đắc dĩ xuất thủ đánh trả đả thương hắn nhi tử sau đó vợ chồng bọn họ hai liền ngang ngược vô lý đến yêu cầu bồi thường một vị nam tử trung niên mở miệng đúng vậy a đúng a một bàn tay mười vạn khối tiền đây là cái này nam nhân mở ra giá cả không chỉ có như thế hắn còn tiếp nhận bảy trăm năm mươi vạn để người khác cất hắn thê tử bảy mươi lăm bàn tay sự thật điểm này chúng ta đều là chứng nhân có thể làm chứng đánh người là không đúng nhưng là c a m tâm tình nguyện để người khác đánh thê tử của mình việc này lại là hắn đặc quyền a người khác không q u ả lý một vị lão đại gia b ê n vực lẽ phải nhà môn trung niên nhân khẽ gật đầu nếu là hai tỉnh tướng nguyện sự tỉnh vậy liền không có xúc phạm trị an điều lệ chính các ngươi giải quyết đi chúng ta đi nói dẫn người muốn rời đi c h ờ một chút trương cường quân vội và nói g n đồng chí chuyện này chúng ta thực sự có sai có thể chuyện cũ kể thật tốt một cây làm chẳng nên non à. trung niên nhân trở tay chính là một bàn tay hung hăng quất vào trương cường quân trên mặt phát ra một đạo thanh thúy cái tát âm thanh cùng lúc đó trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ là ai nói một cây làm chẳng nên non vừa rồi Ta bàn tay bàn chương ẳ n g lẽ k có ba n trăm ư Cường ơ n quân g b tám mươi bảy gieo gió gợi báo chương cường quân tạy giáo dục hải tử rất thất bại nhưng chân chính khiến người ta cảm thấy chán ghét vẫn là hắn đối kim tiền thái độ vì tiền tài hắn thả rằng trơ mắt nhìn xem thê tử bị người khác tay tắt mà thợ ơ điểm này để rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ chúng ta đi lạc phàm mở miệng bốn người kết bạn rời đi sân chơi nàng dâu chúng ta về nhà đi trương cường quân trực tiếp đem kiên một trăm vạn bảng anh tất cả đều cất vào cặp ra cẩn thận từng ly từng tí hướng về thê tử nói một câu ta về nhà ngoại chính ngươi trở về đi triệu t â m phương t h ở phì phì nói một câu nàng ngay cả nhi tử đều không mang cởi áo khoác xuống được đầu gạt ra đám người hôm nay nhận này bị đánh nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ lạc phàm đám người năng nhà Binh. Duyện gia sẽ phải Việt Triệu tại mẹ đẻ có h chỉ â u là một thể i n ư t h triệu t â m phương đệ đệ lại không phải người bình thường hắn chính là một người tu luyện tuổi c ò n trẻ liền có nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi không chỉ có tuổi trẻ tài cao mà lại trong tông môn rất được trong môn trưởng lão cùng tông chủ y ê u h ái sau khi về đến nhà triệu t â m phương khóc cha mẹ ta trở về yêu cái a triệu tầm p ư ơ n g mẫu thân kinh hô một tiếng doa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất đầu năm nay yêu quái xâm nhập lão bách tính trong nhà sự tình cũng không hiếm thấy n g ư ờ i nghĩ làm gì triệu vân thành đang xem báo chí nhìn thấy một cái song mặt x ư ơ n g p h ủ cùng đầu heo đồng dạng da hỏa đẩy cửa vào d ọ a đến trực tiếp cầm lấy trước mặt cái gạt tàn thuốc trong mắt tràn đầy kiên kỵ chi ý cha mẹ là ta ta là nữ nhi của các ngươi phương phương a triệu tầm phương nước mắt t u ô n đầy mặt lộ ra mười phần bị khuất xem ảnh một chỉ bất quá bởi vì mặt miệng đều sưng đỏ đến mức tiếng nói đều biến triệu tầm phương mẫu thân ngữ khí run rẩy ngươi nói vậy nữ nhi của ta xinh đẹp như tiên nữ mà ngươi lại xấu xí vô cùng ngươi chính là cái yêu ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất cách chúng ta xa xa đúng vậy nhi tử ta chính là một vị tu chân giả thực lực rất mạnh một khi chờ hắn trở về chắc chắn giết ngươi vậy thì nhanh lên để ngươi nhi tử trở về nếu không ta liền ă n các ngươi triệu t â m phương mắt đỏ một n ứ c nàng biết mình song mặt đã xưng thế nhưng là nàng căn bản liền không nghĩ tới liền ngay cả cha mẹ đều không thể nhận ra mình cái này khiến nội tâm của nàng rất là thống khổ cùng phẫn nộ ngươi chờ triệu vân thành lấy điện thoại di động ra trực tiếp phát một cái tin nhắn ra ngoài một phút sau một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện tại ngoài cửa sổ sau đó triệu tầm phương đệ đệ triệu ninh đẩy ra cửa sổ đi đến nhìn thấy nhi tử xuất hiện triệu vân thành nhẹ nhàng thở ra chỉ vào triệu tầm phương nói nhi tử cái này yêu quái giả mạo tỷ ngươi ngươi mo đưa nàng giết đệ đệ ta thật là ngươi tỷ a triệu tầm phương sợ hãi khóc lớn lên triệu ninh sửng sốt một chút nhìn về phía phụ mẫu cha mẹ nàng thật là tỷ ta thân là một cái nguyên anh kỳ cường giả hắn có thể cảm nhận được tỷ tỷ khí tức triệu tầm phương mẫu thân kinh hô một tiếng a ngươi thật sự là phương phương khuyên nữ ngươi làm sao lại biến thành dạng này là cái nào trời đánh đưa ngươi đánh ngay cả ta và cha ngươi đều nhận không ra triệu tầm phương khóc g i ạ n g thật sự tình đi qua triệu ninh nghe song âm thanh lạnh lùng nói tỉ ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe ngươi đây chính là đáng đ ợ i chính là gieo gió gặp bão triệu mẫu cả giận nói có ngươi dạng này cùng tỉ tỉ ngươi nói chuyện sao mặc dù nàng có bất thường địa phương nhưng bây giờ đã biến thành dạng này ngươi liền không thể nói vài lời lời hữu í c h tới dỗ dành an ủi nàng triệu ninh vội vàng khoát tay đừng đừng, đừng sai chính là sai kia là gieo gió gật bão gieo gió gật bão liền không nên đạt được những người khác an ủi kỳ thật chuyện này không thể quan g trách ta tỉ còn có các ngươi nhị lão cũng có trách nhiệm tại giáo dục hải tử phương diện các ngươi nhị lão là rất không xứng trước nhất là tử hiên các ngươi quả thực đều đem hắn sủng lên trời không nói khác liền nói chúng ta cư xá mấy cái kia hải tử đi cái nào không có bị hắn đánh qua các ngươi không chỉ có không coi đây là hổ thẹn thậm chí còn coi đây là vinh các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới dạng này sẽ hại hắn sao nếu không phải các ngươi để hắn kêu căng hắn sẽ tới chỗ gây chuyện thị phi không tất cả đều là các ngươi quen triệu vân thành hai vợ chồng lập tức liền không lên tiếng triệu t â m phương càng là hủy khuất một mực gật lệ triệu ninh không cao hứng nói còn có tỷ ta cùng với trương cường có lúc ta cũng đã nói tên kia không đáng tin cậy hiện tại các ngươi tin ta à nếu như năm đó các ngươi nghe ta không để tỷ ta gả cho hắn như thế nào lại có nhiều như vậy phá sự triệu vân thành thẹn quá hóa giận bây giờ nói những này lại có ý gì việc cấp bách ngươi hẳn là trước trị liệu tốt tỷ ngươi trên mặt thương thế sau đó thay tỷ ngươi đòi lại một cái công đạo triệu ninh không nói thêm gì hai tay bấm quyết không chế một đạo chân khí chui vào tỷ tỷ triệu tầm phương trên mặt nghĩ đến tiêu trừ sưng đỏ khôi phục trước đó dung mạo thế nhưng là triệu tầm phương trên mặt nhưng không có biến hóa quá lớn mặc dù khôi phục sắc mặt bình thường nhưng là vẫn ý như là sưng ngủ. động thủ đánh ta tỷ người kia giống như không phải người bình thường nếu là người bình thường không thể lại sưng ngủ. triệu ninh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên đệ đệ ngay cả ngươi cũng không có cách nào để ta sòng mặt tiêu xưng sao triệu tầm phương sợ trong mắt tràn đầy sợ hãi nàng vừa rồi cũng chiếu qua cái gương nhìn qua đặc biệt xấu xí nàng cũng không muốn cả một đời đều như thế xấu xí số dưới triệu ninh thấp giọng nói đi ta đi gặp một lần đánh ngươi người kia nói đến đây mang theo tỷ tỷ biến mất trong nhà duyệt châu có một cái nhân tạo hoạt tuyết t r à n g mỗi đến mùa đông nơi này đều sẽ hấp dẫn rất nhiều chợ tuyết kẻ yêu thích đến đây dung o ạ n hoạt tuyết tràng cổng triệu tầm phương nhịn không được hỏi đệ đệ chúng ta tại sao tới nơi này triệu ninh ta vừa rồi cảm nhận được ngươi nói ba cái kia đại nhân cùng một đứa bé bọn hắn chính hướng hoạt u y ế t chàng chạy đến chúng ta trước chờ một hồi đi đệ đệ ngươi có thể nhất định muốn giúp tỷ tỷ xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết triệu tầm phương nắm chặt s o n g quyền trong mắt để lộ ra kinh người sát ý triệu ninh không cao hứng quát to một tiếng ngậm miệng ta làm thế nào sự tình còn không cần ngươi đền giáo triệu tầm phương vội và ngậm miệng lại mặc dù các nàng tỷ đệ khi còn bé quan hệ không tệ thế nhưng là theo đệ đệ những năm này tu đạo thân tình cũng nhạt rất nhiều l i ê n ngay cả nàng cái này làm tỷ tỷ đều mượi phần sợ hắn một lát sau một cỗ kim tiêu dồn sợ dù dài hơn huyết ảnh ở phía xa chậm dãi lai tới dừng ở hoạt tuyết tràng bãi đỗ xe sau đó lạc phạm bọn người ở tại trong xe đi ra thẳng đến bọn hắn mà tới đệ đệ chính là bọn hắn chính là bọn hắn đã thương ta nhìn thấy lạc phạm bốn người đi tới triệu tầm phương trong mắt để lộ ra kinh người sắc ý thiên toa cười lạnh ưu a tìm giúp đỡ đến rồi triệu tầm phương nết miệng cười một tiếng lộ ra khiến người dùng mình tiêu d u n g không tệ ta đem đệ đệ ta gọi tới có biết hay không hắn là ai hắn nhưng là thanh sơn tông tông chủ đệ tử nhập thất ta liền hỏi một câu các ngươi có sợ hay không chương ba trăm tám mươi tám lạc、phạm. ngươi có thể nguyện khi chúng ta nô b ộ c thanh sương tông duyễn châu cảnh nội một cái nhỏ nhất tông môn nó cũng không có bị những cái kia thần vương mà thống trị mặc dù chỉ có mấy trăm người nhưng tông chủ lữ hoàng nghị thà chết không theo tính cách để những cái kia thần vương cảnh giới cường giả đều bội phục đương nhiên cũng không phải là những cái kia thần vương bức bách hắn hiệu chung chính mình mà là thiên hạ đại loạn một cái c ỡ nhỏ tông môn không có chỗ dựa là rất khó sống sót đi xuống mà lữ hoàng nghị lại là mang theo thanh sương tông đệ tử vẫn còn tồn tại dựa vào là hắn cứng cỏi tính cách đến mức những cái kia thần vương cảnh giới cường giả đều nguyện ý cùng hắn xưng huynh gọi đệ cho nên triệu t â m phương nói ra đệ đệ lai lịch dưới cái nhìn của nàng đối phương biết được đệ đệ là thanh x ư ơ n g tông tông chủ đệ tử về sau khẳng định sẽ mười phần chấn kinh cùng khủng bố đồng thời quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ thế nhưng là triệu ninh một bàn tay lại vô tình quất vào trên mặt của nàng để nàng cái này làm tỉ tỉ nháy mắt hoa đá mặc dù tỉ đệ ở giữa tình cảm không bằng khi còn bé thâm hậu thế nhưng là hắn cũng không có đánh qua chính mình a người tại sao phải đánh ta triệu tầm p ư ơ n g ngơ ngác nhìn đệ, đệ. triệu ninh trùng điệp hư lạnh một tiếng ta và ngươi nói qua rất nhiều lần ta làm việc không cần ngươi đến linh giáo càng không được cầm thân phận của ta ở bên ngoài ý thế hiếp người nói đến đây hãn tại triệu tầm phương ánh mắt hiếp sợ hãn hướng về lạc phàm không mình hành lễ van bối triệu ninh xin ra mắt tiền bối một màn này thật sâu chấn kinh triệu tầm phương để nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh đệ đệ của mình có thể chính mình nguyên anh kỳ tu vi hơn nữa còn là thanh x ư ơ n g tông tông chủ đệ tử nhập thất hắn làm sao lại hướng về lạc phàm đi loại này đại lễ xem ảnh một chẳng lẽ giá hỏa này thực lực so hắn đều mạnh sao chúng ta gặp qua l ạ c phàm kinh ngạc nhìn xem triệu ninh triệu ninh nói hồi tiền bối lúc trước gân sư tại thanh long x u â n hạ muốn cấp đoạt ngươi trên thân trôi này ngọc kiếm lúc van bối theo ở bên cạnh hắn may mắn gặp qua ngươi một lần n h a l ạ c phàm nhớ tới ngày đó lữ hoàng nghị dẫn người đi cấp đoạt ngọc kiếm lúc sự tình sư phụ ngươi gần nhất như thế nào l ạ c phàm thuận miệng hỏi một câu triệu ninh cung kính nói ra hồi tiền bối sư phụ hiện tại đang cố gắng trong tu luyện hiện nay đã có độ kiếp kỳ tu vi lưu ly tràn đầy ngoài ý muốn nói ra thời gian qua đi không đến một năm liền từ nguyên anh hậu kỳ bước vào độ kiếp kỳ tu vi này thiên phú rất không tệ a lạc p h a m khẽ gật đầu thật là không tệ triệu ninh nói cái này nhờ có tiền bối ngày đó tặng cùng ân sư cơ duyên ân sư sở dĩ hết ngày dài lại đêm tâu h tu luyện vì chính là không cô phụ tiền bối kỳ vọng hắn đã từng nói với chúng ta qua hắn mơ ước lớn nhất chính là muốn cùng tiền bối ngươi sóng vai giết địch bảo vệ ta viêm quốc cương thổ lạc p h a m cười ta cũng chờ mong tiếng này triệu ninh quay đầu nhìn về phía sau l ư n g tỷ còn không quỳ xuống hướng tiền bối xin lỗi triệu tầm phương dọa đến hoang mang lo sợ trực tiếp quỳ trên mặt đất nàng không biết lạc phàm rốt cuộc là ai nhưng là có một chút nàng biết ngay cả thanh sương tông tông chủ lữ hoàng nghị đều như thế đối đãi người tuyệt không phải nàng có thể đắc tội lên triệu ninh mặt mũi tràn đầy h ấy nay nói ra tiền bối ra tỉ nay mạo phạm ngươi vạn bối cố ý mang nàng hướng ngươi b ồ i tội cảm tạ ngươi ân không giết tỉ ngươi phạm sai lầm không cần thiết từ ngươi ra mặt giúp nàng giải quyết bất quá nể tình lữ hoàng nghị đệ tử trên mặt ta liền cho ngươi tỉ một cái cơ hội đi lạc phàm cách không một chỉ triệu tầm p ư ơ n g trên mặt xương đỏ nháy mắt biến mất khôi phục trước đó dung mạo cảm tạ tiền bối khai ân cảm tạ tiền bối khai ân triệu tầm phương kích động liên tục dập đầu tạ tiền bối đại ân văn bối suốt đời khó quên triệu ninh hướng về lạc phàm hành lễ hắn tới đây chỉ là đơn thuần muốn hướng lạc phàm bọn người chịu nhận lỗi chỉ thế thôi tìm phiên thoái a hắn không phải loại kia vô nao hàng người biết đối phương cường đại đương nhiên ban đầu hắn cũng không nghĩ tới lao tỷ đắc tội lạc phàm trở về hảo hảo tu luyện đi lạc phàm vô vô triệu ninh bà vai sau đó nắm vương nhị nhị cùng thiên toa lưu ly tiến vào hoạt u y ế t chẳng tiền bối yên tâm van bối tất nhiên sẽ hảo hảo sửa chữa cùng ngươi cùng nhau bảo vệ gia quốc triệu ninh ánh mắt kiên định nay thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ ta hy vọng người trong thiên hạ đều có như ngươi loại này giác ngộ lạc phàm cười ha ha một tiếng rất nhanh liền biến mất ở triệu ninh hai tỷ đệ trong mắt đệ đệ hắn là ai lạc phàm rời đi sau triệu t â m phương đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu triệu ninh than nhẹ một tiếng ngươi hẳn là may mắn ngươi gặp phải hắn nếu là đổi thành cao thủ khác ngươi đã sớm chết tám trăm l ầ n về phần hắn thân phận nói đến đây hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía thương cung hắn là cây cột trống trời cây cột trống trời triệu tầm phương sửng sốt một chút sau đó hít sâu một hơi chẳng lẽ hắn chính là lạc thần lạc phàm có mấy cái tôn s ư n g lạc thần thần t h o ạ i bất bại địa cầu tối cường sinh vật cây cột trống trời triệu tầm phương nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại may mắn gặp được lạc thần mà lại còn mạo p h ạ m hắn cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một trận hoảng sợ lạnh cả xuống lưng nếu như nàng hôm nay làm hết thể bị thế nhân biết được nàng khẳng định sẽ gánh bắc vạn thế bêu danh a đúng vậy à đều nói lạc thần đối địch tâm n g oan thủ lạc thế nhưng là nhằm vào người bình thường hắn chính là một cái thiện nhân triệu ninh thì thào nói nhỏ kỳ thật ban đầu bọn hắn cũng không biết lạc phàm chân chính thân phận nhưng lữ hoàng nghị lại là suy đoán ra đánh đáy lòng tính nể hắn cũng dùng hắn làm gương càng là dùng cái này để ướt thúc môn hạ đệ tử hai chuyện triệu ninh chuyển hướng chủ đề trở về sau đó trước ly hôn nếu như hắn không rời ta tự mình đi gặp hắn về phần kia một trăm vạn b ả n anh tất cả đều quên cho cần thiết người nghèo triệu tâm p ư ơ n g nha chuyện thứ hai sau khi trở về học tập cho giỏi một chút làm người như thế nào người chết không sao ta không hy vọng ngươi liên lụy cha mẹ cùng ta nói đến đây triệu ninh thân ảnh biến mất tại hoạt tuyết tràng cổng sáu tại hoạt tuyết tràng trượt tuyết quá nhàm chán ân trượt tuyết bản thân liền là một kiện rất chuyện nhàm chán không có chút nào kích thích ta cảm giác coi như muốn trượt tuyết vậy cũng phải đi cực bắc tuyết nguyên ở nơi đó trượt tuyết mới có ý tứ mà hoạt tuyết tràng bên trong thiên toa than nhẹ một tiếng thực tế không hiểu nổi lạc phạm tại sao lại đáp ứng vương nhị nhị mang theo nàng tới đây trượt tuyết ngươi nói những này quả thực chính là nói nhảm lưu ly nhất miệng thiếu chủ sở dĩ mang vương nhị nhị tới đây mà không phải đi cực bắc tết u y nguyên cuối cùng là không muốn để nàng tiếp xúc tu chân giới sự tình làm cái p h à m nhân không có cái gì không tốt thiên toa không thể phủ nhận núi vai mà liên tại lúc này giữa thiên địa nháy mắt lâm vào mờ tối giống như là có đồ vật gì che khuất mặt trời đồng dạng để vô số người đều ngẩng đầu lên trên bầu trời một toa cự đại màu xanh tiên cung xuất hiện trong mắt mọi người mặc dù cách nhau rất xa lại là che khuất mặt trời khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng ngay sau đó một đạo vang r ộ i thanh âm tại không trung vang lên l ạ c phàm người có thể nguyện khi chúng ta nô buộc chương ba trăm tám mươi chín không cẩn thận trở thành bàn thánh giống như thanh âm như sấm quanh quần giữa thiên địa vô số người đều là đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời tòa kia tiên cung mặc dù xa xôi lại cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác không chút khách khí mà nói đây là vô số cường giả d á n g lâm địa cầu đăng tràng phương thức cực kỳ phong cách một cái mặc dù trước đó có cái chính khanh đạo nhân d á n g lâm địa cầu đăng tràng p ư ơ n g thức cũng rất kinh người có thể còn lâu mới có được hiện tại new bức mà lại lời kịch cũng không giống hắn chỉ là khiêu chiến trên địa cầu tối cường cường giả mà bây giờ đối phương lại là chỉ mặt gọi tên thu lạc phàm là một người không thể không nói đối phương thật rất ngô cuồng lạc phàm hạ ngươi trước lúc mặt trời lặn tịch hiện thân nếu không chúng ta đem giết chết trên địa cầu tất cả tu chân nhân giả âm thanh kia vang lên lần nữa làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g rất rõ ràng lần này địch nhân là có chuẩn bị mà đến mà lại kẻ đến không thiện mặc dù lạc phàm xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận nhưng xuất hiện địch nhân là càng ngày càng mạnh đến mức trong lòng bọn họ đều không có sức sáu lạc thần sẽ nên chiến vực ngoại cường đ ị c h sao có người thì thào nói nhỏ sẽ hắn là chúng ta thủ hộ thần cây cột trong trời hắn chắc chắn sẽ không c h ơ mắt nhìn vực ngoại cường giả đồ sắt trên địa cầu tu chân giả cũng không thể nói như vậy a có vị hơn hai mươi tuổi người tu ổ i trẻ các ngươi chẳng lẽ quên đi trò chơi sinh tồn đây chính là lạc phàm đề nghị cử hành vì trận kia trò chơi sinh tồn thế nhưng là tử thương mấy ngàn tu chân giả hắn như thế nào lại để ý cái khác tu chân giả sống hay chết lời tuy như thế nhưng ta tin tưởng l à thần hắn khẳng định sẽ đứng ra người trẻ tuổi cười lạnh nói a x i n cùng từ trước mặt ai sẽ lựa chọn tử vong hắn là ngu xuẩn sao khả năng ta thật là một cái ngu xuẩn đi lạc phàm khẽ cười một tiếng lời này vừa nói ra người trẻ tuổi kia không khỏi nhữ mày ánh mắt không vui tùy tiện đón hắn người ngươi thật là một cái đại n g ố c bức xem ảnh một bên cạnh hắn đồng bạn cũng n ở nụ cười lần thứ nhất gặp phải có người tìm mắng đem mình làm ngu xuẩn ra hỏa vừa dứt lời chỉ gặp lạc phàm có chút há miệng cùng lúc đó giữa thiên địa quanh quẩn lên một đạo trung khí mười phần giống như tiếng sấm thanh âm ta tại thiên sơn lặng chờ các ngươi đạo trích nghe nói như thế hai người trẻ tuổi k i a dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt như sáp trên trán càng là c h ả y ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh giờ phút này tâm can của bọn họ tì phổi thận đều đang run dậy tình huống như thế nào a chẳng lẽ cái này so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi chính là lạc t h â n sao chẳng lẽ hắn chính là trên địa cầu sinh vật khủng bố nhất nghĩ đến cái này trong lòng hai người dâng lên một trận không hiểu nghĩ mà sợ dù sao bọn hắn vừa mới trông coi lạc phà mặt m mắng hắn là ngu xuẩn a nếu như hắn thật trách tội xuống hai người bọn hắn sẽ chết không toàn thấy a lưu ly ngươi trước đổi tiếp nhị nhị chơi đi lạc phàm ôm vương nhị nhị đi vào lưu ly bên người đưa nàng giao phó cho lưu ly được lão đại ta đi chung với ngươi thiên toa chủ động xin đi ta đêm qua không cẩn thận đột phá có lẽ ta có thể phát huy ta am hiểu đồ vật thiên toa bản thân liền có thượng bộ thiên thần thực lực lão đại ngươi không thể xem thường ta a thiên toa đi theo lạc phàm xuất hiện ở giữa không chúng nói ta đích xác trở thành thiên tôn có thể thiên tôn cùng bản thánh nguy thánh chuẩn xác mà nói đều là một cảnh giới Ngươi làm sao không hỏi làm sao ta đại ế n l o kia cảnh giới? Nha! cảnh Lạc phàm r ấ thanh p ố i hỏi, loại i hợp mà k c ả giới? Thiên toa lưu hỏa. Hỏa xuất hiện tại lạc phàm cùng thiên toa chân xuống đạo pháp n g à n vạn mỗi người nhìn thấy đạo đều không giống nhìn thấy nói đây là bán thánh biểu tượng mà nắm giữ đạo gia lông có thể lợi dụng nói thì là nguy thánh trường không một đầu hoàn chỉnh đại đạo đây là thanh nhân đây chính là bán thánh nguy thánh cùng thánh nhân ở giữa khác nhau không cẩn thận liền từ thượng bộ thiên thần trở thành bán thánh rồi cảm giác có chút ngượng ngùng đâu thiên toa cười lên ha hả đại thanh ngưu nói đây chính là hồng ngông tử khí chỗ thần kỳ vật kia dị thường hiếm thấy dù là thánh nhân nhìn thấy cũng sẽ liều chết tranh đoạt thứ này cùng thành thánh tư cách khác biệt bọn hắn là vì thân nhân của mình tranh đoạt thành thánh cơ duyên mà hồng ngông tử khí lại có thể để thăng bọn hắn thực lực thiên toa ừ một tiếng nếu không phải không có hồng ngông tử khí củng cố đạo cơ hắn thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đột nhiên thiên toa nhìn về phía lạp phàm lão đại ấn nói ngươi cũng có bán thánh thực lực ngươi thấy cái gì lạc pham lắc đầu cái gì cũng không thấy đại thanh n h u nói gia hỏa này không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi hắn thật có có thể là cái loại thiên toa nhịn không được hỏi loại kia loại xúc loại ân mặc dù thế gian chỉ có dị loại cùng tà loại nhưng ta cảm giác xúc loại muốn áp đảo dị loại cùng tà loại phía trên ngoa tạo đ ừ n g đánh mặt của ta a một hồi ta còn muốn thu thập bán thánh huyết dịch ngươi dạng này ta làm sao có ý tứ đi xuất đầu lộ mặt giữa không trung đại thanh n g u phát ra trận, trận kêu thảm thiên sơn sớm đã rách nát không chịu nổi nơi này cơ hồ trở thành lạc p h à m nên chiến vực ngoại cường giả địa phương rất nhiều sơn phong đều xuất hiện sụp đổ nhìn qua không còn có đã từng hùng vĩ vừa mới xuất hiện tại thiên sơn đại thanh lưu liền cảm thán một tiếng nha nha mỗi lần đại chiến đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến đây vây xem con mẹ nó chứ nhìn tất cả mọi người cảm giác mười phần nhìn quen mắt dạng này bất lợi cho ta buôn bán bán thánh máu tươi a trên địa cầu dính đến thành thánh cơ d u ê n cho nên mỗi khi lạc phạm xuất hiện địa phương đều sẽ có rất nhiều cường giả hiện thân ngay tại hai người một ngưu xuất hiện tại thiên sơn chi đ ỉ n h không bao lâu thời điểm liền gặp năm cái người mặc đạo bảo màu trắng đệ tử đạp không mà đến lồng ngực của bọn hắn đều có một cái ngân n g u y ệ t đồ đằng nhìn thấy cái k i a ngân n g u y ệ t đồ đằng rất nhiều người đều bị trấn kinh đến hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn sẽ giáng lâm địa cầu đây là n g u y ệ t tông đệ tử n g u y ệ t tông mặc dù không phải tinh không cổ lộ khác một bên tông môn nhưng lại là đại thiên thế giới ước vạn trong tông môn xếp hạng trước ba siêu cấp thế lực luận thực lực không thể so tinh không cổ lộ những tông môn kia kém nó thuộc về tân t u phái quật khởi tại một trăm vạn năm trước kia bọn họ mơ ước lớn nhất chính là siêu việt tinh không cổ lộ bên trong những cái kia lao yêu quái mà những năm này biểu hiện của bọn hắn cũng rất không tầm thường v ề phần nguyệt tông tông chủ chính là một vị cường đại thánh nhân nghe nói thực lực dị thường cao minh có thể kịch chiến thành danh đã lâu cổ thánh v ề phần thật giả không người biết được ngươi chính là lạc phạm sao cầm đầu cái kia nguyệt tông đệ tử nhìn về phía lạc phạm ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường ta vừa rồi đề nghị ngươi cân nhắc như thế nào rồi có thể từng nguyện ý làm ta nguyện tông nô bục chương ba trăm chín mươi cường giả lâm thế giữa thiên địa hoàn toàn t i n h mịch tất cả mọi người tại l ạ n g chờ lạc phàm báo nổi mặc dù nguyệt tông lai lịch kinh người nhưng có một chút không thể phủ nhận lạc phàm là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại mấy ngày trước hắn còn đánh giết qua thái hư thánh cung đệ tử còn bức bách bọn hắn đào ra hai mắt cho cho ăn cho nên nguyệt tông người muốn trận thế lấn lạc phàm kia thật là có mấy phần nghĩ đương nhiên cái kia đệ tử trẻ tuổi mở miệng ta biết người đánh bại qua thái hư thánh cung đệ tử thế nhưng là cái này căn bản tính không được cái gì bọn hắn đều là một bảy kiến hôi thôi mà ta nguyện tông khác biệt ta nguyện tông thế nhưng là đại thiên thế giới thập đại tân tú chúng xếp hạng thứ năm siêu cấp thế lực dù là thái hư thánh cung cũng so ra kém ta nguyện tông mà ta nhất hưu chính là nguyện tông thánh tử ta nguyện ý cho ngươi tạo hóa để ngươi trở thành nô b u ộ c của ta hiệu chung với ta nghe được cái này tất cả mọi người minh bạch nguyện tông người xuất hiện cũng không phải là chỉ là vì muốn thu lạc phàm làm nô t à i không chuẩn xác mà nói bọn hắn là muốn mượn lấy thu lạc phàm làm nô t à i từ đó nhục nhã thái hư thánh cung dù sao đây là một cái liền ngay cả thái hư thánh cung đều bắt hắn không thể làm gì tồn tại bọn hắn là nghĩ đến mượn cơ hội hung hăng đánh một chút thái hư thánh cung tôn nghiêm đương nhiên đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình dù sao lạc p h ạ m là trên địa cầu thiên t u y ể n tri tử nếu như có thể được đến hắn hiệu chúng chính mình cũng có thể được một số cơ duyên thiên toa mở miệng l ã o đại trước ngươi không phải nói muốn nuôi mấy con chó sao ta cảm giác ra hỏa này có thể hắn cái này kêu gào dáng vẻ cùng chó ngao tây tạng không kém cạnh ngươi nhìn ngươi nhìn ánh mắt của hắn so cho còn muốn hung á t đâu lạc phàm khẽ gật đầu nhìn về phía nhất hưu huynh đệ của ta nói không sai ta đích xác nghĩ nuôi mấy con chó ta cảm giác ngươi có thể cho ta trông nhà hộ viện đương nhiên ta sẽ không bạc đ á n h ngươi biểu hiện tốt sẽ thưởng ngươi mấy khối xương cốt nói đến đây trên mặt hắn nổi lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt cơ hội khó được đây là vận mệnh của ngươi ngươi phải thật tốt nắm chắc à, dù sao không phải tất cả mọi người có thể bị ta xem như chó đối đãi xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta nhất hưu sắc mặt â m trầm phía sau hư không đang rút rỗi ta vốn định thu ngươi làm nô thế nhưng là ngươi lại không biết tốt xấu đã như vậy cái kia cũng trách không được ta hôm nay ta nhiếp hưu nhất định phải đưa ngươi thiên đào v t quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta tức giận là ai nói ta thái hư thánh cung đệ tử l à sâu kiến xem ảnh một đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo băng lãnh thanh â m liền gặp tám cái người mặc trường b à o màu đen mang trên mặt mặt nạ màu vàng nam tử xuất hiện ở trong thiên địa nhìn thấy cái này tám đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không ở đây thần vương cảnh cương giả đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy như là giống như gặp quỷ trong mắt tràn đầy rung động một vị lao giả ngơ ngác nhìn hư không trời ạ thật không nghĩ tới thái hư thánh cung vậy mà xuất động địa v o n g tám người này thế nhưng là thái hư thánh cung một t r ư ờ n g đáng sợ át chủ bài à. đúng vậy à địa v o n g có thể chạm giết ngụy thánh bọn hắn thở nhỏ liền sinh hoạt chung một chỗ cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ giết địch lẫn nhau ở giữa một ánh mắt liền có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương không chút khách khí mà nói đây quả thực là một người à. đây không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là tám người này còn không có thất thủ qua nghe nói mấy vạn năm trước bọn hắn tám người đã từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi đánh giết một vị ngụy thánh có thể bởi vì tình báo phạm sai lầm cái kia ngụy thánh sớm đã đột phá thành thánh nhân nhưng coi như dạng này tám người cũng thành công đem hắn đánh giết để thánh nhân vẫn lạc thánh vẫn rất hiếm thấy chỉ có tại cái trước kỷ nguyên địa cầu xuất hiện thánh nhân cơ duyên lúc những cái kia thánh nhân vì tranh đoạt thành thánh cơ duyên lúc mới có qua mấy cái thánh v ậ n ví dụ đều không ngoại lệ tất cả đều là thánh nhân giao thủ giết chết đối phương trừ cái đó ra một cái duy nhất không phải thánh nhân đánh giết thánh nhân ví dụ chính là địa vong tại mấy vạn năm trước làm được đây mới là hậu nhân không cách nào siêu việt thần thoại dám làm dám chịu là ta nói ngươi thái hư thánh cung đệ tử đều là sâu kiến ta muốn biết ngươi muốn đem ta như thế nào nhất h ư u giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa võng người mặc dù trên mặt màng cười thế nhưng là nội tâm lại hết sức khẩn trương dù là hắn là nguyện tông thánh tử dù là sau lưng còn có bốn cái b á n thánh đồng môn sư đệ nhưng đối phương lại là địa võng a có thể trở thành thái hư thánh cung một lá bài tẩy thực lực không thể khinh thường một khi bọn hắn thật phát sinh xung đột chỉ dựa vào bọn hắn là căn bản không cách nào chiến thắng đối phương bất quá khí thế không thể sợ a chỉ có gặp nguy không l o ạ n mới có thể chấn nhiếp cường đ ị n h nếu như lúc này trực tiếp sợ đối phương khẳng định sẽ trực tiếp giết bọn họ chúng ta thái hư thánh cung một hạng là có cựu báo cựu có đ o á n báo đ o á n dựa theo tới trước tới sau trình tự nguyên nguyện tông trước dựa vào sau đi địa vong thủ l i n h ánh mắt đạm mạc nói một câu sau đó nhìn về phía lạc phàm lạc phàm trước khi đi ta thái hư thánh tổ đã từng đã thông báo có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội nhưng là ngươi nhất định phải đảo ra hai mắt lấy đó trừng phạt dù sao có cựu báo cựu có đoàn báo toán ngươi không nên đem người k h á c phạm sai lầm áp đặt đến thái hư thánh cung đệ tử khác chiến thân lạc phạm cười n g ư ơ i thái hư thánh cung đệ tử đào đi ta trí thân hai mắt còn không cho phép ta báo thủ còn nói cái gì không nên đem người k h á c phạm sai lầm áp đặt đến n g ư ơ i thái hư thánh cung đệ tử t r ê n thân chẳng lẽ đào đi ta thân nhân hai mắt người kia không phải n g ư ơ i thái hư thánh cung đệ tử nghe nói như thế tất cả mọi người giật n ả y cả mình kỳ thật rất nhiều nhân chi trước đều bật mực lạc phạm làm sao vô duyên vô cớ đối phó thái hư thánh cung đệ tử thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà là tại báo thủ ai cũng không nghĩ tới đường đường thái hư thánh cung đệ tử sẽ đào đi lạc phạm trí thân hai mắt loại thủ đoạn này quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm nhân thần cộng phẫn chỉ cần tổn thương thân nhân của ta vô luận là ai đều muốn trả giá giá cao thảm trọng phàm là cùng thái hư thánh cung có bất kỳ liên lụy kia chính là ta lạc phạm suốt đời địch nhân phía trước kia mấy cái vân tự bối đệ tử là các ngươi cũng thế bao quát các ngươi thái hư thánh tổ cũng là địch nhân của ta các ngươi đều phải chết thanh âm hắn như sấm khí thế kinh người hắn bình thường rất ít tức giận mà bây giờ tất cả mọi người đều là cảm nhận được trong lòng của hắn tức giận hắn danh sư ngạc thần địa cầu thủ hộ giả cây cột trong trời hắn dùng sức một mình bảo hộ thiên hạ c h ú n g sinh thế nhưng là hắn lại vẫn cứ không có bảo vệ tốt chính mình trí thân trong lòng của hắn hẳn là mười phần bi vẫn cùng tự trách ta mà muốn phát tiết tức giận trong lòng chỉ có dùng thái hư thánh c u n g đệ tử màu tươi thánh chủ nói qua nếu như ngươi không chịu móc xuống hai mắt vậy liền giết ngươi cầm đầu nam tử thản như nói lạc phàm nết miệng cười một tiếng t u t ta đã sống đủ muốn giết ta vậy liền động thủ đi Siêu siêu siêu. nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh địa vong tám cái thành viên nháy mắt phân tán ra đến xuất hiện tại lạc p h n g chung quanh vị trí bên trên nếu như ở trên không quan sát có thể thấy rõ ràng bọn hắn phân biệt đứng tại càn khôn tuấn c h ấ n khảm cách cấn đội bắt quái vị trí bên trên cùng lúc đó tám người trong tay đều là xuất hiện một thanh thanh khí chương ba trăm chín mươi mốt hắn là thực n lưu bức ngo tạo tám cái thanh khí trời ạ loại này trang bị quả thực là vô địch ca chẳng lẽ đây chính là thái hư thánh cung nội tình sao bọn hắn là t h á n h khí buôn bán người sao làm sao có nhiều như vậy t h á n h khí nhân thủ một kiện t h á n h khí bộ này còn thế nào đánh quả thực chính là nghiền ép quét ngang vô địch thủ a rất muốn nói một câu bán tê dại phê ta đoán chừng lần này lạc thần muốn bị an bài rõ ràng muốn lành lạnh lần này lạc thần gặp cục xương cứng a đám người nghị luận ở mỹ đều không ngoại lệ tất cả mọi người bị địa vong trang bị bị chấn kinh đến đây chính là tám cái đường đường chính chính t h á n h khí đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là như hổ thêm cánh kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng lạc phàm có thể đánh bại n g u y ệ t tông nhiếp hưu bọn người bọn hắn coi như thực lực cường đại cũng chỉ là b á n thánh mà thôi mà bây giờ tất cả mọi người không coi trọng lạc phàm không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh mà là địch nhân quá mạnh trang bị quá n g ư ỡ bức mà lại bọn hắn đã phong tỏa hư không dùng lạc phàm thực lực làm sao có thể ngăn cản được biến hóa của bọn hắn vô luận hắn trốn nơi nào trận pháp đều sẽ lập tức biến động không chút khách khí mà nói quả thực chính là lên trời không đường xuống đất không cửa đây là một đầu tử lộ nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh tám cái địa vong thành viên trực tiếp giơ trường kiếm lên đồng thời cách không chém xuống hưu tám đạo trói mắt kiếm khí tại mọi người ánh mắt khiếp sợ như trên lúc hướng về lạc phàm bắn tới để hư không cũng vì đó run dày lên mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhanh không chậm lấy ra thuốc lá đem hắn n h ó m lửa tùy ý k ê u tám đạo kiếm khí xuyên thấu bộ ngực của hắn bay về phía k ê u tám cái địa vong thành viên vị trí để địa vong thành viên giật nảy cả mình vội vàng g i kiếm đ ó đỡ xem ảnh một ngoại tạo a ra hỏa này chẳng lẽ là cái xúc loại sao n h ữ n g cái kia vây xem cường giả đều hiểu trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà có loại dùng mình lạnh cả sống lưng cảm giác cho dù là bọn họ gặp qua lạc phàm dùng cùng loại thủ đoạn giết chết qua thái hư thánh cung vấn cẩm thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đồng thời ngăn cản tám đạo kiếm khí công kích mặc dù bọn hắn đều là bàn thánh có thể thông qua thánh khí thi triển đi ra kiếm khí điệp ra lên uy lực tuyệt đối so thánh nhân kiếm ý còn muốn mạnh hơn a mà lạc phàm vẫn ý như là nhẹ nhõm lòng ngăn cản số dưới sư minh thực lực của người này so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều một cái nguyệt tông đệ tử biểu lộ ngưng trọng nói một câu nhấp hưu cười lạnh cũng không phải là nói thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh mà là g i a hỏa này trên người có bí mật không muốn người b i ế ta nói đến đây khoe miệng có chút dâng ư lên trong mắt lóe ra ý vị sâu xa độ cong sư minh chúng ta nên làm cái gì một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được hỏi nhấp hưu thuận miệng nói bởi vì cái gọi là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương trước hết để cho bọn hắn đấu đi chờ bọn hắn đấu đến lưỡng bại câu thương lúc chúng ta đang xuất thủ giải quyết bọn hắn cái kia đệ tử trẻ tuổi cười nói nếu như hôm nay chúng ta có thể giết chết lạc phàm diệt trừ địa v o n g đây tuyệt đối là một cái công lớn trở lại tông môn về sau ông chủ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta nhớ h ư u cười trước hết nghĩ xong trở về sau đó yêu cầu loại nào ban thường đi sáu lại đến ta liền không tin hôm nay không cách nào đánh giết kẻ này một cái địa v o n g thành viên k h é c quát một tiếng tám người đồng thời xuất kiếm lần nữa chém về phía lạc phàm một nháy mắt công phu tám người liền riêng phần mình chém ra hơn vạn đạo kiếm khí kia tám đạo kiếm khí như là trường hồng tại bát phương đồng thời hướng về lạc phàm quân giết tới từ xa nhìn lại tựa như là tám đạo xiến g xích hình ảnh rung động lòng người để người gần như ngạt thở không chút khách khí mà nói nếu như là một tôn c h u ẩ n thánh ở đây đoán chừng cũng sống không được thế nhưng là lạc phàm tựa như là một khối bập biển liên tục không ngừng hấp thu hết những cái k i ế m khí thẳng đến không trung kiếm khí tất cả đều biến mất mà hắn lại lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó hút thuốc đây chính là thực lực của các ngươi lạc phàm nhẹ nhàng lắc đầu là lỗi của ta ta không nên đem các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy đây không có khả năng ngươi một cái bàn thánh làm sao có thể ngăn cản được chúng ta tám cái bàn thánh công kích một cái địa vong thành viên mở miệng bọn hắn chính là thái hư thánh cung giang nanh âm thầm thay thái hư thánh cung chấp hành rất nhiều nhiệm vụ cũng từng giết rất nhiều kinh diễm tuyệt luân tồn tại nhưng lại chưa bao giờ gặp như thế khiến người không thể tưởng tượng sự tình dù sao những cái kia kiếm khí vào trong người là phàm mà hắn lại lông tóc không tồn hao lão đại gia hỏa này trên thân khẳng định có một loại nào đó có thể hấp thu người khác công kích tất nhiên có thể đem hủy đi một vị địa vong thành viên mở miệng giết hiu hiu hiu ông á n h kiếm khí lần nữa huyễn hóa thành tám đạo xiềng xích phong tỏa hư không tại bốn vương tám hướng hướng về lạc phàm hung ác nghiền ép mà đi loại trang diện này trọn vẹn tiếp tục dài đến m ộ ư ơ i phút lâu tám vị địa v o n g thành viên đều thở hồng hộp ngừng lại đều có loại hư n h ư ợ c cảm giác bọn hắn giết qua rất nhiều c ư ờ n g địch nhưng lại chưa bao giờ gặp giống lạc phàm khó như vậy gặm xương cứng thật thật đáng tiếc các ngươi không có giết chết ta a lạc phàm than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy thất vọng chi ý địa võng như bức giường nào xưng hô a thế nhưng là ngay cả lão đại nhà ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được chẳng lẽ đây chính là tên tuổi càng v a n g thực lực càng yếu thiên toa rất không tử tế cười ra tiếng đại thanh n h u cũng cười một đám ngu xuẩn vô tri nhân loại các ngươi chỉ sợ không biết lạc p h ạ m nhân sinh cách nôn nhân sinh của hắn cách nôn chính là không phục tới chém ta như không có tuyệt đối lực lượng ai mẹ hắn dám nói ra loại này c ũ n g vọng đến các ngươi thật cho rằng con hàng này là đang trang b ớ c không hắn là thật sự ngưỡng bức đại thanh n h u thanh â m bên trong để lộ ra đối địa v o n g k i n h thường đồng dạng nó cũng tại trình bày một sự thật đó chính là lạc phàm thật rất n g ư ỡ bức như bước đến để địa vong dùng thanh khí chặt hơn mười phút đều lông tóc không t ổ n hao về điểm này hoàn toàn có thể thấy được địa vong thần thoại bất bại cái này danh hiệu muốn trở thành đi quá thức lạc phàm cũng lần nữa bảo vệ chính mình xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận thần thoại địa cầu tối cường sinh vật quả thật danh bất hư truyền cho dù là bọn họ ban đầu cũng không nhìn kỹ lạc phàm bây giờ lại không thể không tiếp nhận bị đánh mặt sự thật đương nhiên bọn hắn cũng không bởi vì bị đánh mặt mà cảm thấy xấu hổ bởi vì bọn hắn đã thành thói quần a bởi vì lạc phàm luôn luôn có thể một lần lại một lần chấn kinh con mắt của bọn họ không hiện tại đã là đánh nổ con mắt của bọn họ các ngươi nhưng còn có cái khác gác chủ bài nếu có vậy liền lộ ra tới đi dù sao ta là địa cầu chủ nhân các ngươi ở xa tới là khách ta nên cấp cho các ngươi cơ hội xuất thủ các ngươi tùy ý ta không ngăn cản lạc phàm ngữ khí bình thản có thể càng như vậy trong mọi người tâm liền càng phát bất an phải là kẻ mạnh cỡ nào mới có thể nói ra loại này c n g vọng a hắn đến cùng có bài tời gì lạc phàm thực lực của ngươi thắng được tôn trọng của chúng ta chuyện hôm nay chúng ta sẽ hồi báo cho thánh chủ địa vong thủ lĩnh nói một câu sau đó trực tiếp hạ lệnh rút lui mà liên tại lúc này trong hư không đ ố n g buộc phát ra một đạo trói mắt kiếm quang so ánh mặt trời đều trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng lập tức kiếm quang nổ tung như là mưa sao băng tại hạ xuống quá trình bên trong biên chế thành một cái lưới lớn trực tiếp đem địa vong tám người bao phụ lại cùng lúc đó lạc phàm thanh â m vang lên cái này địa cầu há lại các ngươi nói đến là đến muốn đi thì đi các ngươi đem nơi này xem như chợ bán thức ăn sao Chú thích. chương ả m tạ t hữu h t i ba trăm í n chín mươi hai ta không nên kiêu ngạo như vậy chương ba trăm chín mươi ba mạ phạm ta người đều phải chết chương ba trăm chín mươi bốn người sẽ chết không yên lành chương ba trăm chín mươi lăm người có biết n g ư ơ i phạm tội gì chương ba trăm chín mươi sáu mạnh mẽ nhất bất quá là phạm chương ba trăm chín mươi bảy khó lòng phòng bị cổ thuật chương ba trăm chín mươi tám c h ư b ố trăm chín mươi tám sự t ì n h gia khác thường tất có yêu chương ba trăm chín mươi chín làm sao không biết xấu hổ như vậy chương bốn trăm l ạ c gia diệt môn chương bốn trăm linh một cơ hội đến chương bốn trăm linh hai thành công đánh vào địch nhân nội bộ chương bốn trăm linh ba các ngươi tính là thứ gì chương bốn trăm linh bốn tao nộ thanh nhân chương bốn trăm linh năm kịch chiến thanh nhân chương bốn trăm linh sáu ta cảm giác n g ư ờ i đang vũ nhục ta chương bốn trăm linh bảy lạc phạm chân chính át chủ bài chương bốn trăm linh tám ngươi không có tư cách ở trước mặt ta t r ă n g b ớ c chương bốn trăm linh chín vẹn mặt chương bốn trăm m ư ơ i dù là trọng thương vẫn ý như là vô địch chương bốn trăm m ư ơ i một ta hy vọng ngươi trở thành cặn bã nam chương bốn trăm m ư ơ i hai ngươi dựa vào cái gì của ta chương bốn trăm m ư ơ i ba ngươi vì sao muốn tiếp cận ta chương bốn trăm m ư ơ i bốn linh hồn c h í n h phần chương bốn trăm m ư ơ i năm chăm ân tất có quả các ngươi báo ứng chính là ta chương bốn trăm m ư ơ i sáu để cho địch nhân tự giết lẫn nhau chương bốn trăm m ư ơ i bảy ta nguyện ý là ngu xuẩn chương bốn trăm m ư ơ i tám ta có thể đạt mặt của nàng sao chương bốn trăm m ư ơ i chín tạo hóa vô biên lạc phàm giang tay ra ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó tiểu di mụ nghe xong d ơ chân lên liền trùng điệp dẫm hướng loan t ĩ n h trên mặt mặc dù nàng xuất phát từ nội tâm thích loan t ĩ n h muốn tác hợp nàng cùng với lạc phàm thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là đào đi chính mình hai mắt tên kia sư phụ nữ nhi không cần nghĩ cũng biết nàng lần này xuất hiện tất nhiên là vì thông qua chính mình mà mưu hại lạc phàm coi như không phải vì lạc phàm nàng cũng sẽ không chân xuống lưu tỉnh hồi lâu sau tiểu di mụ thở hồng hộ ngừng lại lạc phàm cười hỏi hả giận sao t i ể u di mụ cười hắc hắc thoải mái nhiều lạc phàm càng làm cho thiên toa tìm đến dây thừng g i a m cầm tu vi của nàng sau buộc chặt lại với nhau nhốt vào trong ga ra tầng ẩ m vừa mới nhốt vào nhà để xe mặt mũi bầm d ậ p loan tĩnh liền tỉnh lại cảm nhận được tu vi của mình bị g i a m cầm c ũ n g bị người treo lên tới khi nhìn đến lạc phàm bọn người ngồi tại trước mặt sắc mặt nàng biến đổi các ngươi đây là ý gì nói một chút đi ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì lạc phàm mở miệng có chuyện hắn có thể xác định loan tĩnh cũng không phải là thái hư phái tới bởi vì tại hắn nắm giữ trong tin tức thái hư cùng nữ nhi của hắn sớm đã tẩu tán hai người cũng không sinh hoạt chung một chỗ cho nên lạc pham suy đoán loan t ĩ n h có thể là những người khác phái tới loan t ĩ n h lạc thần ta biết người đối ta thân phận cảm thấy hoài nghi thế nhưng là âm thầm gõ một côn loại này thấp kém thủ đoạn không xứng với ngươi a ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao đại thanh n h u cười tiểu nữ hoa ngươi khả năng đối ra hỏa này có hiểu lầm gì đó ngươi cho rằng hắn là một cái truy đuổi danh lợi người sao ngươi cho rằng hắn sẽ để ý người trong thiên hạ đối với hắn cách nhìn sao nếu như là dạng này vậy ngươi liền có chút quá ngây thơ nữa nha loan tính mặt không biểu tình nhìn xem lạc phàm ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương chi ý xem ảnh một nàng từng nghe người nói qua đối lạc phàm đánh giá hắn là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn chân tiểu nhân dù là danh s ư ơ n g địa cầu tối cường sinh vật nhưng tại khách đến từ vực ngoại trong mắt g i a hỏa này vì tiền tài đấu giá qua thần tử cũng đấu giá qua bán thánh huyết dịch có thể nói là vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn là thật sự không thèm để ý những người khác đối với hắn cách nhìn tiểu di mụ nói loan tính tất cả mọi người là người biết chuyện không cần thiết lệ mề c h ậ m c h ạ p nói đi là ai phái ngươi tới phái mục đích của ngươi tới lại là cái gì nếu như ngươi thức thời một số ta có lẽ sẽ để cháu của ta tha cho ngươi một cái mạng mặc vũ ngươi hẳn là tin tưởng ta loan tính nói đây quả thật là hiểu lầm một trận ta đến địa cầu chỉ là muốn vì mở mang kiến thức một chút trên địa cầu phong thổ trừ cái đó ra không còn ý gì khác mà lại ta trước đó cùng ngươi nói đến qua lai lịch của ta ta đến từ cảnh tinh là một cái môn phái nhỏ t ô n g chủ không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút loan tính có thể xác định lạc phàm đám người cũng không biết thân phận chân thật của nàng về phần làm sao đưa nàng bắt sống nàng cũng có chút mộng bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là nàng bộ kia sơn hà đồ đã cho lạc phàm chỉ cần lạc phàm dụng tâm quan sát linh hồn liền sẽ bị sơn hà đồ thốn h ệ đến thời điểm hoàn toàn có thể đem hắn giam ở trong đó đồng thời đem hắn giết chết lạc phàm đ ố n g nhiên mở miệng nếu như ta không có đoàn sai ngươi hẳn là đến từ nguyệt tông a lạc thần tại sao lại nói như vậy loan tinh tiếu dung không thay đổi nhưng lại có chút chuẩn dạ bởi vì nàng thật đến từ n g u y tông chỉ bất quá không có ai biết điểm này cho nên nàng hiếu kỳ tốt kỳ lạc phàm làm thế nào biết lai lịch của nàng lạc phàm muốn giết ta người rất nhiều trong đó có thái hư thánh cung cùng người tông chỉ bất quá thái hư thánh cung thủ đoạn ta kiến thức qua loan t ĩ n h cười nói cho nên ngươi nói ta đến từ người tông lạc phàm chẳng lẽ không phải a loan t ĩ n h cười lắc đầu ngươi nói là chính là đi dù sao ta hiện tại đã biến thành người tù nhân nói đến b u ồ n c ư ờ i ta đem tân tân khổ khổ vẽ sơn hà đổ tặng cho ngươi ngươi lại gõ ta một côn bắt sống ta ta thật oan khuất g i t t lạc phàm không thể phủ nhận mười ta cảm giác ngươi cũng rất oan khuất nói đến đây lưu lại một cái ý vị sâu xa tiểu dung quay người rời đi ga ra tầng ngầm loan tính trong lòng có lẽ có oan khuất nhưng nếu như nàng biết lạc phàm suy nghĩ trong lòng là cái gì như vậy oan khuất khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt rời đi ga ra tầng ngầm về sau đại thanh n g h u nhìn về phía lạc phàm trong tay bức tranh đó ánh mắt có chút ngưng trọng ta cảm giác bức họa này có gì đó quái l ạ lạc phàm nhịn không được nhữ mày có sao đại thanh n g h i u gật gật đầu nói không nên lời cổ quái lạc phàm tâm niệm vừa động bức tranh bay lên d à ra lộ r a vốn nên có kích thước cao mười m rộng năm m lộ r a kia ầm ầm sóng dậy sơn hà cùng thiên nhiên xảo đoạt thiên công hình dạng mặt đất trong ga ra tầng ẩm cảm nhận được chính mình sơn hà đồ bị mở ra l o ạ n tinh trong mắt lóe lên một vòng hà quang lạc phàm a lạc phàm ngươi tốt nhất chỉ là dùng mắt thường quan sát này tấm sơn hà đồ nếu không cô n ã i n ã i nhất định phải để ngươi sống không bằng chết này tấm sơn hà đồ không tầm thường a ta ngử được đạo ý vị đại thanh như ánh mắt nghiêm trọng nếu như ta không có đoán sai nàng họa cái này hẳn là trong lòng nàng hướng tới thế giới bên trong l n chứa nàng nói bức hòa này chỉ có thể dùng mắt thường quan sát nếu như linh hồn xuất hiếu khẳng định sẽ bị k h ố n trong đó đối với ta mà nói cái này tựa như là chuyện tốt ta lạc phàm toét miệng n ở nụ cười đại thanh như có chút s ừ n g sốt một chút nhịn không được bảo cái nói tục ngư thảo ngươi nha thật sự là thiên tuyển người thật sự là tạo hóa vô biên thế nào nhiều như vậy chuyện tốt đều rơi vào trên đầu ngươi đâu tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ các ngươi nói chuyện cái gì ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu đại thanh như giải thích nói ngươi cái này cháu trai trên thân có quá nhiều xác nghiệp trên thân có ngàn vạn cái vong hồn quân thân chớ nhìn hắn thực lực bây giờ rất mạnh thế nhưng là các loại hậu kỳ hắn sẽ gặp phải phản vệ bị những cái kia vong hồn t h ô n vệ a tiểu di mụ sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh trong mắt tràn đầy vẻ rung động căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm trên thân còn gánh vác lấy quá nhiều s á t nghiệp kịp phản ứng về sau nàng luôn miệng nói như thế nào mới có thể giảm đi trên người hắn s á t nghiệp đại thanh nhu nói loại tình huống này trước kia đến nói là khó giải nhưng bây giờ lạc phàm cơ thể bên trong vong hồn chỉ còn lại một phần hai những cái kia vong hồn đã tiểu h h e o t á hư thánh n c di mụ mặt mũi tràn đầy lo lắng thế nhưng là ngươi cũng đã nói không thể để cho linh hồn tiến vào này tấm sơn hà đồ vạn nhất lạc phạm linh hồn đi vào chẳng phải là một đi không trở lại rồi đại thanh nhu cười nói yên tâm đi g i a hỏa này còn có tám đ ầ u mệnh t i ể u di mụ ngươi về trước đi ngủ đi để thiên toa cùng đại thanh nhu giúp ta hộ pháp là được lạc phà ngồi xếp bằng sau đó hai tay bấm quyết tạm thời phong bế chính mình kêu mặt khác bảy cái linh hồn cùng lúc đó hắn một cái linh hồn mang theo đen nhánh quỷ khí tại hắn mi tâm gào thét mà ra chui vào sơn hà đồ bên trong cùng một thời gian trong ga ra tầng ngầm loàn tĩnh trong mắt lóe lên một vòng tinh quang ngươi vì cái gì như thế không kịp chờ đợi đến đây chịu chết chương bốn trăm hai mươi ngươi chính là cái quái vật loan tính biết lạc phàm sớm muộn cũng sẽ tiến vào nàng sơn hà đồ t r u n g thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng lạc phàm vậy mà như thế không kịp chờ đợi đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là nhiệm vụ của mình lập tức liền muốn hoàn thành chỉ cần diệt trừ lạc phàm nguyễn tông liền có thể hung hăng rút thái hư thánh cùng một cái bạn thay mạnh từ đó dương danh lập vạn đặt vững tân tú phái căn cơ không dùng suy nghĩ nhiều nàng chậm rãi nhắm mắt lại hồn quy sơn hà đồ dù là tu vi của nàng đã bị giam cầm nhưng lại là có thể cảm nhận được sơn hà đồ tồn tại thế nhưng là xem nàng linh hồn tiến vào sơn hà đồ về sau lại là hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy rung động nơi này cảnh sắc nghi nhân không khí trong lành nhưng bây giờ lại có vô số lệ quỷ quanh quẩn trên không trung để hoa cỏ cây cối mất đi sinh cơ giống như địa ngục tại sao có thể như vậy l o a n t i n h ánh mắt ngốc trệ đây chính là nàng cực kỳ cho rằng làm v i n h sơn hà đồ ngày bình thường đều không bỏ được khiến người khác quan sát mà bây giờ lại là có đến không hết lệ quỷ ta hẳn là nói với ngươi một tiếng tạ ơn đúng lúc này lạc phàm xuất hiện tại loan tĩnh trước người dưới thân có một đám vong hồn giống như một mảnh mây đen xem ảnh một đây là có chuyện gì loan tĩnh ngơ ngác nhìn hắn nội tâm căn bản không cách nào bình tĩnh lạc phàm thuận miệng nói cũng không nhiều lắm sự tình chính là ta trước đó giết vô số đầu sinh mệnh những cái kia sinh mệnh sau khi chết hóa thành lệ quỷ đi theo ở bên cạnh ta cũng chính là cái gọi là nhân vương đương nhiên trước đó thái hư thánh chủ thành công giết ta cái linh hồn giúp ta giảm bớt một nửa xác nghiệp có thể ta không nghĩ tới ngươi chương này sơn hà đổi vậy mà cũng có thể thôn vệ linh hồn người khác càng không có nghĩ tới đem trên người ta hiện có vong hồn cũng đều chịu hoắn đến bức họa này chung thoát khỏi ta vạn quỷ quân thân tình cảnh cho nên ta phải nói với người âm thanh cảm tạng xuất phát từ nội tâm cảm tạng là các ngươi để ta thu hoạch được tự do thân là các ngươi đã cứu ta một mạng nếu như không phải là các ngươi thôn vệ trên người ta s á t nghiệp không bao lâu ta liền sẽ bị trong cơ thể ta lệ quỷ phản vệ nghe được cái này loan tính kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới thật vất vả tiếp cận lập h à m thành công đem hắn linh hồn dẫn vào sơn hà đổ trung cuối cùng không chỉ có không có giết hắn ngược lại còn thành toàn hắn loan t ĩ n h bỗng nhiên nói không đúng ngươi nói thái hư cái nào đổ con rùa giết ngươi linh hồn nhưng vì sao ngươi còn sống lạc phàm lông mày d ư ơ n g lên nàng làm sao xưng hô thái hư vì đổ con rùa nhìn tới sự tình so hắn tưởng tượng c h u n g muốn kích thích nhiều a lạc phàm nói bởi vì ta có cựu cái linh hồn dù là ngươi hôm nay d i ệ t sát ta cái này linh hồn nhiều nhất cũng chỉ là để tu vi của ta giảm lớn ngươi chính là cái quái vật loan tính trong lòng không cách nào bình tĩnh nàng căn bản chưa nghe nói qua người nào đó lại có cựu cái linh hồn kịp phản ứng sau n à n g hỏi ngươi có phải hay không trước đó liền biết ta đối với ngươi lòng mang s á c ý vấn đề này sau đó lại trả lời trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện ngươi vì sao muốn xưng hô thái hư vì đ ổ con rùa hắn có thể từng làm qua có lỗi với ngươi sự tình lạc phàm chuyển hướng chủ đề hắn thật rất muốn biết loan t ĩ n h cùng thái hư ở giữa xảy ra chuyện gì dù sao bọn hắn thế nhưng là cha con quan hệ mà loan t ĩ n h lại tại bí mật xưng hô hắn đ ổ con rùa điểm này không thể không khiến người cảm thấy h i u kỳ thái hư giết cha mẹ của ta loan tính ánh mắt lộ ra hoán độc chi ý lạc phàm k h e nhữ mày đây là ai nói cho ngươi loan tính nghĩa phụ ta n g u y ệ t tông tông chủ huyền n g u y ệ t thánh tôn lạc phàm cười lắc đầu ngươi như thế nào xác định nghĩa phụ của ngươi nói rất là đúng loan tính hỏi ngược lại nghĩa phụ đợi ta ân trọng như núi hắn lại thế nào có thể sẽ gặp ta đương nhiên thái hư cũng không phải là sát hại cha mẹ ta chân chính hung thủ nhưng năm đó sát hại cha mẹ ta những người kia lại là thụ mệnh tại thái hư cái nào đ ổ con rùa ta mơ ước lớn nhất chính là đem thái hư thiên đạo và quả loan tính trong mắt sát ý lang nhiên xa so với những cái tia lệ quỷ ánh mắt còn muốn đáng sợ trả lời ngươi vừa rồi vấn đề lạc phà mở m miệng ban đầu lúc ta cũng không xác định lai lịch của ngươi là tốt là xấu thế nhưng là tại trước đó linh hồn của ta được triệu hoán đến thái hư thành cung ta gặp được trong miệng ngươi cái nào đồ con rùa nói đến đây tay phải hắn vung lên thái hư dáng vẻ xuất hiện tại trong hư không xuất hiện tại loan tính trong mắt ngươi có cảm giác hay không ngươi cùng thái hư dáng rất rất giống nhất là thần thái lạc phà mở miệng cười đại thiên thế giới vạn tộc san sát chớ nói ta cùng hắn chỉ là có chút rất giống coi như giống nhau như lúc cái này lại có thể nói rõ cái gì loan tĩnh hử nhẹ một tiếng bất quá trên thân lại dâng lên nhất tầng thật dày da gà vì cái gì vì cái gì chính mình cùng thái hư dáng dấp như thế tương tự lạc phàm nhìn nàng một cái thái hư có cái tẩu tán nữ nhi người muốn nói cái gì loan tĩnh căm tức nhìn hắn cho dù là linh hồn hình thái nàng vẫn ý như là nắm chặt s o n g quyền lạc phàm núi bay ngươi cũng biết vô luận là thái hư thành cung vẫn là n g ư ờ tông đều là đối thủ một mất một còn của ta ta ở trong mắt các ngươi giống như cái gai trong thịt các ngươi ước gì sớm một chút chơi chết ta đồng dạng ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút x o n g đời có thể là một nam nhân ta thật không quen nhìn một ít người manh khóe nhất là những cái kia nhận không ra người manh khóe nói đến đây hắn nhìn về phía loan tĩnh nàng lúc này sắc mặt tái nhật như sáp ánh mắt cũng hơi có vẻ ngốc trệ có mấy lời dù cho lạc phàm không nguyện ý nhiều lời nàng cũng không phải là đồ đẩn dù sao nàng cùng thái hư quá giống nhau rất giống nói là trùng hợp khó mà làm cho người tin phục đây là một cái kẻ thắng làm vua ư người g i tư không không cứ nói đi ngươi chính là cái lựa gạt loan tính sợ hãi khóc lớn lên nghĩa vụ không có khả năng gạt ta hắn không thể nào là ngươi nói cái loại người này ngươi là đang ly dàn chúng ta cha con tình cảm ngươi mới là trên đời này hèn hạ nhất tiểu nhân lạc pháp cười tính mạng của ngươi đều rơi vào trong tay của ta ta muốn giết ngươi thật giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản chính là như thế ta cần gì phải ly dán cha con c á c người ở giữa tình cảm ta thật chỉ là không quen nhìn một ít người thủ đoạn càng không quen nhìn ngươi bị người lợi dụng dù sao ngươi là vô tội mặc dù ta cũng muốn diện trừ thái hư nhưng thân là một cái phụ thân hắn thật rất đáng thương loan tĩnh đ ỉ n h chỉ t h ú c thít ta nghĩ l ặ n g lặng đây là quyền lợi của ngươi lạc pháp nhưng là ta hy vọng ngươi có thể trước tiên đem thế giới này hủy vì... loan tĩnh được rồi ngươi đi đi về phần trên người ngươi những này lệ quỷ liền lưu tại nơi này đi cũng coi là ta đối ngươi báo đáp nói đến đây nàng tiện tay vung lên lạc phàm linh hồn trực tiếp bị đổi ra sơn hà đồ rất rõ ràng lạc phàm giao động nội tâm của nàng Chú thích, ngoa tạo, nhiều năm không có cảm bạo, lần này thật kê nhi khó chịu, cảm giác cả Cho trước cánh các cảm phục nhiều không thật nhi khó như. hai khôi thiếu kh tạo, từ từ đem thiếu đến trường tiết tốt. Ta biết ngoa năm lần này người ngủm giống nên vẫn đến bạo, loại bạo sau đi, lại đem kê là sắp bổ ta chương n định sẽ mang lên n g đi. Thứ bốn trăm hai mươi mốt cha con bất hòa ngoa tạo ngươi làm sao ra rồi nhìn thấy lạc phàm linh hồn bay ra sơn hà đ ổ đại thanh lưu không khỏi lấy làm kinh hãi bởi vì lạc phàm trên thân những cái kia lệ quỷ chưa hề đi ra đem loan tính thả đi lạc phàm thản nhiên nói đại thanh lưu trong mắt tràn đầy kinh ngạc thả rồi vì cái gì thả nàng nàng thế nhưng là thái hư nữ nhi a đem nàng nắm trong tay chẳng lẽ không tốt sao còn có, nàng có cho cái canh. nàng không ngươi gì phải hay không đổ trong h không hiểu i nói, ngươi ê n Toàn con ca, õ l a đại ta là ư hư hư hư. ờ i thái nhi, thái đối loại thái dù dù dùng cùng là loan là thái hư nữ nhi, dù là hắn cùng thái hư là loan này đoạn Trong tĩnh nữ hắn hắn cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn hèn hạ không tĩnh, tử thủ từ hạ chế chế áp đầu, đó sẽ mắt hắn địch nhân nên quang minh chính đại bị đánh giết đây là tôn trọng địch nhân cũng là tại tôn trọng chính mình nói quay người hướng về ga ra tầng ngầm đi tới đại thanh lưu thở dài không nói thêm gì lạc phàm núi bay kỳ thật loan tính rất vô tội đồng dạng nàng cũng có biết được chân tướng quyền lợi một lát sau ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn loan tĩnh rời đi ga ra tầng ẩm nàng nhìn lạc phàm liếc mắt ta hy vọng ngươi không có nói sai nếu không coi như ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi nói đến đây tay phải vung lên tấm kia sơn h ạ đổ liền rơi vào trong tay nàng mà nàng thì là biến mất tại trong màn đêm đại thanh lưu trong miệng ngậm một cây xì gà l ạ g l ạ g nhìn loan tĩnh rời đi phương hướng mặc dù ngươi luôn miệng nói loan tĩnh là vô tội mặc dù ngươi đem nàng thả nhưng là ta cảm giác ngươi còn không bằng trực tiếp giết nàng ngươi để nàng như vậy rời đi đối với nàng mà nói là một kiện rất tàn nhẫn sự tình ai cũng không thể nào đ o á n trước tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì lạc phàm đối với chúng ta mà nói cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ba là cái gì đại thanh n ữ hỏi hồi phòng đi ngủ sư phụ thiểu sư mội trở về nguyên tông một cái tuổi trẻ đệ tử xuất hiện tại huyền n g u y ệ t thánh tôn trước người nghe được cái này huyền n g u y ệ t thánh tôn hai mắt tỏa sáng mau đưa nàng gọi tới vâng một lát sau loan tính xuất hiện tại huyền n g u y ệ t thánh tôn trước mặt nàng một gối quỳ xuống nữ nhi hành sự bất lực còn mời nghĩa phụ trách phạt người thất thủ rồi h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn không khỏi nhữ mày hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này đúng thế loan t ĩ n h cũng không có tìm cho mình bất kỳ cớ gì không có khả năng a h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn nói ngươi sơn hà đồ ngay cả thánh nhân có thể vây khốn mà kia lạc phàm chẳng qua là chỉ là bàn thánh ngươi làm sao lại thất thủ loan t ĩ n h nói h ồ i nghĩa phụ kia lạc phàm trời sinh song hồn mặc dù nữ nhi thành công lấy đi hắn một cái linh hồn nhưng cũng chỉ là làm hắn bị thương nặng mà lại người này là nhân vương trong linh hồn có quá nhiều lệ quỷ hiện nay sơn hà đồ đã bị ô nhiễm xem ảnh một c á nguyên nguyễn thánh tôn nói ả cả y mình. t r ngươi chẳng lẽ không cách nào khu trừ những ngày lệ quỷ loan tính lắc đầu nữ nhi cảnh giới quá thấp căn bản là không có cách khu trừ những ngày lệ quỷ huỳnh n g u y ệ n thánh tôn do dự một chút nói ngươi này tấm sơn hà đồ chính là một kiện đại sắc khí tuyệt đối không cho sơ thất như vậy đi ta đi vào giúp ngươi khu trừ những n à y lệ quỷ tạ nghĩa phụ loan tính vội vàng nói tạ trong mắt thì là hiện lên một vòng không bị phát giác hàn ý huyền nguyện thánh tôn linh hồn xuất hiếu trực tiếp tiến vào sơn hà đồ chung ngay tại hắn mới vừa tiến vào sơn hà đồ thời điểm ngàn vạn lệ quỷ tại bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng về hắn bay tới từng cái dương nhanh mốt bớt nhìn qua kinh khủng dị thường g ữ t ợ n nhưng là huyền nguyện thánh tôn lại có vẻ rất bình tĩnh linh hồn chi lực gào thét mà ra huyền hóa thành một cái chuông lớn màu và nóng đem hắn bao phủ lại nhìn từ xa tựa như là phật môn kim trung cháo đồng dạng chỉ bất quá phía trên lại có kim sắc đạo văn đang nói lên nghĩa phụ những này lệ quỷ như thế nào mới có thể diệt trừ loan t ĩ n h linh hồn cũng tiến vào sơn hà đồ chung huyền nguyễn thánh tôn nói những này lệ quỷ hoán niệm cực sâu muốn triệt để thanh trừ sạch sẽ là rất khó bất quá đối với vi sư đến nói cũng không thể coi là cái gì đợi vi sư dùng độ nhân kinh siêu độ bọn hắn là được độ nhân kinh đây là đạo gia cực kỳ kinh khủng kinh văn một trong Thương t luan y tính r ư ánh mắt bất lực nhìn xem huyền nguyện thánh tôn huyền nguyện thánh tôn nói khẽ ngươi lại an tâm tu luyện dù là ngươi thật giết không được thái hư vi sư cũng sẽ giúp ngươi một tay loan tính trong mắt rưng rưng ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn đưa tay xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt nói n h a đồng ố c ngươi ta mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ có thể n ă m đó ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm nghĩa phụ liền thật sâu thích ngươi lúc ấy ta liền thể nhất định muốn chiếu cố tốt ngươi không để ngươi thụ một chút xíu ủy khuất nếu quả thật muốn hỏi ta làm sao đối ngươi tốt như vậy có lẽ là bởi vì con mắt của ngươi đi con mắt loan tính nhịn không được nhữ mày huyện nguyễn thánh tôn than nhẹ một tiếng đúng vậy tại ta vẫn là một vị tu chân giả thời điểm ta từng có qua một vị thanh mai trúc mã đạo lữ nàng rất xinh đẹp con mắt cùng ngươi cơ hồ giống nhau như lúc giống như là biết nói chuyện đồng dạng đáng tiếc ta tại độ kếp i thời điểm tao nộ kẻ xấu vây công nàng vì cứu ta bất hạnh nộ hại nói đến đây trong mắt nổi lên nhất tầng hơi nước dừng lại một chút huyền nguyệt thánh tôn hít sâu một hơi miễn cưỡng cười vui nói con mắt của ngươi cùng nàng thật rất giống rất giống khả năng này cũng là ta chiếu cấu ngươi nguyên nhân đi t ố t ngươi lại ra ngoài đi vì sư lưu tại họa bên trong giúp ngươi siêu độ những này lệ quỷ còn sơn hà đồ hoàn toàn yên tĩnh vâng loan tĩnh đáp ứng một tiếng lách mình biến mất tại sơn hà đồ t r u n g giờ phút này nhà tranh trung chỉ còn lại loan tĩnh cùng huyền n g u y ệ t thánh tôn nhục thân nàng lẳng lặng nhìn huyền n g u y ệ t thánh tôn nhục thân nội tâm giống như là bị đao xẹt qua đồng dạng không thể phủ nhận huyền n g u y ệ t thánh tôn đợi nàng như là thân sinh cốt đ h ụ c có thể nói là ngậm vào trong miệng sợ hóa đặt ở trong tay sợ t h ế có thể dù có muôn văn tốt cũng bụ không được lạc phẳng cùng nàng nói qua kia lời nói a hắn đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên là có mục đích tính vì cái gì chính là để nàng và mình cha ruột ở vào đối lập cục diện bên trên để bọn hắn hai cha con tự giết lẫn nhau à nghĩ đến cái này nàng cười lộ ra điên cuồng tiêu dung đầu ngón tay nhảy ra một đám lửa ngọn lửa màu đỏ trực tiếp điểm đốt bộ kia sơn hà đồ chương bốn trăm hai mươi hai không bằng cầm thú sơn hà đồ từ dưới đáy chậm rãi bốc cháy lên hòa thế càng ngày càng nghiêm trọng loan tính nụ cười trên mặt cũng càng điên cuồng lên đây là nàng nói mặc dù nàng còn không phải thánh nhân nhưng là nàng lại thật sớm nhìn thấy chính mình đạo sau đó đem đạo dung nhập vào này tấm sơn hà đồ chung một khi sơn hà đồ nhóm lửa như vậy nàng những năm này tâm huyết đem thất bại trong gan tức tĩnh nhi ngươi tại sao phải hại ta một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm quanh quẩn tại loan tĩnh đáy lòng kia là huyền n g u y ệ t thánh tôn thanh âm hắn nhìn thấy sơn hà đ ổ ngay tại c h ô n vùi mà hắn lại không cách nào thoát đi loan tĩnh đúng vậy a ngươi đợi ta ân trọng như núi ta vì cái gì hại ngươi nguyên do trong này ngươi thật chẳng lẽ không biết sao ngươi biết sự kiện kia không có khả năng tham dự năm đó sự kiện kia tất cả mọi người đã chết rồi ngươi làm sao có thể biết huyền nguyện thánh tôn phát ra một đạo bi p ẫ n cầm nhẹ nghe được cái này loan tính đau thương cười một tiếng có loại gần như cảm giác hít thở không thông xem ra hắn không có gạt ta a loan tính không nghĩ tới giết chết huyền n g u y ệ t thánh tôn nàng chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút lạc phàm kia lời nói là thật hay giả hiện tại nàng có đáp án nhưng kia lại không phải nàng muốn đáp án huyền n g u y ệ t thánh tôn giận dữ h ế t là ai nói cho người sự kiện kia là ai cũng không trọng yếu loan tính trong mắt rưng rưng trọng yếu chính là hắn để ta biết trong lòng ta cử nhân cũng không phải là cử nhân của ta mà là ta cha ruột càng làm cho ta biết cái nào một lòng vì ta giữ vụ mới là ta lớn nhất cựu nhân vì cái gì a vì cái gì lúc trước ngươi không trực tiếp giết ta tại sao phải dưỡng d ụ c ta lớn lên nói đến đây nàng nước mắt vỡ đê phát ra tiếng kêu tròi thai nàng có một loại đặc biệt cảm giác bất lực phản phất bị toàn bộ thế giới cô lập đồng dạng xem ảnh một mặc dù nguyệt tông là nhà của nàng có thể nàng bây giờ lại cảm giác nơi này tất cả mọi người mọc ra mặt xanh nanh vàng xa so với những cái tia ăn người không nhà xương yêu thú còn muốn đáng sợ cho nên ngươi l à muốn giết ta sao h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn thấp giọng nói ta chẳng lẽ không nên giết rơi người sao loan tính trong mắt để lộ ra mãnh liệt s á c ý người giết không được ta huyền n g u y ệ t thánh tôn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hắn trực tiếp đưa tay phải ra bóp lấy loan tính cổ đem hắn nâng quá đỉnh đầu ngươi coi là thật cho rằng ta sẽ đại ý như vậy sao chớ nói ngươi chỉ là ta trên danh nghĩa dương nữ dù là ta con gái ruột ta cũng phải có đề phòng không có khả năng linh hồn của ngươi rõ ràng tại sơn hà đổ chúng ngươi làm sao có thể ra tay với ta loan tính sắc mặt tái n h u ậ trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn nết miệng cười một tiếng có được song hồn cũng không phải là lạc phàm một người dứt lời hắn tiện tay vung lên trực tiếp dập tắt sơn hà đồ hòa diễm sơn hà đồ mặc dù bốc cháy lên nhưng không có triệt để bị tiêu hủy cho nên linh hồn của hắn cũng không nhận được mảy may ảnh hưởng ta thua muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi loan tính đau thương cười một tiếng trong mắt có quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng vốn cho là mình có thể thành công giết chết huyền n g u y ệ t thánh tôn nhưng lại không nghĩ tới đối phương cao hơn một bậc tại sao phải giết chết ngươi đây h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn nhét miệng cười một tiếng dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy nếu là giết ngươi chẳng phải là cô phụ thượng thiên ban cho ngươi trương này dung n h a n tuyệt thế nói đến đây trong mắt hiện ra khiến người không rét mà run tiểu r u n g ngươi muốn làm gì loan tĩnh sắc mặt tái nhật giờ phút này nàng có một loại dự cảm bất t ư ở n g huyền n g u y ệ t thánh tôn cầm giữ loan tĩnh tu vi thuận tay đưa nàng ném ở trên giường ánh mắt bình thản nhìn xem nàng kỳ thật có chuyện ta lừa gạt ngươi đạo lữ của ta cũng không phải là tại ta khi đ ậ kiếp làm hộ pháp cho ta mà chết mà chết chết tại phụ thân ngươi thái hư trong tay phụ thân ngươi thái hư mặc dù là thái hư thánh cung thánh tổ mặc dù là một vị thành danh đã lâu cổ thánh cấp cường giả nhưng hắn lại là một người phong lưu thành tính tiểu nhân hèn hạ phụ thân ngươi rất sắc rất sắc nhưng phàm là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều muốn chiếm làm của riêng thậm chí có người cho hắn lấy tên thận hư năm đó ta chỉ là một cái tiểu tiểu thần vương ta không thích giết chóc chỉ nghĩ tới tùy tâm sở dục sinh hoạt không may chúng ta gặp phải thái hư thánh cung người bọn hắn chuyên môn phụ trách giúp ngươi phụ thân tuân theo trên đời này nữ nhân xinh đẹp nói đến đây huyền nguyện thánh tôn trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu chuyện kế tiếp dù cho ta không nói ngươi cũng hẳn là biết phụ thân ngươi người đem ta đánh thành trọng thương đồng thời bắt đi nữ nhân của ta từ sau lúc đó ta mất đi cùng hắn liên hệ cùng lúc đó ta hăng hái tu luyện cuối cùng thành thánh sáng tạo người ta ông mà mục đích của ta chỉ có một cái giết chết thái hư cứu trở về nữ nhân của ta đây là ta cả đ ờ i mục tiêu ba vạn năm trước ta có tin tức của nàng nàng bị ép phụng dưỡng phụ thân ngươi sau ba tháng bị hắn giết ta liền m u ố n biết nàng đã phụng dưỡng ngươi phụ thân phụ thân ngươi làm sao còn muốn giết nàng vì cái gì không chịu thả nàng một con đường sống huyền n g u y ệ t thánh tôn mắt đỏ một n ư ớ c mỗi khi nhớ lại chuyện này hắn đều lòng như lao cắt có thể là lao thiên gia đồng tình ta năm ngàn năm trước ta ngoại ý muốn biết được ngươi hạ lạc huyền n g u y ệ t thánh tôn trên mặt nổi lên khiến người dùng mình tiêu d u n g phụ thân ngươi phong lưu thành tính rời đi tinh không cổ lộ vượt qua cuộc sống của người bình thường sau đó gặp phải ngươi mẫu thân bọn hắn cùng một chỗ sinh sống ba tháng phụ thân ngươi liền rời đi lại không biết mẫu thân ngươi đã mang thai ngươi tại hắn sau khi đi ta tìm được ngươi mẫu thân chờ ngươi sau khi sinh giết chết nàng sau đó đem ngươi đưa đến n g u y ệ tông t ngữ khí của hắn dần dần bình thản xuống tới giống như là lại nói một kiện d â u r ì a việc nhỏ tại mẫu thân ngươi mang thai thời điểm ta liền nghĩ qua xử trí như thế nào ngươi huyền n g u y ệ t thánh tôn nói ta lúc ấy đã nghĩ kỹ nếu như là nam hải ta liền dạy hắn tu luyện đem hắn bồi dưỡng thành tài sau đó đối phó thái hư nếu như là nữ hải vậy ta liền biến thành giống vụ thân ngươi đồng dạng xuất sinh ngươi ngay cả cầm thú cũng công bằng loan tính có loại cảm giác rợn cả tóc gáy nàng sợ ánh mắt của đối phương vô cùng ấm chầm không để cho nàng lạnh mà lật h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn cả giận nói đây hết thể đều là phụ thân ngươi ép muốn trách thì trách hắn dựa vào cái gì trách ta nếu không phải là hắn ta cần gì phải như thế hao tổn tâm cơ đối phó hắn ta cùng đạo lữ của ta lại sao có thể có thể âm dương tương cách dựa vào cái gì đều là người liền cho phép hắn thai họa đạo lữ của ta không cho phép ta thai họa nữ nhi của hắn nể tình ngươi dưỡng d ụ c ta nhiều năm phân thượng ta van cầu ngươi giết ta được không l o a n tính khóc r ò n g r ò n g người đều sợ chết nhất là bán thánh cùng ngụy thánh bọn hắn tùy thời có thể thành thánh một khi trở thành thánh nhân liền có vĩnh hằng bất d i ệ t sinh mệnh nhưng bây giờ nàng thật nghĩ chết một lần chi ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy lại thế nào bỏ được giết ngươi huyền n g u y ệ t thánh tôn ánh mắt trở nên càng thêm â m lãnh nói cho ta ngươi làm thế nào biết chuyện này là ai nói cho ngươi chương bốn trăm hai mươi ba ngươi đây là xem thường ai đây ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi loan t ĩ n h cười lên ha hả ba huyền n g u y ệ t thánh tôn trở tay một bàn tay quất vào trên mặt của nàng để hắn phun ra một ngụm máu tươi gương mặt càng là nhanh chóng sưng lên nhìn qua rất là thế thảm ta hy vọng ngươi không muốn làm trái ý nguyện của ta nếu không ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết huyền nguyện thánh tôn ánh mắt lạnh lẽo không che giấu chút nào nội tâm sắc ý loan tính tiêu dung càng thắng rồi hơn bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn năm đó chuyện này ngươi tự nhận là thiên ý vô phùng nhưng lại có người biết sự kiện kia ba huyền nguyện thánh tôn lại là cách không một trường một tát này trực tiếp rút loan tính thất khiếu chảy máu bất quá trên mặt nàng tiêu dung lại chưa từng biến mất bởi vì nàng muốn dùng loại phương thức này chọc giận đối phương từ đó giết chết chính mình bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi một ngày nào đó báo ứng sẽ giáng lâm tại trên đầu ngươi loan tinh phát ra tiếng cười điên cuồng sau đó bị huyền nguyệt thánh tôn đánh lâm vào trong hôn mê hôm sau lạc phàm tự mình lái xe đưa vương nhị nhị đi nhà trẻ sau đó về đến trong nhà vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm hắn hơi n h í u lên lông mày làm sao lão đại thiên toa nhịn không được hỏi lạc phàm cầm lấy một cây bánh q u ẩ y h ơ i hợt nói ra có thái hư thánh cung người giáng lâm hiện tại ngay tại hướng d u ệ n châu chạy đến đại thanh như ôm một cái thùng nước uống vào sữa đậu đ à n nói thái hư lão nhi biết ngươi tổn thất một cái linh hồn bây giờ chính là suy yếu kỳ phái người đến giết ngươi cũng không thể c ỡ trách nhiều thiên toa hỏi có cần hay không đưa tin địa võng để bọn hắn giải quyết cái này hay ra hỏa lạc phàm thuận miệng nói không cần chỉ là hai cái bán thánh m à t h ô i giao cho ngươi luyện tập đi nghe được cái này thiên toa sửng sốt u một chút sau đó n h ế c miệng nở nụ cười ta cũng liền am hiểu loại chuyện này a nói đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài có chuyện gì không thể chờ cơm nước xong sôi lại đi coi như muốn đi tôi thiệu đậu nành uống a tiểu di mụ bưng hai đĩa phủ lăng cải b ẻ đi ra thiên toa cười nói các loại trở về uống cũng không m u ộ n lạc phàm bổ sung một câu bắt sống vâng xem ảnh một thiên toa nói biến mất tại trong biệt thự ai cả ngày chém chém giết g i ế t lúc nào mới có thể qua thời gian thái bình a tiểu di mụ mặt ủ mày chau nói một câu đoán chừng rất nhanh liền có thể qua thái bình thời gian lạc phàm thì thào nói nhỏ hiện nay ban thánh cảnh giới cường giả đã có thể tùy tâm s ở dụng t r ê n lệch địa cầu chỉ chờ ngụy thánh cùng chuẩn thánh giáng lâm khi đó thánh nhân danh l ạ liền đem phơi trần cho thiên h ạ chỉ chờ có nhân chứng đạo thành thánh sau những cái kia vực ngoại cường giả liền sẽ rời đi trên địa cầu lao bách tính liền có thể khôi phục trước đó sinh hoạt quy tích thật mẹ hắn không thẳng đánh hai cái bàn thánh thậm chí ngăn không được ta mười chiêu ngay tại lạc phạm tiểu di mụ cùng đại thanh lưu ăn bữa sáng thời điểm thiên toa hùng hùng hổ hổ trở lại biệt thự trong tay mang theo hai cái giống như chó chết bàn thánh hai người toàn thân đều là máu tươi trừ xương sọ toàn thân xương cốt đều nát trực tiếp bị hắn ném ở cổng không muốn trăng bức ăn cơm trước đi lạc phạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên toa sức chiến đấu không nói đến gia hỏa này cũng hấp thu một sợi đại đạo chi cơ bản thân hắn liền có vượt cấp giết địch năng lực sữa đậu nành vừa vặn không nóng không lạnh thiên toa cười hắc hắc cầm bánh q u ẩ y bắt đầu ăn lạc phàm cầm khăn tay lau miệng bên cạnh mỡ đông sau đó trở về cổng ánh mắt đạm mạc nhìn xem kia hai bàn thánh giao ra các ngươi trên người đưa tin một bài ta có thể tha các ngươi bất tử lạc thần hai tay của chúng ta đều phế ngươi nếu là muốn đưa tin lệnh bài tự mình cầm đi một cái bán thánh hư nhược nói một câu trong lòng bọn họ biệt k ó t a vốn cho rằng có thể thừa dịp lạc phàm là suy yếu kỳ năng đủ giết chết hắn. hoặc là bắt sống hắn nhưng căn bản liền không nghĩ tới không chỉ có hắn là cái quái vật thiên toa cũng là quái thai cho dù là bọn họ hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của đối phương lạc phàm tiện tay vung lên một viên màu đen đưa tin lệnh bài liền xuất hiện trong tay hắn sau đó hắn rót vào linh hồn chi lực trực tiếp đối thoại thái hư an cầm sao ngươi lại thắng rồi thái hư thánh tổ trong giọng nói để lộ ra â m t r ầ m cùng phẫn nộ lạc phàm hỏi ngược lại tại sao phải nói lại thái hư thánh tổ sắc mặt dữ tợn hắn thấp giọng nói người muốn nói cái gì lạc phàm điểm chi sau bữa ăn k ó i vì cái gì ngươi luôn luôn phái một số rác rưởi đến đây chịu chết ngươi đây là xem thường ai đây nếu như ngươi đưa tin tại ta là nghĩ nhục nhát ta như vậy ngươi tháng ở xa tinh không cổ lộ thái hư thánh tổ b ộ c phát ra kinh người sát ý hôm qua hắn bị lạc phàm đùa bỡn tại vỗ tay trung không chỉ có giết cổ thần giáo giáo chủ c ậ u luân thậm chí còn giết thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão không chỉ là dạng này bởi vì lạc phàm quan hệ hắn cùng hắn đồ đệ l a n g phong ở giữa còn xuất hiện khó mà xóa đi vết rách nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể phái người trong đêm hạ giới chu s á t lạc phàm người này không chết khó tiêu trong lòng hắn mối hận thật không nghĩ đến đối phương mệnh vậy mà cứng như vậy đây là hắn không kịp chuẩn bị n g ư ơ i giết ta ta giết n g ư ơ i là vì giang hồ lạc phàm nói trong mắt của ta trong giang hồ không nên chỉ có gió tanh m ư a máu còn muốn có tình ấm lạnh còn muốn có một viên gặp chuyện bất bình hiệp nghĩa t r í tâm thái hư thánh tổ thấp giọng hỏi n g ư ơ i muốn nói cái gì lạc phàm nhẹ nhàng phun ra một vòng khói còn nhớ phải ta nói qua ta và ngươi có loại cảm giác đã từng quen biết sao thái hư thánh tổ nói sau đó thì sao lạc phàm nói kỳ thật tại không có gặp ngươi trước đó ta đã từng gặp một cái nữ hải cùng ngươi mười phần rất giống nữ hải sau đó thì sao thái hư thánh tổ ra vẻ bình tĩnh thế nhưng là thanh â m bên trong lại là có một tia thanh â m rung động lạc phàm nàng muốn giết ta thái hư thánh tổ hỏi nhưng là nàng không thành công cho nên ngươi giết nàng không có lạc phàm nói ta đem nàng thả thái hư thánh tổ liên thanh hỏi nàng đi cái tia rồi lạc phàm nói nàng là nguyễn tông huyền nguyện thánh tôn dưỡng nữ ngươi nói đây hết thầy đều là thật sự giờ khác này thái hư thánh tổ cũng không còn cách nào bình tĩnh ngựa khí run rẩy con ngươi cũng hung hăng run rẩy hắn có một nữ chỉ bất quá lại không ở bên cạnh hắn mặc dù những năm gần đây hắn một mực tại tuân theo nữ nhi hạ lạc nhưng không có tìm tới bây giờ nghe được nguyệt tông hắn ngáy mắt liên tưởng đến cùng huyền nguyện thánh tôn ở giữa đoạn lân đoàn kia lạc phàm nói ta đem ngươi sự tình nói cho nữ h à i kia nhưng là ta cũng không biết nàng đi nơi nào có lẽ v ề n g u y ệ t tông như hại huyền nguyện thánh tôn có lẽ trốn ở cái nào đó sơn cốc cú tính bình phục đáy lòng thương tích lại có ai có thể nói tới chuẩn lần này tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi về nữ hải kia sự tình bởi vì ngươi thật rất đáng thương nàng thật rất vô tội hán thật rất h è n hạ thái hư thánh tổ hít sâu một hơi cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy ngươi thắng được tôn trọng của ta ngươi là một cái khả kính đối thủ để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng ta nhất định sẽ dùng quang minh chính đại thủ đoạn giết chết ngươi lạc p h à m lắc đầu ta cho ngươi biết những này chỉ là bởi vì gặp chuyện bất bình như thế nào vì thắng được tôn trọng của ngươi sau chiếm được ngươi đồng tình nếu như ngươi đối ta sinh ra đồng tình chi ý cái này chẳng phải là đối ta lớn nhất vũ nhục chương bốn trăm hai mươi bốn ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy trong một tháng ngươi hẳn phải chết thái hư thánh tổ nghiến răng nghiến lợi nói một câu sau đó gián đoạn cùng lạc phạm thông tin hắn đầu tiên là hít sâu một hơi chuẩn bị tập kết tông môn cường giả thẳng hướng người tông nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này những năm này tân tú phái phát triển rất nhanh đến mức bọn hắn người đều thẩm thấu đến tinh không cổ lộ bên trong lúc này tập kết không chỉ có không thể diệt đi người tông vô cùng có khả năng sẽ còn để thái hư thánh cùng đứng trước trong nguy hiểm đương nhiên trí mạng nhất vẫn là nữ nhi còn tại trong tay đối phương quy mô tiến công căn bản chính là phí công cho nên biện pháp tốt nhất chính là một thân một mình thẳng hướng n g u y ệ tông t nghĩ đến cái này thân ảnh của hắn biến mất tại tiên cung trung biến mất tại thái hư thánh cung biến mất tại tinh không cổ lộ cái này tên là bất d i ệ t c h i địa địa phương thái hư thánh tổ đã từng hoài nghi tới lạc phạm hoài nghi hắn kia lời nói là thật hay giả tính dù sao lạc phạm người này rất hèn hạ hôm qua hắn vừa mới lĩnh giáo qua đối phương bản lĩnh nhưng lúc này đây hắn không đánh c ộ nổi dù là biết rõ cái này có thể là hắn quỷ kế nhưng lại quan hệ đến nữ nhi của hắn hạ lạc cho nên hắn nhất định phải tìm tòi hư thực xem ảnh một nguyên tông nhà tranh bên trong đêm đã khuya nến đèn theo do có chút chập trờn tản mát ra ánh sáng ngông lung mang nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng ngươi là để ta giúp ngươi giặt vẫn là chính ngươi tắm huyền n g u y ệ t thánh tôn ánh mắt đạm mạc nhìn loạn tĩnh dù là nàng phong hoa tuyệt đại có thể hiện tại cả người là huyết nhìn qua tựa như là một cái tên ăn mày đ ồ n dạng vô cùng bẩn lại tản mát ra mùi hôi thối đây đối với h u y ề n nguyệt thánh tôn đến nói là không thể chịu đ ự n g được nguyên nhân chính là như thế hắn sai người chuẩn bị một cây thùng nước nóng ngươi làm như vậy liền không sợ gặp báo ứng sao l o a n tình ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ nàng thử qua chọc giận đối phương để hắn giết mình có thể nàng cuối cùng vẫn là không thành công mà bây giờ nàng biết chính mình ác n g ộ n g lập tức liền muốn đến kia là so tử vong đều làm nàng sợ hãi h u y ề n nguyệt thánh tôn trực tiếp nắm lấy nàng đem nàng ấn vào trong thùng gỗ trên mặt nổi lên nụ cười âm lãnh báo ứng ngươi cha ruột thái hư còn không sợ ta như thế nào lại sợ hai báo ứng nếu thật là có báo ứng thuyết pháp này cái k i a cũng hẳn là rồi ở trên người hắn mới đúng hô mà liền tại lúc này thuận khe cửa thổi tới một trận gió lạnh trực tiếp dập tắt trong phòng k i a một cây ngọn nến để ánh mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối huyền nguyện thánh tôn hơi n h í u lên lông mày không biết xảy ra chuyện gì dù là trong phòng ngọn nến dập tắt hắn cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến trong phòng cảnh tượng nhưng bây giờ lại là một mảnh đen kịt không chỉ có như thế hắn còn cảm giác trong tay không còn liền ngay cả loan tĩnh cũng biến mất tại hắn trong tay cái này khiến nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên có loại dự cảm bất t ư ở n g đối không biết sự vật bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận vang lên có người đã từng cùng ta nói qua một câu chăm ân tất có quả ngươi b á o ứng chính là ta hôm nay ta đem lời này tặng cho ngươi dứt lời huyền nguyện thánh tôn hai mắt tỏa sáng giờ phút này hắn đưa thân vào vô tận sâu trong tính không ở trước mặt hắn là một vị lão giả râu tóc b ạ c trắng mà sau l ư n g hắn thì là chưa tình hồn loan tính ngươi là ai huyền nguyện thánh tôn biểu lộ ngưng trọng đối phương có thể lặng yên không một tiếng động lẫn vào người tông đồng thời mang rời khỏi hắn đi vào mảnh này xa lạ tinh hải thực lực này không phải thường nhân có thể so sánh không chỉ có là huyền n g u y ệ t thánh tôn loan tĩnh cũng rất tò mò không biết đối phương vì sao mà cứu hắn thái hư thánh tổ ta chính là thái hư đơn giản nắm chữ giống như là kinh lôi để huyền n g u y ệ t thánh tôn cùng loan tĩnh đều nháy mắt hoa đá ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ngươi biết không ta một mực tại tuân theo ngươi huyền nguyện thánh tôn trong mắt để lộ ra cực nóng quan mang mặc dù trước mặt là một vị thành danh đã lâu cổ thánh nhưng là hắn lại hoàn toàn không sợ trong mắt chỉ có mánh liền sát ý bởi vì hắn có thể báo thủ đúng thế hắn căn bản liền không cách nào tiến vào tinh không cổ lộ căn bản liền gặp không đến thái hư hôm nay đối với hắn mà nói là cái lớn lao cơ hội nữ nhi phụ thân có lỗi với ngươi nhưng là ngươi yên tâm phụ thân chắc chắn giết huyền nguyệt báo thủ cho ngươi thái hư thánh tổ hướng về loan tĩnh nói một câu trong mắt tràn đầy áy náy chi ý thánh nhân rất khó có hậu đây là hắn duy nhất hậu nhân bây giờ cha con trùng phùng dù là có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng muốn giết huyền n g u y ệ t thánh tôn loan t ĩ n h cười ha ha hai người các ngươi đều không phải người tốt ta hy vọng hai người các ngươi đều đi chết nói bay về phía m ê n h mông sâu trong tính không đáng tiếc thật đáng tiếc đáng tiếc không có thai họa n g ư ờ i nữ nhi huyền n g u y ệ t thánh tôn nhét miệng cười một tiếng nếu như ta sớm một số ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy hình ảnh kia a trong lòng của ngươi hẳn là sẽ rất đau a ngươi có biết loại đau khổ này ta cũng trải qua ngươi có biết loại kia đau đớn là ngươi giao phó cho ta ngươi nói những này trừ có thể chứng minh ngươi khi đó vô năng lại có thể đại biểu cái gì thái hư thánh tổ ánh mắt bình thản nhưng nhưng trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ hắn may mắn chính mình xuất hiện kịp thời nếu không tất nhiên sẽ nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy sự tình huyền nguyện thánh tôn nắm chặt s o n g quyền đúng ta đích xác vô năng qua vô năng đến trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị người cưỡng ép mang đi cũng đồng dạng là kia đoạn kinh lịch để ta có thành tựu ngày hôm nay giết chết ngươi là ta cả đời này mơ ước lớn nhất hôm nay chính là ta báo thủ rửa hận thời điểm ngươi qua già mồm thái hư thánh tổ không chỉ có giả m ộ m hơn nữa còn mười phần h è n h ạ ta đích xác phái người bắt đi ngươi đạo lữ đã từng giết nàng ngươi muốn giết ta điểm này không gì đáng trách nhưng là ngươi không nên đối phó nữ nhi của ta nàng là vô tội vô tội mẹ ngươi huyền n g u y ệ t thánh tôn gầm nhẹ nói phạm l à c ù n g ngươi có quan hệ người đều phải chết thái hư thánh tổ cười lời này ta nghe nói qua lạc phạm đã từng cùng ta nói qua cùng cái này giống nhau như lúc huyền n g u y ệ t thánh tôn nhữ mày ngươi gặp qua tên kia thái hư thánh tổ hỏi ngược lại nếu không ngươi cho rằng ta như thế nào biết được nữ nhi của ta sự tỉnh ta đã sớm hẳn là nghĩ đến là hắn huyền nguyện thánh tôn ánh mắt tấm lãnh nội tâm dâng lên sát ý vô biên nếu như trước đó nghĩ đến là lạc phàm như vậy hắn khẳng định sẽ có phòng bị khẳng định sẽ thai h ỏ a l o a n tĩnh thái hư thánh tổ nói hai ngươi cùng ta nói qua giống nhau nhưng là hai người các ngươi lại là hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách hắn hèn hạ ngươi tưởng tượng không đến hắn đối phó địch nhân sẽ vận dụng hết thệ để người khó lòng phòng bị biện pháp nhưng có một chút không thể phủ nhận hắn ý chí chính nghĩa sẽ không làm một số táng tận thiên lương sự tỉnh nếu như nhất định phải tìm từ để hình dung hắn vậy hắn chính là chân tiểu nhân mà ngươi lại là từ đầu đến đôi ngụy quân tử ngươi thậm chí cũng không xứng trở thành ta đối thủ huyền n g u y ệ t thánh tôn lộ ra nụ cười khinh thường bị ngươi lợi dụng còn giúp đôi phương nói tốt ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn là muốn cho chúng ta cá chết lưới rách hắn tốt ngồi ngư ông đắc lợi sao ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy bốn chương bốn trăm hai mươi năm thánh nhân ở giữa tranh l ệ n h thái hư thánh tổ nói đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi mà thôi trong mắt của ta lạc phạm là một cái đáng kính nghề đối thủ cho nên bớt nói nhiều lời ra chiêu đi hôm nay lao phu nhất định phải để ngươi thân tử đạo tiêu huyền nguyện thánh tôn ánh mắt ngưng lại đã như vậy vậy ta liền đem ngươi lưu tại mảnh này tinh không nói đến đây tay trái xuất hiện một đoá nở rộ hoa đảo tách ra màu hồng q u a n mang tại u ám tinh không trung càng bắt mắt h á n tay trái vung lên mạn thiên hoa đảo xuất hiện tại tinh không trung chậm rãi bay xuống thật không nghĩ tới một vị thánh nhân đạo vậy mà là hoa đảo cái này thật rất đương thái hư thánh tổ trên mặt khinh thường chi ý một cỗ hát s á c quang mang bao phủ thân thể sau đó hắn phóng tới đối phương đi mạn thiên hoa đảo hướng về thái hư thánh tổ phi vũ mà đi mặc dù nhìn qua rất là bắt mắt nhưng là lại tản mát ra hủy thiên diện đ ị a năng lượng dù sao đây là huyền nguyệt thánh tôn đạo ngươi đạo tại ta mà nói không có uy hiếp chút nào thái hư thánh tổ lộ ra vô cùng bình tĩnh một quyền đánh phía phía trước hát s á c quang mang tại trên nắm tay bộ phát ra trực tiếp đánh tan những cái kia chạm mặt tới hoa đảo mà hắn thì giống như là một đạo cơ quan g nháy mắt xuất hiện tại huyền nguyện thánh tôn trước người hữu quyền v ậ n sức chờ phát động dẫn đánh phía huyền nguyện thánh tôn lồng ngực huyền nguyện thánh tôn mặt không đổi sắc trong chốc lát một đạo màu hồng hào quang tại trước người hắn hội tụ huyên hóa thành một cái to lớn ổ quay mô phỏng luân hồi sao ngươi vẫn là quá non thái hư thánh tổ mặt mũi tràn đầy khinh thưởng một quyền đập tới trực tiếp vỡ vụn huyền nguyện thánh tôn chiêu thức cùng lúc đó nắm đấm cẳng là trực đảo hoàng long xuất hiện tại huyền nguyện thánh tôn trước người xem ảnh một huyền n g u y ệ t thánh tôn nâng tay phải lên tiến hành phòng ngự nhưng h ư u quyền lại giống như là một đạo t i ề m điện đánh vào thái hư thánh tổ trên thân hư thủ thức phát mệ hoặc thái hư thánh tổ trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài lốp b ú t thái hư thánh tổ lơ lửng giữa không trùng vai phải phía trên có điện quang đang lõi lên ngược lại là ta xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh nộ l ư ợ n g trùng đại đạo thái hư thánh tổ ánh mắt khinh thường bất quá coi như như thế ngươi như cũ khó mà tổn thương đến l a phu nói đến đây một đạo hát sắc quang mang hướng về huyền nguyện thánh tôn nghiền ép mà đi đây là hắn đạo hát cám đại đạo đại đạo một r a phảng phất toàn bộ tinh không đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn biểu lộ ngưng trọng hắn vốn cho là mình có thể trọng thương đối phương có thể vạn vạn đều không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà đáng sợ như thế không dung suy nghĩ nhiều hắn s o n g trưởng tê x u ấ t đồng thời thi triển hai đầu đại đạo trong bóng tối màu hồng hoa đào đại đạo cùng thiên lôi đại đạo gào thét mà ra mặc dù hóng ánh trói mắt nhưng tại trong bóng tối vô tận lại như là ánh sáng đom đóm ba đầu đại đạo lặng yên không một tiếng động đụng vào nhau một cám đạo i đ ạ nháy m ắ thanh u u y y ề n n g ệ thúy á n h t đem tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên huyền nguyện thánh tôn trực tiếp bị rút miệng phun máu tơi bay ngược ra ngoài trong mắt tràn đầy không căm lòng hắn khát vọng cùng thái hư nhất chiến khát vọng giết hắn báo thủ có thể cho tới bây giờ hắn mới biết được giữa hai người t r ê n lệch là xa xôi bao nhiêu dù là hắn toàn lực ứng phó đều khó mà đánh bại đối phương thái hư l ã o nhi đừng muốn làm cản hôm nay ta n g u y ệ t tông đệ tử nhất định phải đưa người đ á n h giết một đạo phẫn nộ gào thét vang lên ở giữa n g u y ệ t tông hai vị thánh nhân cấp bậc trưởng lao ở phía xa bay tới một bầy kiến hôi lão phu lười nhác chấp nhận với các ngươi thái hư thánh tổ trung điệp hư lạnh một tiếng sau đó biến mất tại tinh không trung hắn cũng không e ngại nguyện tông người chỉ là lo lắng nữ nhi sẽ rơi vào những người khác trong tay kia là hắn không muốn nhìn thấy cho nên việc cấp bách là tìm kiếm được nữ nhi đồng thời đưa nàng mang về thái hư t h á n h cung nếu để cho tân tú phái biết được nàng tồn tại những người kia tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho nàng ngươi vì cái gì không có chết một cái hoang tàn vắng vẻ tinh cầu bên trên loan tính ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem phương xa căn bản liền không có quay đầu nhìn lại thái hư thánh tổ thái hư thánh tổ nói khẽ nữ nhi ta biết huyền nguyệt khẳng định nói với ngươi rất nhiều liên quan tới ta nói xấu nhưng ta hy vọng ngươi không muốn tại trong miệng hắn hiểu ta là người bởi vì ta cùng hắn dù sao cũng là cựu nhân hắn làm hết t h ả đều là ly g i á n người ta cha con c h i tình ngươi tuyệt đối không nên trung hắn kế a loan tính hỏi ngươi thật giết hắn đạo lữ sao thái hư thánh tổ nói muốn thành thánh nhất định phải tâm n g o a n thủ lạc từ xưa đến nay vị nào thánh nhân quật khởi không phải dẫm lên vô số thi cốt t ừ a vị giết người cùng bị người giết hại chẳng qua là thế gian này cực kỳ đơn giản sinh tồn quy tắc loan tính có thể ngươi lại không phải trực tiếp đem nàng giết ta thái hư thánh tổ nói ta cần phải có hậu nhân đến kế thừa ta hết t h ả cho nên ta mới sai người tuân theo một số mỹ mạo nữ tử để các nàng giúp ta sinh sôi từ tôn thế nhưng là các nàng đều thất bại thất bại hạ chàng cũng chỉ có chết loan tính đau thương cười một tiếng thánh nhân quả thật vô tình a thái hư thánh tổ nói nữ nhi vi phụ có rất nhiều khuyết điểm đã từng thua thiệt qua ngươi nhưng ngươi yên tâm ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại để ngươi trở thành trên thế giới này người hạnh phúc nhất còn hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội được không hắn là cao cao tại thượng thái hư thánh cung thánh tổ thanh danh đã lâu sát phạt quả đoán cổ thánh nhưng tại giờ khác này lại chỉ là cái cao tuổi lão phụ thân nhất là trong mắt của hắn chỗ toát ra chân tình để loan tính nghĩ đến lạc p h ạ m đã từng nói hắn là một vị đáng thương phụ thân dù là trên người hắn có rất nhiều tội nghiệt rất nhiều khuyết điểm cũng không phải mình có thể bình phán loan tính nói ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện thái hư thánh tổ hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy kích động nói ra đừng nói một kiện mười cái một trăm kiện đều được ta chỉ có một việc tha cho lạc p h ạ m một mạng loan tính nhàn nhạt nói một câu nàng đối lạc phàm lòng mang cảm ơn cho nên không muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị giết cái này ba thái hư thánh tổ do dự nếu như là chuyện khác hắn hoàn toàn có thể đáp ứng có thể chuyện này quan hệ hắn mơ ước lớn nhất loan tính nói nếu như ngươi cảm giác khó xử vậy coi như từ nay về sau đừng tới quay dậy cuộc sống của ta thái hư thánh tổ t h ở dài nữ nhi lạc phàm trên thân có đại tạo hóa coi như vi phụ tha cho hắn một mạng người khác đoán chừng cũng sẽ không tha cho hắn à. loan tính ngươi chỉ cần nói cho ta có đáp ứng hay không điều kiện của ta liền có thể cái khác không cần nói nhiều t ố t ta đáp ứng n g ư ơ i thà cho hắn một mạng thái hư thánh tổ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hắn thật vất vả tìm tới nữ nhi lại thế nào khả năng cùng nàng trở thành người qua đường mặc dù hắn thỏa hiệp nhưng là âm thầm diệt trừ lạc phạm lại có ai biết t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu ngụy thánh giáng lâm trong nháy mắt lại đến mỗi năm một lần đêm ba mươi bất chi bất giác lạc phạm cũng tại trong thế tục đợi thời gian hơn một năm năm ngoái lúc này trong nhà rất náo nhiệt hoàn thanh thiếu ngữ ban ăn cẳng là có rất nhiều phong phú niên kỷ c ơ tối mà năm nay lại q u ặ n cú v mấy phần thư chính nghĩa một nhà ba người bởi vì tưởng niệm thư nhiên cho nên lựa chọn đi du lịch ăn tết thiểu di mụ cũng cùng bành bắc cùng nhau đi nước ngoài liền ngay cả vương nhị nhị cũng bị cha mẹ của hắn tiếp đi về nhà ăn tết cho nên lạc phàm cũng không có đợi tại trong biệt thự hắn cùng thiên toa lưu ly đại thanh lưu đi vào thiên sơn c h i đ ỉ n h bầu trời đầy sao làm bạn ăn nồi lẩu cũng là không cô đơn nhàm chán quá nhàm chán thiên toa kẹp lấy một điếu thuốc mặt mà ủ mày cháu nói một câu đại thanh lưu mặc lạc phàm để người cho nó tư nghu đặt chiếc chế â p h ụ mang theo màu đỏ nơ ngồi ở c h ỗ đó trong miệng ngậm lấy một cây tráng kiện xì gà ngươi đ ừ n g nhìn tiết mục cuối năm đám người đều vui vẻ ra mặt ta đoán chừng rất nhanh ngụy thánh đánh đến nơi đến thời điểm mới là để người n h i ệ t huyết sôi trào lạc pha mắt nhìn thời gian n ữ khí bình thản nói ra khoảng cách dạng sáng tiếng chung còn có ba phút ba phút sau sẽ xuất hiện chừng mới đại thanh lưu n h ấ p nhìn nhãn nhìn về phía vô tận sâu trong hư không ta đoán chừng không bao lâu thiên sơn liền đem nôn máu ngụy thánh máu tươi đủ để hòa tan thiên sơn phía trên tất cả tuyết động lưu ly nói một trận chiến này dù không phải vì tranh đoạt thành thánh cơ duyên lại là phái bảo thủ cùng tân tú phái ở giữa chiến tranh nếu ai có thể giết chết thiếu chủ khẳng định như vậy sẽ đặt vững phe mình vị trí mà chúng ta đang đứng ở một trận chiến này ở giữa nhất thiên toa nhìn về phía lạc phàm lão đại ngươi so sánh nhìn kỹ phương kia thế lực kỳ thật ta cũng không thích tân tú phái cùng phái bảo thủ tâm ta hướng ánh sáng cùng tự do lạc phàm nghĩ đến giang liễu cái này vì cứu hắn không tiếc đắc tội thái hư thánh cung nữ thánh nhân xem ảnh một nàng tâm hướng ánh sáng cùng tự do nhưng cái này lại không phải chính nàng mộc tưởng chuẩn xác mà nói đây là ước vạn chủng tộc cộng đồng mộc tưởng đáng tiếc thế giới này bị tân tú phái cùng phái bảo thủ chỗ thống trị cho nên lạc phàm rất hy vọng phái bảo thủ cùng tân tú phái đều trở thành đi q u a thức trong thế tục dân chúng đều đang đợi năm mươi tiếng chôn g sắp gõ vang mà địa cầu bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều ngụy thánh cấp bậc siêu cấp c ử n giả g đợi tiếng chôn gõ g vang sau bọn hắn quả quyết xuất hiện tại địa cầu sau đó tại bốn phương tám hướng thẳng hướng thiên sơn lạc phàm là mục tiêu của bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chép giết chỉ là chém giết lạc phàm xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khó khăn nhiều bởi vì bọn hắn đều gặp mạnh mẽ địch nhân rầm rầm rầm trận trận giống như như sấm xét tiếng va đập tại thiên sơn chung quanh v ă n g lên mơ hồ có thể thấy được có lôi quang đang nhấp nháy cũng may dân chúng đều tại quan sát tết xuân thế tối cũng không có phát giác thiên sơn chung quanh dị thường nhưng là lại gây nên trên địa cầu những cái kia thần vương thiên tôn cùng bán thánh cấp bậc cường già chú ý cảm nhận được thiên sơn phương diện dị dạng tất cả mọi người biết đêm nay chú định không tầm thường không chỉ có như thế lạc phàm căn bản liền gặp không đến đầu năm mùng một ánh nắng dù sao ngụy thánh có được tiếp cận thánh nhân thực lực bây giờ đếm không hết ngụy thánh đồng thời thẳng hướng thiên sơn không cần n g h ĩ cũng biết mục tiêu của bọn hắn là ai nếu như dưới loại tình huống này lạc phàm đều không chết như vậy gia hỏa này thật chính là yêu nghiệt hết thể có ba nghìn tám trăm năm mươi người số lượng này so ta tưởng tượng c h u n g muốn nhiều lạc phàm bưng chén rượu lên uống một h ố t rượu mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt đại thanh nhu nói phổ thông tu luyện giả có lẽ tiếp xúc không đến ngụy thánh có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới chớ nói ngụy thánh l i ê n ngay cả thánh nhân có rất nhiều chỉ bất quá rất nhiều người đều trải qua cuộc sống của người bình thường thật không biết trở thành thánh nhân có cái gì tốt thiên toa than nhẹ một tiếng thánh nhân chính là tu luyện cuối cùng vô số người đều nghĩ đến biến thành thánh nhân chỉ khi nào trở thành thánh nhân như vậy bọn hắn còn sống mục đích lại là cái gì đại thanh nhu nói đây là thánh nhân kiếp nạ tâm k i ế p thiên toa nhịn không được hỏi có người hay không không cách nào vượt qua tâm k i ế p có đại thanh nhu nói có chút thánh nhân không cách nào vượt qua tâm k i ế p cho nên bọn hắn chọn chuyển thế trùng tu tại một thế lịch luyện trung t â n theo tu luyện ý nghĩa Tu luyện ý nghĩa lạc phàm khẽ lắc đầu ta không biết tu luyện ý nghĩa là cái gì ta cũng chưa từng có tu luyện qua nghe được cái này đại thanh nhu tức thiếu chút nữa không có đã hôn mê qua quá phận a người nha chưa từng có tu luyện qua liền có thành tựu ngày hôm nay ngươi nói như vậy liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao nhưng là ta lại biết còn sống ý nghĩa lạc phàm nghiêng nhìn phương xa người sống chính là làm chuyện có ý nghĩa làm chuyện có ý nghĩa chính là còn sống ý nghĩa đại thanh nhu than nhẹ một tiếng côn ca cũng muốn làm chuyện có ý nghĩa thế nhưng là ta nhưng lại không biết cái gì là chuyện có ý nghĩa lạc phàm nói đánh giết ngoại địch tại ta mà nói chính là chuyện có ý nghĩa đại thanh ngưu lắc đầu lời tuy như thế nhưng sẽ có một ngày ngoại địch sẽ rời đi thế giới này mà ngươi cũng cuối cùng sẽ trở thành thanh nhân đến thời điểm nội tâm của ngươi sẽ sụp đổ h u một đạo màu đỏ sầm quang mang ở trong trời đem lóe lên một cái rồi biến mất chui vào lạc phàm lồng ngực đạo ánh sáng kia xuất hiện không có một tia báo hiệu mười phần đ ộ t một khiến người ta khó mà phòng bị ha ha là ta huyết vân cung giết lạc phàm một trận chiến này t a tân tú p h a i thắng một đạo vang dội tiếng cười quanh quần tại thiên sơn phía trên giờ khắc này t r u n g quanh tiếng đánh nhau đều biến mất tất cả mọi người đình chỉ chém giết bởi vì lạc phàm là mấu chốt của trận chiến này hán chết mang ý nghĩa một trận chiến này đã kết thúc cái này khiến rất nhiều đến từ tinh không cổ lộ những cái kia ngụy thánh đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế h è n hạn vậy mà ám tiến đả thương người một màn này đối với những cái kia đã hàng lâm từ lâu tại trên địa cầu cường giả mà nói hoàn toàn là chuyện trong dữ liệu đây chính là một vị nụy g thánh ngưng kết gia đạo mặc dù đạo này đạo rất nhỏ yếu nhưng đủ để xóa bỏ một vị bán thánh cấp bậc cường giả đúng lúc này lạc phàm thanh âm đột ngột vang lên huyết vân cung cái tên này ta ghi lại n g a y nào đó ta chắc chắn tiến đến mái phòng đơn giản một phen giống như là một đạo kinh lôi làm cho tất cả mọi người đều có loại đinh thai nhức có cảm giác bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia đạo đạo chui vào lạc phàm cơ thể bên trong mà hắn lại lông tóc không tổn hao cái này phá vỡ trong bọn họ tầm đối bán thánh nhận biết ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm cái k i a đạo màu đỏ sầm đạo chống rông xuất hiện trong hư không chui vào cái này huyết vân cung đệ tử mi tâm Phúc! kia là hắn đạo có thể kết quả là lại giết hắn chính mình không có ai biết tại sao lại biến thành dạng này nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là lạc phàm còn sống một trận chiến này còn chưa kết thúc giết một vị nụy g thánh cảnh giới cường giả tay cầm trường kiếm tại không trung lao xuống mà đi Chú thích, phục khí vốn cho rằng h ô m qua trạng thái tốt đi một chút hôm nay cảm bạo liền có thể khôi phục không nghĩ tới vẫn là như cũ cho nên hôm nay hai canh tính đến trước đó thiếu đã mời trường các loại lăn lộn triệt để khôi phục sau mau chóng bổ tốc đi thời tiết c h u y ể n lạnh đại gia nhớ kỹ tăng thêm quần áo chương bốn trăm hai mươi bảy s á t phạt quả đoán là lạc thần cái này ngụy thánh tốc độ rất nhanh gần như một nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước người t r ư ờ n g một trăm mét vị trí vị trí này mặc dù không tính n ắ n nhưng đối với ngụy thánh mà nói lại là gần trong găng tấc cùng lúc đó hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm cách không muốn chém xuống hiu một đạo đột một âm thanh xé gió lên một đạo thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi giống như quỷ mị xuất hiện tại cái này ngụy t h á n h trước người tay hắn cầm trường đao trực tiếp một cái lực phách hoa sơn chém qua hai người nháy mắt chiến đấu lại với nhau rất rõ ràng hai người đến từ khác biệt phe phái ai cũng không muốn đối phương giết chết lạc phàm cho nên bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản đánh giết lạc phàm người lạc phàm vẫn luôn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng thậm chí đều không có nhìn nhiều đối phương liếp mắt cảm giác thiếu khuyết một bài bờ gma lai côn ca trực tiếp tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra một cái cao chừng một m tám ly nó đem giọng thấp điều đến t ự c hạn sau đó tay cơ kết nối bờ b l u t ố t phát ra một bài đã từng tên cực nhất thời quảng trường múa thần khúc chính là phượng hoàng truyền kỳ kia thủ nhất huyện dân tộc phong minh mông thiên ngai là ta yêu ba thần khúc từ thiên sơn văng lên thanh âm quanh quần b ắ t phương nhất là kia tràn ngập cảm giác tiết tấu giai điệu nghe rất nhiều người đều sửng sốt một chút cũng làm cho rất nhiều người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ngoa t à o đây là trường hợp nào a thích hợp thả loại này ca khúc sao đây quả thực là đang đánh những cái kia ngụy thánh mà ta xem ảnh một thiên toa mở miệng ca khúc thả không đúng ngươi cái này thủ bờ gm ờ ở không hợp cảnh đại thanh lưu hỏi vậy ngươi cảm giác hẳn là thả cái gì ca khúc thiên toa ngượng ngùng cười một tiếng ta mặc dù không biết hẳn là thả cái gì nhưng là ngươi bài hát này hoàn toàn chính xác có chút không hợp cảnh a ngày tốt lành lạc phà m bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu trong ly mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt n g ư ơ i nhà thật là tổn hại đại thanh lưu n ế t miệng cười một tiếng nhưng là ta thích ca nói trực tiếp phát ra kia thủ nổi tiếng lại m ư ợ phần hợp với tình hình ngày tốt lành dù sao đêm ba mươi vừa qua khỏi hôm nay thật là tốt thời gian rất nhiều vực ngoại cường giả đều chưa nghe nói qua ngày tốt lành bài hát này có thể lạc phàm trước mặt mọi người phát ra bài hát này đây quả thực là tại hung hăng rút tân thu phái cùng phái bảo thủ mặt dù sao hai người bọn họ bẻ cánh đăng vì đánh giết triệu tiểu ninh mà lẫn nhau quần đầu hắn bài hát này quả thực chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a người này tâm hắn đ á n g chết tâm hắn đ á n g chết a cổ nhân nói có bằng h ữ u từ phương xa tới cũng không nói quá hôm nay chính là mỗi năm một lần giao thừa ngày hội lạc phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên đ i ệ thân là trên địa cầu bách tính ta lạc mẫu người đại biểu địa cầu vài tỷ sinh linh ở đây mở tiệc chiêu đái chư vị để mắt ta lạc mẫu người nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu ta lạc mẫu người tất nhiên sẽ rượu ngon thức ăn ngon chiêu đái tận một chút chủ nhà tình nghĩa lần này có rất nhiều ngụy thánh giáng lâm địa cầu cũng không phải là chỉ có tân tú phái cùng phái bảo thủ còn có một chút không có phe phái tà tu bất quá nhưng không có người xuất hiện tại thiên sơn c h i đ ỉ n h rất rõ ràng không có người để mắt lạc phàm càng không có người cùng hắn kết giao bằng hữu vừa đến thực lực đối phương quá yếu chỉ là một cái bàn thánh còn không có tư cách cùng bọn hắn trở thành bằng hữu thứ hai bọn hắn còn không nguyện ý vì một trận cơm đi đắc tội tân tú phái cùng phái bảo thủ phải biết hai cái này phe phái phía sau đều có mười cái siêu cấp tông môn làm chỗ dựa căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội nổi rất tốt lạc phàm nết miệng cười một tiếng đã chư vị không muốn cùng ta lạc mẫu người làm bằng hữu như vậy chúng ta chính là đ ị c h nhân không cùng ngươi làm bằng hữu liền phải biến thành đ ị c h nhân ngươi người này có chút ngang ngược a một vị da trắng mỹ mạo nữ tử trên mặt mang theo màu trắng khắt lụa giống như cười mà không phải cười nói một câu nàng đại biểu tất cả mọi người ý kiến một vị lão giả mở miệng trên mặt khinh thường cùng trào phúng chỉ là một cái bàn thánh ngươi thì tính là cái gì có tư cách gì cùng chúng ta làm bằng hữu ta m u ố n biết là ai giao phó quyền lợi của ngươi để ngươi đại biểu địa cầu mấy tỷ người đứng ra đối kháng chúng ta một người trung niên mở miệng dù là ngươi là bàn thánh danh sưng địa cầu tối cường sinh vật có thể ở trong mắt chúng ta thật soi như sâu kiến lạc phàm cầm lấy đũa k p một khối màu mỡ thịt bò để vào trong miệng sau đó hắn chậm dại đứng dậy địa cầu là nhà ta tại không có đạt được ta cho phép hạ tự tiện đi vào hoặc là bằng hữu hoặc là đ ị c h nhân cơ hội đã đã cho các ngươi là các ngươi không có t r â n quý nói đến đây hắn đông biến mất tại nhìn thấy lạc phàm biến mất những cái kia ngụy thánh đều là lộ r a há mồm trận mắt biểu lộ tới thân là ngụy thánh bọn hắn vậy mà không có lưu ý đến lạc phàm lại như thế nào biến mất cái này khiến bọn hắn có loại hoảng sợ cảm giác mà liên tại đám người còn chưa kịp phản ứng lúc lạc phàm soi như quỷ mị xuất hiện tại vị kia nữ tính ngụy thánh trước người hắn quả quyết xuất thủ bắt lấy đối phương trắng non cái cổ sau đó tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ trung điệp ấn về phía chân xuống cự thạch phía trên ẩm cự thạch d i n nước hóa thành vô số cục đá hướng về bốn phía bắn ra mà đi vị k i ê n ngụy thánh càng là thất khiếu chảy máu hương tiêu ngọc vẫn trở thành cái thứ nhất chết tại trên địa cầu ngụy thánh một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người dù sao đây chính là ngụy thánh tiếp cận thánh nhân siêu cấp cửa giả nhưng bây giờ lại bị lạc phàm dùng như thế n g n g ngược thô bạo phương thức trực tiếp đánh giết dù là tận mắt nhìn thấy mọi người cũng khó có thể tin dù sao lúc trước hắn thế nhưng là một vị b á n thánh a làm sao nhanh như vậy liền có thể m i ệ u sát ngụy thánh rồi chẳng lẽ hắn thật như mọi người nói như vậy hắn là đại thiên thế giới dựng dục ra bờ u g l nếu không giải thích như thế nào hắn thần thoại bất bại một lời không hợp liền đại khai sát giới trở về hắn trở về một vị thần vương cảnh cường giả kinh hô một tiếng bọn hắn d á n g lâm địa cầu thời gian tương đối sớm nghe nói qua lập p h ạ m người này tâm oan thụ lạc sát phạt quả đoán mới vào thế tục lúc một lời không hợp liền đại khai sát g i i chỉ bất quá sau đó điệu thấp rất nhiều mà bây giờ hắn thật trở về một màn này để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào bởi vì bọn hắn rất muốn biết lạc phàm đến tột cùng sẽ phách lối đến loại trình độ nào đương nhiên bọn hắn cũng rất không quen nhìn những cái kia mạnh hơn bọn họ cao thủ bộ kia không coi ai ra gì dáng vẻ bọn hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng chúa tể sinh mệnh người khác bộ dáng bàn mặt nhọn kia thật rất làm cho người khác chán g h é t cái này trước đó nói lạc phàm là cái gì lão g i ả sắc mặt tái nhợn như sáp căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm thực lực kinh khủng như vậy vậy mà miễu s á t một vị ngụy thánh cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g mà liên tại lúc này hắn cảm nhận được lạc phàm ánh mắt cái này khiến hắn bỗng nhiên giật cả mình ngay tại đầu góc của hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc lạc phàm xuất hiện tại hắn trước người hắn đấm ra một quyền quyền phong gào thét thổi khô là h ụ đừng có giết ta ta sai lao giả mắt đỏ m ư a nước phát ra một đạo không cam lòng tiếng thét trói thai sai liền phải chết lạc phàm thanh â m bình thản nắm đấm dũng cảm tiến tới xuyên thủng lao giả đầu hắn cường thế vô cùng thực lực càng là dũng manh qua người dù là đối mặt ngụy thánh cũng là một chiêu miểu sát hắn dùng hành động thực tế thuyết minh cái gì gọi là địa cầu tối cường sinh vật chương 428, kinh khủng nhất đạo lạc p h à m thực lực không chỉ có để những cái kia thần vương thiên tôn bàn thánh trấn kinh liền ngay cả những cái kia vừa mới giáng lâm địa cầu ngụy thánh cũng trấn kinh đến bọn hắn trước khi đến đều nghe nói qua lạc p h à m danh tự địa cầu tối cường sinh vật thần thoại bất bại suất đạo đến nay không có như nhau thua trận mới đầu bọn hắn đối với mấy cái này như bức cầm ầm danh tự cảm thấy chẳng thèm ngó tới thậm chí khịt mũi coi thường lỗ thế nhưng là bây giờ lại phát hiện thực lực của người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn có thể miễu s á t ngụy thánh loại thủ đoạn này cũng không phải thường nhân có thể có được cho dù là bọn hắn những cường giả này cũng rất khó một chiêu liền miễu s á t một vị ngụy thánh người trung niên kia sắc mặt tái nhợt như sáp to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng d ấ t lời lúc trước hắn còn nói lạc phàm trong mắt bọn hắn soi như sâu kiến có thể vạn vạn đều không nghĩ tới cái này sâu kiến vậy mà liên tiếp miễu sắt hai vị ngụy thánh cấp bậc siêu cấp cường giả phải biết trước đó thế nhưng là có ba người ra mặt chỉ trích lạc p h ạ m mà bây giờ đã chết hay không cần nghĩ cũng biết sau đó lạc p h ạ m khẳng định sẽ hướng mình xuất thủ cho nên hắn nhất định phải rời đi cái này một giới nếu không đó chính là chờ chết nghĩ đến cái này trung niên nhân thân ảnh biến mất tại thiên sơn trên không mà liên tại hắn vừa mới biến mất thời điểm xem ảnh một một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cựu thiên tri thượng truyền đến trung niên nhân càng là trong hư không rơi xuống bộ ngực hắn xuất hiện một cái động lớn kim hồng sắc huyết dịch máu nhuốm đỏ t r ư ừ n g không ta có thể tha thứ các ngươi tiến vào địa cầu nhưng không cách nào tha thứ các ngươi ra ra vào vào. bình thản thanh em giống như c u ầ n c u ộ n lôi mình không mang theo mảy may tình cảm b a đậu hắn giống như một tôn ma thần xuất hiện tại không t r u n g cách không một quyền đánh phía vị kia ngụy thánh phốc phốc phốc hư không trôn b ụ i n g á y mắt rơi vào vị kia ngụy thánh nục thân phía trên phốc nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang một đạo kim hồng sắc quang mang bóng nở rộ trên bầu trời thiên sơn tựa như là trong thế tục nở rộ cự hình khói lửa óng ánh trói mắt đẹp để người gần như n g ạ thở kia là ngụy t h á n h máu tươi máu tươi từ trên không chiếu xuống mênh mông trên tuyết sơn nháy mắt hỏa tan những cái tia thật dạy tuyết đọng giết người ta là chuyên nghiệp l ạ c phàm nhìn về phía những cái tia tân tú phái cùng phái bảo thủ ngụy thánh các ngươi cùng lên đi hôm nay ta vì địa cầu đại ngôn dù là địa cầu ở trong mắt các ngươi như là giọt nước trong biển cả nhưng cũng không phải các ngươi những người này tùy ý l a n g lục l ạ c phàm ngươi thật rất phách lối bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ một vị trung niên gầm thép một tiếng hắn đến từ n g ư tông lúc đến tụ mệnh vô luận như thế nào cũng muốn giết chết lạc phàm giết những cái kia đến từ tinh không cổ lộ cối u ngụy thánh cũng đều ngay lập tức đem đầu mâu nhắm ngay lạc phàm cùng nhau giết tới đây là phái bảo thủ cùng tân tú phái lần thứ nhất liên thủ đánh giết người nào đó lạc phàm cách không một nắm một đạo từ thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành quy tắc chi kiếm xuất hiện trong tay sau đó hắn xông vào trong đám người bắt đầu một trận xưa nay chưa từng có đồ sát một trận chiến này hắn vì thiên đạo quy tắc mà chiến vì địa cầu ước vạn sinh linh mà chiến cũng vì trong lòng mình đạo nghĩa mà chiến chỉ cho phép thắng k côn ca đây rốt cuộc làm ấy cái ý tứ a lão đại đoạn thời gian trước cựu hồn đi một chính là cực kỳ hư nhược thời điểm nhưng vì sao hiện tại có thể miễu sát ngụy thánh thiên toa nhìn về phía đại thanh m i u dù là hắn tùy tùng lạc phàm nhiều năm nhưng trước mắt này loại tình huống cũng có chút không h i ể u nổi